chương ba trăm bốn mươi chín nhan khuynh thành nhập ma sau đó khương hàn lại cùng nhan như tuyết hàn huyên một hồi khương hàn tự nhiên là mở miệng đ a dỡn đáng tiếc nhan như tuyết liền là không có thể làm cho khương hàn toàn nguyện tại cùng khương hàn mập mở một phiên về sau liền rời đi khương hàn định viện nhan như tuyết rời đi khương hàn liền một thân một mình ngồi tại trong định viện hắn giờ phút này có chút tâm lực lao lực quá độ bởi vì hắn căn bản không phân rõ tất cả những thứ này đến cùng là huyễn cảnh vẫn là hiện thực k i ế n k u y n thành xuất hiện tự nhiên vô cùng ly kỳ rất như là huyễn cảnh bên trong khảo nghiệm có thể là tất cả những thứ này tựa hồ cũng quá chân thực chân thực đến nhường hắn gần như tìm không ra một t tại sao có thể như vậy khương hàn không nghĩ ra bất quá rất nhanh hắn liền hiểu rõ huyễn cảnh đều là căn cứ hắn nhận biết sinh ra chính là trong đầu hắn chính mình huyết tưởng nếu là chính mình nhận biết sinh ra h u y ế n cảnh chính hắn tự nhiên không có khả năng tìm ra sơ hở nghĩ rõ ràng điều này khương hàn liền biết mình muốn khám phá tất cả những thứ này là chuyện không thể nào trước mắt hắn chỉ có thể kiên trì đi đối mặt tiếp xuống phát sinh hết thảy cho dù là h u y ế n cảnh hắn cũng nhất định phải xem như chân thực tình cảnh đi đối mặt cho nên tiếp xuống muốn đi mỗi một bước hắn đều nhất định muốn chú ý cẩn thận nghĩ tới đây khương hàn lúc này k h a n h chân ngồi xuống bắt đầu v ông hương hàn trong l ò nháy g mắt đầu nội ông nguyên bản tâm bình tĩnh cảnh biện cả trong nháy mắt nội lên sóng to gió lớn hương hàn trong lòng thầm mắng không thôi cái này bà nương chết tiệt thế mà đang dình coi chính mình dùng yến khinh thành đại thừa kỳ tu vi lại thế nào nhìn trộm Khương hàn hương hàn đều sẽ không phát dắt đến thực lực sai biệt quá lớn căn bản chính là tiên nhân cùng phạm nhân khác nhau yến khinh thành ngươi đến cùng muốn làm cái gì có bản lĩnh liền nói rõ ràng đừng lệ mề chậm c h ạ m khương hàn giận dữ h ế t nhanh như vậy thì không chịu nổi lúc này mới nửa ngày thời gian không đến không có việc gì những ngày tiếp theo còn rất dài ta sẽ một mực sống ở này nhìn xem ngươi mãi đến ngươi triệt để sụp đổ mới thôi đ h i ế n khinh thành thanh em vang lên lần nữa khương hàn k h í phát điên không thôi n à y đến khinh thành nếu như một mực tại nơi này hắn nói không chừng thật sẽ điên mà lại dùng này bà nương tính tình nàng nói không chừng thật làm được chuyện như vậy rất tốt xem như ngươi lợi hại khương hàn không lời nào để nói Yến Khuynh này, chết Thành thực lực rất mạnh, nàng muốn nơi hắn đúng không biện nào. thực thật lưu rất mặt tại một là lực có ra điểm pháp sau đó thời gian một tháng yến khinh thành đều được như nguyện lưu tại p h ụ thành chủ nàng không chỉ cùng nhan như tuyết quan hệ rất tốt liền hương nhi ninh dung cùng với nhan song song quan hệ đều trung đụng phi thường tốt thậm chí khương hàn nếu là đối yến khinh thành nói ra cái gì bất kính các nàng đều sẽ giúp đỡ yến khinh thành cái này khương hàn triệt để bó tay rồi hắn biết đây chính là yến khinh thành mục đích dùng cái này tới bức bách chính mình nàng chính là muốn nhìn xem chính mình từng điểm từng điểm sụp đổ chờ chính mình hoàn toàn không chịu nổi nàng liền sẽ động thủ đem nhan như tuyết các nàng toàn bộ đều giết sau đó triệt để đem khương hàn đẩy hướng tâm n g u y ê n sau ba tháng phiêu tuyết thành trong phủ đệ khương hàn cùng yến k h u y n h thành lần nữa một mình nói chuyện với nhau khương hàn nhìn về phía yến k h u y n h thành tầm mắt tràn đầy mãnh liệt tức giận không chịu nổi ngươi chỉ sợ còn không biết đi ta mỗi ngày đều tại dùng chân nguyên xâm nhập vợ ngươi thân thể nàng cựu khiếu linh lung tuyết tâm đã bắt đầu suy kiệt một khi triệt để suy kiệt nàng đem mỗi ngày đều sẽ tiếp nhận hàn băng cắn trả nỗi khổ đến lúc đó ngươi liền xem này người ngươi yêu từng chút từng chút thống khổ chết đi tiến khuynh thành cười lạnh nói khương hàn nghe vậy vẻ mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi ta quyết không cho phép ngươi lại cử động như tuyết một cọng tóc gáy khương hàn v ẫ n nộ nói làm sao đau lòng ta nghe nói ngươi còn có một cái chị nuôi gọi khương thiền có muốn hay không ta hiện tại liền đi một chuyến đưa nàng đưa đến trước mặt của ngươi yến khinh thành cười lạnh đối với khương hàn tức giận chút nào không quan tâm không muốn khương hàn lúc này bác bỏ nói đại thừa kỳ yến khinh thành đã sớm có được thuấn di năng lực mặc dù khương thiền tại phía xa đông hải thế nhưng nàng linh thức lại có thể bao trùm toàn bộ thiên vũ đại lục nàng muốn tìm được nhan như tuyết bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình yến khinh thành thấy khương hàn lộ ra t h ầ n sắc sợ hãi vẻ mặt cũng biến thành kiệt ngạo dâng lên nàng hết sức thích xem khương hàn vẻ mặt sợ hãi bởi vì dạng này nàng mới phát rác được khương hàn là thần phục với nàng ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì khương hàn trong lòng không cam lòng nói ba tháng trôi qua hắn thử rất nhiều biện pháp muốn tránh thoát huyết cảnh nhưng mà lại phát hiện căn bản không có khả năng dù cho hắn trọng thương chính mình kết quả cuối cùng đều là bị yến khinh thành cấp cứu sống hắn căn bản vô phương ra huyết cảnh thời gian dần qua hắn bắt đầu hoài nghi tất cả những thứ này liền là thật cho nên nhan như tuyết các nàng muốn là chết hắn sẽ đau đến không muốn sống đau lòng thương hà ngươi n bây giờ biết phản bội kết quả của ta đi ta nói qua phục thị bản đế là vinh hạnh của ngươi nhưng ngươi lại lừa gà ta ngươi biết ta thống hận nhất liền là người khác lừa gà ta cho nên hôm nay ta liền nhường ngươi biết phản bội kết quả của ta yến k i n h thành cười lạnh một tiếng tiếp lấy cánh tay nàng vung lên không khương hàn trong nháy mắt họ hét nhưng mà yến khinh thành lại là cười lạnh một tiếng trực tiếp đem hương nhi cho nắm trong tay cô ra cứu ta hương nhi dãy rủa vung nàn ra khương hàn lúc này gào thét muốn xông lên đi yến khinh thành lại là lần nữa cười lạnh đối khương hàn nhấn một ngón tay tiếp lấy khương hàn cả người liền bị một c ố lực lượng vô hình cho trói buộc căn bản không thể lộng đậy khương hàn tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi nhìn xem người ngươi yêu một cái tiếp theo một cái tại trước mặt chết đi yến khuynh thành lộ ra giữ tận nụ cười thời khắc này nàng c ù n phát bay lượn g toàn thân tràn ngập màu đỏ sắc khí nhập ma khương hàn trong nháy mắt kinh hãi vô cùng không nghĩ tới yến khuynh thành thế mà thật nhập ma cái này khương hàn càng thêm tuyệt vọng hiện tại ngươi biết ngươi đem ta làm hại có nhiều thảm rồi khương hàn là ngươi bức ta nhập ma ta bản có thể đang lâm t i ê n giới trở thành tuyệt thế thiên tiên nhưng đều là bởi vì ngươi ta biến thành bây giờ như vậy không người không quỷ giám vẽ tất cả những thứ này đều là n g ư ơ i làm hại cho nên n g ư ơ i nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đ ắ t y ế n khinh thành gấm thét con mắt đã biến xích hổng k h ắ p toàn thân từ trên xuống dưới quanh quẩn lấy trùng thiên màu đỏ tươi huyết khí nói xong y ế n khinh thành liền trực tiếp vặn gãy hương nhi cổ không hương hàn liệu mạng dãy ruộng nhưng mà y ế n khinh thành áp chế căn bản không phải hắn chỗ có thể tranh thoát hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hương nhi ánh mắt một chút tan g ã cái kêu mang theo cuối cùng một tia kỳ cánh ánh mắt một chút phai mờ hương hàn chỉ cảm thấy một cái trùng t i ê n sát khí theo bản chân bay thẳng đại não. Hương nhi, hương hàn đôi mắt muốn nước ra trong lòng gào thét chương ba trăm năm mươi quỷ dị khương thiền khương hàn nhìn xem hương nhi ở trước mặt mình cứ như vậy chết đi này như thế nào khiến cho hắn khoan dung cùng hương nhi ở trung lâu như vậy hắn sớm đã thích cái này nhí nha nhí nhảnh trong xương cốt lại lộ ra một c ố kiên cường nữ h à i hắn biết hương nhi một lần lại một lần đùa giận hắn kỳ thật liền là tại báo ân hương nhi vốn chính là một cái nô tỷ dù cho nhan như tuyệt đối nàng cho dù tốt nàng cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái bồi g ư ờ n g nha hoàn trong mắt người ngoài nàng sẽ chỉ là một cái nha hoàn nhưng là bởi vì k ư ơ n g hàn nàng trở nên không giống nhau khương hàn dạy nàng vô thượng công pháp phục thị khương hàn là chức trách của nàng nhưng khương hàn lại cho nàng lựa chọn quyền lợi nay phần tôn trọng là nàng đợi này lớn nhất cho cho nên nàng ca m nguyện làm khương hàn trả giá hết thảy ca m nguyện trở thành khương hàn nữ nhân cho dù là không có, có danh phận tiểu thiếp đùa dỡn khương hàn cũng đã trở thành nàng lớn nhất vui sướng mỗi lần khương hàn chạy chối chết dáng vẻ đều để trong nội tâm nàng gấp đôi có được cảm giác tự hào để cho nàng cảm giác mình là có giá trị có mị lực nhi đồng dạng trên người nàng dần dần phát ra tự tin và vũ mị cũng hấp dẫn sâu đậm khương hàn nhường khương hàn đánh trong đáy lòng tiếp nhận nàng hiện tại hương nhi bị giết khương hàn như thế nào cảm giác được phẫn nộ toàn thân nguyên khí đều tại quần c u ộ n s ô i trào bàng bạc lực lượng theo trong cơ thể hắn t u ô n ra muốn tránh thoát tiến khinh thành trói buộc nhưng mà tiến khinh thành trói buộc thật sự là quá mạnh c ư ờ n g đại đến khương hàn lực lượng tại hắn trước mặt giống như gì trong vũ trụ một hạt cho bụi căn bản là không có cách dẫn tới chút nào gần sóng khương hàn nội tâm gầm thét giữ tận lấy phẫn nộ lấy thống khổ lấy hắn giờ phút này nội tâm tràn đầy cực độ không cam lòng phẫn nộ rồi nay vừa mới bắt đầu mà thôi tiến khinh thành cười lạnh vẫy tay một cái ninh dung liền bị nàng cho bắt trong tay không muốn khương hàn vội vàng kêu to không muốn ngươi cảm thấy khả năng sao nói thật còn thật thưởng thức nàng tính cách của nàng cùng ta hết sức gần t i ế n khinh thành cười lạnh nói ra nhìn xem n i n h dung nói muốn g i ế t cứ g i ế t n i n h dung sắc mặt lãnh đạo phản phất coi nhẹ sinh tử bộ dạng này thanh l ã n h tính cách ta còn thực sự có chút không nỡ bỏ đây t i ế n khinh thành cười khẽ đ ừ n g g i ế t hắn cựu nhân của ngươi là ta muốn g i ế t cứ g i ế t ta khương hàn vội vàng hô Tiến hừ yến k i n h thành hư lạnh một tiếng lập tức cánh tay vung lên linh dung liền trong nháy mát hóa thành bụi bay không khương hàn vội vàng ho hét khàn cả giọng nhưng mà hắn cái gì đều không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này ninh dung cho dù chết đều cũng không nói đến một câu lời oán giận từ khi nàng thần phục với khương hàn về sau thủy trung yên lặng tại thay khương hàn làm việc chỉ cần khương hàn phân p h ó cho nhiệm vụ của nàng cho dù là chết nàng đều sẽ đem hết toàn lực làm đến khương hàn cũng không có cho nàng xuống cái gì cấm hồn rủa thế nhưng nàng đối với khương hàn trung thành lại so cấm hồn rủa càng thêm kiên cố khương hàn đối với ninh dung cũng là đánh trong đáy lòng tán thượng giờ phút này ninh dung bỏ mình hắn như thế nào vì đó đọc dung khương hàn giờ phút này đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ một đôi màu đỏ tươi hai mắt nhìn chòng chọc vào yến khinh thành bà điên n g ư ơ i hôm nay nếu như không giết ta ta thế tất nhường n g ư ơ i vì n g ư ơ i hành động thấy hối hận khương hàn nghiến răng n g h i ế n lợi sắc ý thao tiên tâm cảnh b i ể n cả kịch liệt bốc lên yến khinh thành cười lạnh để cho ta hối hận nói xong cánh tay lần nữa vung lên triệu xương xương cùng nhan thiên cương cũng trong nháy mắt thân tử đ ạ o tiêu khương hàn nắm đấm nắm chặt cả người hoàn toàn tiến vào long hóa trạng thái đánh thẳng vào trói buộc có thể là toàn bộ thân thể vẫn như c ũ vô phương động đậy nay loại cảm giác bất lực n h ư n g k ư ơ n g hàn cả tiếp xuống liền đến ngươi như tuyết nguyên bản ta còn muốn n h ư ờ n g ngươi nhìn xem nàng từng chút từng chút chết đi thế nhưng hiện tại ta có chút đã đợi không kịp yến k h y n h thành cười lạnh nói nói xong nhan như tuyết liền bị yến k h y n h thành dùng mạnh mẽ chân nguyên kéo xuống trước mặt khương hàn thấy nhan như tuyết trong nháy mắt thần tâm khẽ giật mình như tuyết là ta hại ngươi khương hàn nước mắt c h ả y xuôi n g ẹ n ngào nói ra hắn giờ phút này ở sâu trong nội tâm sông lên một cỗ nồng đậm áy náy chi ý nếu như không phải hắn trêu chọc yến khinh thành nếu như không phải hắn chuyển thế trùng sinh n ơ i này có lẽ nhan như tuyết hương nhi các nàng đều sẽ không chết ngươi cũng không có hại ta ngươi ta vốn là vợ chồng son ta mệnh là ngươi cứu ngươi không cần tự trách tướng công gả cho ngươi ta không oán không hối nhan như tuyết vừa cười vừa nói khương hàn trong nháy mắt khóc không thành tiếng trước mắt cái này có thể là nàng nhất nữ nhân yêu mến mà bây giờ nữ nhân yêu mến muốn bị người giết chết hắn nhưng không có một tia sức hoàn thủ n à y loại cảm giác bất lực nhường hắn gần như tuyệt vọng yến khinh thành chỉ cần ngươi có thể bông tha hắn ngươi để cho ta làm cái gì ta đều n g u y ệ n ý cho dù là kính dân bản nguyên linh hồn k ư ơ n g hàn ánh mắt vô cùng kiên quyết nói ha ha ha k ư ơ n g hàn không nghĩ tới nàng thật sự chính là ngươi sương mềm ta ước hiếp ngươi ròng rã một trăm năm ngươi cũng chưa thành nói ra nửa câu cầu xin tha thứ hiện tại thế mà chủ động tính dân bản nguyên linh hồn t i ế n k h u y n h thành cười ha ha cười vô cùng cắn rỡ đại thừa kỳ cường giả nhậm a thế giới này thật đúng là không ai có thể ngăn được nhan như tuyết ta còn thực sự hâm mộ ngươi thế mà tìm như thế một cái hảo phu quân t i ế n k h u y n h thành đối nhan như tuyết nói t i ế n tỉ tỉ kỳ thật ta đã sớm đoán được có sẽ một ngày như vậy ba tháng này ở chúng ta đã nhìn ra kỳ thật ngươi đối phu quân cũng sinh ra tình cảm chẳng qua là chính ngươi cũng không nguyện ý thừa nhận thôi nhan như tuyết vừa cười vừa nói ta sinh ra tình cảm làm sao có thể t i ế n khinh thành cười nhạo ngươi nếu như không có sinh ra tình cảm vậy sao ngươi lại bởi vì hắn mà nhập ma nhan như tuyết nói t i ế n khinh thành nghe đến lời này toàn bộ vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống hừ tại yến khinh thành không có khả năng thích hắn hắn còn chưa sướng t i ế n khinh thành h ừ lạnh một tiếng liền trực tiếp một trưởng vỗ tại nhan như tuyết trên đầu trong chốc lát nhan như tuyết chỉnh cái linh hồn run lên tiếp lấy liền triệt để không có sinh cơ như tuyết khương hàn con mắt trong nháy mắt chừng như trung đồng toàn thân máu tươi cũng bắt đầu sôi trào lên giờ khác này khương hàn triệt để tuyệt vọng ha ha, ha khương hàn hiện tại ngươi biết thống khổ m ù i vị là có nhiều khó chịu đi t i ế n khinh thành cười ha ha tiếng cười chấn động toàn bộ thiên vũ đại lục toàn bộ đại lục ở bên trên võ giả cùng nguyên thú đều vô cùng sợ hoàng lên nhưng mà khương hàn giờ phút này lại là phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn t i ế n khinh thành là ngươi bất ta khương hàn giận dữ hét tiếp lấy liền chuẩn bị bùng cháy linh hồn t i ế n khinh thành cười lạnh cánh tay vạch một cái hư không liền nứt ra một cái lỗ nàng đối nắm vào trong hư không một cái xa ngoài vạn dặm khương t i ề n liền bị nàng gộ tới thuần di thần thông đây chính là tu vi đi đến độ kiếp kỳ mới có thể nắm giữ thần thông mà đại thừa kỳ yến khinh càng là có thể cách xa nhau hư không lấy vật khương hàn thấy khương thiền cả người toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ tung dâng lên nàng cũng là n g ư ờ i ưa thích người thế nào khương hàn nàng là cái cuối cùng ngươi nếu là đem tự diệt linh hồn ta nói không chừng liền đem nàng đem thả t i ế n k h u y ê n thành cười lạnh nói ra tự diệt linh hồn khương hàn lòng sinh chấn động nếu như tự diệt linh hồn vậy hắn đem triệt để bụi bay p h á c h tán bất quá vì khương thiền hắn chết cũng nguyện ý mà lại nhan như tuyết đã chết hắn đã không có sống tiếp tâm tư tất ta đáp ứng ngươi chỉ cần ta tịch diệt linh hồn ngươi liền thả nàng khương hàn ánh mắt kiên định nói một lời đã định t i ế n khuynh thành cười lạnh nói khương hàn nghe vậy lúc này liền chuẩn bị tự diệt linh hồn mà giờ k h ắ c này khương thiền lại là cười lạnh đối khương hàn nói khương hàn n g ư ơ i cảm thấy tất cả những thứ này đều là thật sao lời này vừa nói ra nguyên bản chuẩn bị linh hồn tự d i ệ t khương hàn thần tâm run lên bần bật, bật nguyên bản phẫn nộ tâm cảnh b i ể n cả trong nháy mắt bình ổn lại chương ba trăm năm mươi mốt đáng sợ huyết cảnh khương hàn hít sâu một hơi thần tâm lập tức bình tĩnh rất nhiều nguyên bản hắn đã hoàn toàn mất lý trí cũng là khương thiền lời nhắc nhở hắn tất cả những thứ này rất có thể chẳng qua là huyết cảnh nếu như linh hồn hắn tự diệt, cái khiến i a trong khuyên hắn cũng là thành là i nếu như k h dùng chân nguyên cầm cố lại khương tiền h cổ tùy thời có thể đem khương tiền h cổ cho v n gãy khương hàn lần nữa chân trở mặc dù hiến khuynh thành thần thái đã để hắn trong lòng còn có hoài nghi nhưng vạn nhất nếu là thật đây này hắn tuyệt đối thương tiếp cả đời d ế ta t ngươi trực tiếp động thủ là được nhưng mà khương thiền lại là cười l ạ n h lập tức nàng vừa nhìn về phía khương hàn ta từng tại ngươi mi tâm đánh qua nhất chỉ, trên thực tế đó là ta dùng hồn linh chi tâm lưu tại trong cơ thể ngươi một k i a linh trí chỉ cần ngươi không có nguy hiểm tính mạng n ả y sợi linh trí mãi mãi cũng sẽ không bị kích hoạt vừa rồi ngươi hẳn là hiểu rõ ngươi trải qua hết thể như trước vẫn là n u y ễ n cảnh đi khương hàn nghe đến lời này lập tức thần tâm kinh ngạc hồn linh c h i tâm đây chính là một loại cực kỳ chân quý bảo vật thậm chí có thể nói là song thượng trí bảo bởi vì này hồn linh c h i tâm nhất định phải dùng hải thần chi nước mắt làm làm môi giới sau đó dùng hồn phách của mình lực lượng thai n é n 9 9 8 n c m ứ c ngày dạng này mới có thể hình thành hồn linh c h i tâm mà hồn linh c h i tâm tác dụng chính là có thể ở lúc mấu chốt thay mình ngăn cản một lần công kích linh hồn tương đương với một tấm đùa b ả o m ệ n h không nghĩ tới hương thiền thế mà yên lặng tướng hồn linh c h i tâm đánh vào trong đầu của nàng hắn nhưng không có một tia phát giác mãi đến vừa rồi hắn muốn làm ra linh hồn tự diện cử động hương thiền hồn linh tri tâm cũng bị xúc động hiểu rõ điểm này khương hàn trên cơ bản có thể xác định trước mắt tất cả những thứ này liền là huyết cảnh thế là khương hàn nhìn về phía yến khinh thành ánh mắt cũng trở nên vô cùng kiên định xuống tới rất tốt khương hàn ngươi thật đúng là có một cái tốt tỉ tỉ yến khinh thành cười lạnh một tiếng lập tức toàn bộ thân hình liền tan thành mây khói bốn phía tình cảnh cũng dần dần tan biến khương thiền cũng tan biến tại trong tầm mắt của hắn khương hàn đột nhiên mở hai mắt ra lại phát hiện mình ý nguyên ngồi trong đại điện huyết cảnh bên trong chỗ qua ba tháng tại đây bên trong vẹn vẹn chỉ có ba canh giờ mà thôi còn tốt chẳng qua là huyết cảnh k ư ơ n g hàn thật sâu thở dài một hơi lòng còn sợ hãi kém một chút hắn liền chết chết tại đây trong ảo cảnh nếu không phải khương tiền lưu cho hắn hồn linh t r i tâm hắn thật đã bị phẫn nộ che đôi mắt vào thời khắc ấy hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong t ứ c giận căn bản không có đi suy nghĩ đến cùng là thật hay là giả thật là đáng sợ huyết trận khương hàn trong lòng lẩm bẩm bất quá đã trải qua lần này huyết cảnh khương hàn cũng hiểu rõ chính mình nội tâm chân chính hoảng sợ đến cùng là cái gì yến q u y n h thành không sai chỉ cần yến q u y n h thành sự tình một ngày không giải quyết hắn liền sống ở trong sợ hãi một phần bạn có một ngày yến khinh thành thật tìm tới huyễn cảnh bên trong hết thể liền có khả năng thật phát sinh nghĩ tới đây thương hàn trong lòng liền âm thầm thể nhất định phải mau sớm trở nên càn g mạnh dâng lên bằng không hắn quan tâm hết thảy đều có thể sẽ trong nháy mắt tiến diệt nay cửa thứ hai chính là thống khổ không biết này cửa thứ ba s á t lục sẽ là d ạ n gì g thương hàn trong lòng lẩm bẩm trải qua hai lần trước h u y ế n cảnh thương hàn đã triệt để bỏ đi khinh thị tâm lý nay h ảo cảnh uy lực so hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm thương hàn liếc qua bốn phía mọi người khác cũng toàn bộ đắm chìm trong viễn cảnh bên trong thương hàn cũng không biết bọn hắn ở vào thứ mấy viễn cảnh bất quá theo các nàng trên mặt biểu lộ đến xem các nàng hẳn là đều đã đến đệ nhị viễn cảnh ông tình cảnh lần nữa phát sinh biến hóa đại điện lần nữa biến mất tại trước mắt hắn chính là một mảnh rộng lớn vô ngần hải dương sau lưng thì là một tòa đại thành bên cạnh hắn còn có mấy vạn tên võ giả những võ giả này tu vi đủ loại kiểu dáng tu vi gì đều có giống nhưng mà vào lúc này phía trước trong hải dương nổi lên sòng lớn nhiều vô số k ẻ hải yêu theo trong nước b i ể n thoát ra thẳng hướng đại thành tối thiểu nhất có không dưới trăm vạn đầu bảo vệ đế quốc giết trong đám người truyền đến một tiếng gào thét tiếp lấy những võ giả này toàn bộ vọt ra ngoài nên tiếp những cái kia hải yêu trong lúc nhất thời bắt đầu điên cùng chém giết những võ giả kia cực kỳ cường hãn cơ binh khí trong tay điên cuồng thu gặt lấy hải yêu sinh mệnh những cái kia hải yêu cũng là phá lệ tàn bạo sắp bén lợi trào trực tiếp đem võ giả xé nát bén nhọn răng sắc trực tiếp đem võ giả một nửa cắn đi trong n g á y mắt máu me đầm địa tiếng kêu thảm thiết không ngừng khương hàn đứng tại chỗ cũng không có sông lên phía trước hắn biết tất cả những thứ này đều là h u y ế n cảnh mà cảnh tượng trước mắt chính là đông hải chiến đấu tình cảnh năm vạn võ giả đối chiến trăm vạn hải yêu như thế dị thường cách xa số lượng đã chú định đây là một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu chỉ một lát sau liền có mấy ngàn người chết đương nhiên hải yêu thi thể cũng là trồng chất như núi khương hàn nhìn xem một màn này trong lòng cảm khái và phần hắn biết tất cả những thứ này đều là huyễn cảnh nhưng là cảnh tượng như vậy s á t s á t thật thật phát sinh ở đông hải mà lại dạng này chiến dịch sẽ còn thường phát sinh một khi phát sinh dạng này đại quy mô chiến dịch ý vị này liền có vô số anh dũng võ giả đánh mất sinh mệnh bất quá cảm thán về cảm thán khương hàn vẫn là không có đậu thủ bởi vì một khi đậu thủ rất có thể liền sẽ lâm vào huyễn cảnh bên trong vô phương tự k i ề chế hoa, hoa. cha nhưng vào lúc này một đạo tiếng khóc chuyển đến k ư ơ n g hàn quay đầu lại phát hiện một cái bảy tám tuổi lớn nhỏ hài đồng đang ở lắc lư một cỗ thi thể cha người tỉnh cha hai đồng liệu mạng kêu trung niên bộ dáng nam tử thi thể nhưng mà nam tử trung niên giờ phút này đã bị h ả i yêu đánh xuyên trái tim căn bản không có nửa chút đ ộ n g tính khương hàn thấy cảnh này n h ư ớ n g mày hắn biết đây cũng là huyết cảnh nhưng nhìn đến tình cảnh như vậy hắn vẫn là rất thu tâm giống nhưng vào lúc này một tiếng giống to chuyển đến một đầu rắn biển tựa hồ phát hiện tiểu nữ h à i cấp tốc lướt đến mong muốn đem tiểu nữ hài mất sống khương hàn t r o mày nắm đấm nắm chặt có loại nghĩ muốn xuất thủ xúc động bất quá rất nhanh hắn liền kiềm chế l i ề u mạng khuyên bảo chính mình đây là h u y ế n cảnh b ảnh nhưng vào lúc này một thân ảnh lướt đi trực tiếp nên tiếp đầu kia rán biển đây là một cái lao giả tựa hồ mong muốn ngăn lại rán biển bất quá rán biển tu vi rõ ràng muốn so lao giả cao vẹn vẹn chẳng qua là nhất kích va chạm liền chấn động đến lao giả miệng phun màu tươi t i ể u huynh đệ nhanh mau dẫn tiểu nữ loa rời đi nơi này lao giả hướng về phía khương hàn hò hét lập tức liền lần nữa nên tiếp cự xả nhưng mà cự xả thực lực quá mạnh lao giả căn bản ngăn cản không nổi trực tiếp bị nhất kích mãng đôi rút bay ra ngoài l ã o giả máu tươi nôn như l i ê n toàn bộ thân thể cơ hồ sụp đổ nhanh lên l ã o giả vẫn như cũ hướng về phía khương hàn hò hét khương hàn mày níu lại đến cực hạ g i á n biển đang g ầ m thét nữ hoa hoa đang khóc l ã o giả đang gieo h ò những âm thanh này truyền vào lỗ t a i của hắn khiến cho hắn cảm giác đến vô cùng lo lắng mặc dù hắn biết tất cả những thứ này cũng không phải thật sự thế nhưng hắn vẫn là ức chế không nổi ra tay xúc động giống g i á n biển lần nữa phát ra rít lên một tiếng cấp tốc phóng tới tiểu nữ hải lao giả ánh mắt u ám tuyệt vọng đến cực điểm tiểu nữ hải dọa đến khóc như là nước mắt người khương hàn cũng chịu không nổi nữa đầu ngón chân điểm đất mặt cực tốc l ư ớ p về phía rắn biển một quyền nện ở rắn biển trên n ó đem rắn biển triệt để v à n h nằm dạp trên mặt đất chương ba trăm năm mươi hai p h ụ trầm kiếm hoàng giết rắn biển bốn phía liền có không ít hải yêu hướng về khương hàn vào tới khương hàn bất đắc dĩ đành phải tế ra hoành đao bắt đầu trắng trận sát lục dâng lên một đao một cái này chút hải yêu tu vi phần lớn đều tại tứ giai cùng ngũ giai trình độ lục giai mặc dù cũng không ít nhưng cũng không có đối khương hàn bọn hàn phát động công kích cho nên này chút hải yêu tại khương hàn trước mặt căn bản không thể hình thành bất kỳ trở ngại khương bảy mươi hai đạo lưỡi dao điên cuồng thu gặt lấy hải yêu tính mệnh cứ như vậy khương hàn giống như một tôn hải yêu thu hoạch khí p h à m l à tới gần hắn trong phạm vi trăm thước hải yêu toàn bộ bị chém giết nhưng mà theo khương hàn giết càng nhiều phong tơi ư hắn hải yêu cũng càng ngày càng nhiều khương hàn đành phải điên cuồng sát l ụ hải yêu thi thể trải rộng máu tươi máu chạy thành sông một tiêu một tiêu màu đỏ sát khí bắt đầu hướng về khương hàn r ũ n manh lao tới theo này từng tia màu đỏ sát ý vào cơ thể khương hàn sát ý trong lòng cũng càng ngày càng nặng giết khương hàn huy động h à n h đao đao khí tung hoành bùn vương tựa theo thiên quân đại thế cùng với cường hãn lực lượng cơ thể hắn tiêu hao nguyên lực cơ hồ phi thường ít cho nên cho dù là tới lại nhiều hải yêu hắn đều có thể dễ dàng ứng đối có thể nói luận sức chịu đựng khương hàn một người tuyệt đối vượt qua cùng giai cường giả gấp một ư ơ i lần lại thêm hắn công pháp có thể mỗi giờ mỗi khắc hấp thu thiên địa nguyên khí sinh sôi không ngừng trên cơ bản dạng này người biện chiến thuật căn bản đối với hắn không có tác dụng bất quá theo sát lục càng ngày càng nhiều khương hàn sát tâm cũng càng ngày càng nặng bốn phía máu tơi ư kích thích thần kinh của hắn khiến cho hắn lâm vào một loại cực đoan phấn khởi bên trong thời gian từng điểm, điểm trởi chết ở trên tay hắn hải yêu không có một vạn cũng có tám ngàn mà giờ khắc này khương hàn hai mắt cũng bắt đầu đ ư ờ n g hồng dâng lên Giết! Giết sạch này con g i n g sinh bảo vệ thân nhân của chúng ta những cái kia t ử chiến đám võ giả ra sức hò hét khương hàn nguyên bản bình tĩnh cảm xúc tại thời khắc này bởi vì sát khí vào cơ thể cũng bị loại tâm tình này cho cảm nhiễm Giết! một luồng lệ khí theo đáy lòng của hắn tuôn ra chỉ cần thấy được này chút hải yêu trong lòng của hắn liền xông lên một c ô điên c u ồ n g s á t lục xúc động thế là khương hàn thu hoạch hải yêu tốc độ trở nên càng nhanh chết ở trong tay hắn hải yêu cũng càng ngày càng nhiều hải yêu không ngừng từ đáy biển tuôn ra khương hàn bọn hắn hoàn toàn giết đỏ cả mắt điên cuồng chiến đấu giờ khắc này trong đầu của hắn chỉ có sát lục không sai khương hàn lần nữa lâm vào trong ảo cảnh vô phương tự cảnh chế không thể không nói này ảo cảnh sức cuốn hút thật sự là quá mạnh dù cho khương hàn ngay từ đầu biết đây là huyết cảnh nhưng là bởi vì ngay từ đầu ra tay dẫn đến hắn hiện tại triệt để lâm vào trong ảo cảnh thời gian dần dần chuyển rời chết hại yêu cũng càng ngày càng nhiều khương hàn trên người sát khí cũng càng ngày càng nhiều nồng đậm sát khí đã hoàn toàn đem cả người hắn bao phủ mà tâm cảnh của hắn biển cả giờ phút này cũng đã hoàn toàn bị nhuộn thành màu đỏ l i ê n bản nguyên linh hồn cũng bắt đầu bị màu đỏ tơ mỏng chỗ quần quanh một khi này chút màu đỏ tơ mỏng chui vào bản nguyên linh hồn bên trong khương hàn cả người liền sẽ triệt để biến thành một cái chỉ chỉ biết là sát lục g i a thú thời gian không ngừng trôi qua s á t khí càng ngày càng nặng khương hàn bản nguyên linh hồn cũng hoàn toàn bị bao bọc mắt thấy khương hàn liền muốn triệt để luân hãm nhưng vào lúc này khương hàn bản nguyên linh hồn bên trên đột nhiên toát ra một cỗ thanh sắc quang mang theo h à o quang màu xanh này chiếu rọi những cái tia tia nhỏ màu đỏ trong nháy mắt như là nhìn thấy quỷ phát ra tiếng kêu rên cuối cùng phán phất bị ngọn lửa cháy mà những cái kêu bao phủ tại khương hàn trên người màu đỏ thực chất sát khí thế mà tại thời khắc này cấp tốc co vào dâng lên cuối cùng tất cả sát khí toàn bộ có rút lại thành một con mắt lớn nhỏ màu đỏ viên thuốc nếu có người tu chân ở đây nhất định sẽ kinh ngạc đây là một loại kỳ lạ thủ pháp l u y ệ n đan dùng sát khí làm nguyên liệu dùng tự thân làm lô đ ỉ n h có thể luyện chế ra một loại tên là nghiệp trướng đan siêu cấp đan dược loại đan dược này cực kỳ đáng sợ một khi dùng có thể trong nháy mắt lệnh thực lực bản thân tăng vọt gấp mấy chục lần đương nhiên muốn luyện chế loại đan dược này lại là hung hiểm đến cực điểm bởi vì một khi không có khống chế lại chính mình cái kia rất có thể liền sẽ bị sát khí nuốt c h ừ n g lấy hương hàn kỳ thật đã sớm biết này một cửa chính là sát khí vào cơ thể quá trình cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền hạ quyết tâm muốn lợi dụng này một cửa sát khí tới luyện chế nghiệp trứng đan để cho an toàn hắn tại chính mình bản nguyên linh hồn bên trong reo thanh quang r ù a nay loại r ù a là một loại đặc biệt nhằm vào sát khí thiền tông bí pháp một khi sát khí hoàn toàn bao bọc nghĩ muốn xâm lấn hắn linh hồn bản nguyên thanh quang rủa liền sẽ bùng nổ mà hắn có khả năng lợi dụng này nháy mắt thời gian luyện chế nghiệp trứng đan Sự thật chứng minh, hắn đúng rồi. Nghiệp chứng luyện chế thành công khương hàn ánh mắt cùng tầm cảnh biện cả cũng khôi phục thư thái này cửa thứ ba cũng trong nháy mắt bị phá đáng tiếc duy nhất chính là khương hàn luyện chế nghiệp trướng đan sát khí cũng không đủ đi đến linh đan phẩm chất chỉ có thể coi là cựu phẩm vương cấp đan dược nhưng cựu phẩm vương cấp đan dược cũng tính là phi thường người tiên có này nghiệp trướng đan hắn cũng tương đương với nhiều một cái bảo mệnh phù khương hàn rời khỏi h u y ế n cảnh lại phát hiện không chỉ hắn đã tỉnh táo lại một bên p h ụ trầm kiếm hoàng cũng đã tỉnh táo phu trầm kiếm hoàng thấy k ư ơ n g hàn mở hai mắt ra trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này lại có thể nhanh như vậy đột phá huyết cảnh hắn nhưng là cựu phẩm thánh cảnh kiếm hoàng đã sớm luyện thành kiếm đạo c h i tâm cho nên mới có thể nhanh như vậy phá huế cảnh có thể là trước mắt người thanh niên này vừa nhập thánh cảnh lại có thể nhanh như vậy liền phá huế cảnh này tâm cảnh đến cường đại c ỡ nào khương hàn thấy phụ trầm kiếm hoàng trên mặt cũng lộ ra một kia kinh ngạc mặc dù hắn biết phụ trầm kiếm hoàng sẽ phá huế cảnh thế nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền phá ý vị này phụ trầm kiếm hoàng kiếm đạo ý chí rất mạnh kể từ đó khương hàn đối với phụ trầm kiếm hoàng không khỏi lần nữa coi trọng mấy phần ông nhưng vào lúc này âu dương vân tuyết cũng rời khỏi cảnh khương hàn trong lòng lần nữa quả nhiên âu dương vân tuyết b ắ t phẩm thánh cảnh ý chí cũng muốn so với người bình thường mạnh mẽ rất nhiều thời gian lần nữa đi qua nửa cách giờ âu dương thiên thiên cũng theo h u y ễ n cảnh bên trong tỉnh lại đối với cái này khương hàn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn âu dương thiên thiên tâm cảnh coi như không tệ có thể tại như vậy nhanh tỉnh lại đúng là nàng thực lực bản thân sau đó chính là hải hoàng tông trường lão lại sau đó liền nộ g man nhi bất quá chỉ còn lại diệp đảo lúc mọi người lại phát hiện diệp đảo trạng thái tựa hồ cũng không tốt hắn giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào viễn cảnh bên trong thân bên trên tán phát ra nồng đậm sắc khí phu châm kiếm hoàng thấy thế lúc này chậm chỉ thanh kiếm t r ự chương t ba trăm năm mươi ba cựu thiên tinh thần kỳ cục đây là hải hoàng tông bí ký h n g môn thủy kinh long ngâm quyết vừa rồi hắn thi triển chính là long ngâm kiếm khí nay loại kiếm khí có thể để xua tan tạ khí hải hoàng tông cũng chính là bằng vào môn này kiếm quyết chấn nhiếp hải yêu âu dương văn tuyết thanh â m tại khương hàn trong đầu vang lên thụy kinh long ngắn quyết khương hàn hơi xúc động nay hải hoàng tông xem ra nội tình không phải bình thường thâm hậu l i ê n này loại cao minh võ kỹ đều có thể đủ sáng tạo ra tới loại vũ kỹ này đã đi đến truyền thuyết cấp thậm chí siêu việt truyền thuyết cấp không biết hải hoàng tông còn có bao nhiêu cùng loại với loại vũ kỹ này theo diệp đào tỉnh táo tất cả mọi người thành công phá h u ế cảnh lợi hại như thế h u ế cảnh thế mà không có người thương vong như thế nhường k ư ơ n g hàn trong lòng có chút kinh ngạc bất quá trải qua lần này h u ế cảnh k h ư sau một lúc lâu hắn mới hoàn toàn khôi phục lại khương hàn ngươi có phải là cố ý hay không đem chúng ta đưa đến này loại đáng sợ viễn cảnh đến liền là muốn gia hại chúng ta nhưng mà diệp đào khôi phục lại bình tĩnh sau chuyện thứ nhất liền hung hăng chỉ khương hàn nói ra rõ ràng hắn bởi vì chính mình kém chút chết tại h u y ế n cảnh bên trong mà đ ố i khương hàn trong lòng còn có h o á n h ậ n khương hàn cười lạnh lơ đễm t ố t là chính n g ư ơ i tâm tính không kiên không thể trách được người khác phu trâm kiếm hoàng kiến trách diệp đ a o nghe vậy lập tức cho mày chính mình sư thúc làm sao lại hướng về một n ạ i nhân khương hàn thì là cười cười xem ra p h u trầm kiếm hoàng là một người thông minh biết khương hàn sẽ không lốc đến mượn dạng này viễn trận tới đối phó bọn hắn dù sao vô luận là ai tiến vào dạng này v i n trận cuối cùng đều sẽ không dễ chịu chúng ta tiếp tục lên đường khương hàn thử g i hỏi、Tốt. phu trầm kiếm hoàng đáp ứng nói âu dương vân tuyết cùng âu dương tiên h thiên cũng đi theo gật đầu mặc dù các nàng tại v i ế n cảnh bên trong cũng chịu đựng không nhỏ tra tấn nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm cuối cùng đều giữ vững bản tâm cho nên lần này v i ế n cảnh đối với các nàng tới nói cũng xem như một trận tôi luyện k h ư ơ n g hàn thấy mọi người gật đầu liền tiếp tục hướng về hạ cái đại điện xuất phát sau đó đường sẽ chỉ càng ngày càng khó đi giống vừa rồi như thế v i ế n trận cấp bậc nguy hiểm cũng sẽ càng ngày càng nhiều quả nhiên liền tại bọn hắn mới vừa gia nhập hạ cái đại điện liền lần nữa gặp khốn cảnh bất quá lần này khốn cảnh cùng trước đó v i ễ trận khác biệt lần này bày ở trước mặt bọn hắn lại là một cái bàn cờ một tòa bàn cờ to lớn trôi nổi tại đại điện ở trung tâm tại bàn cờ hai đoạn còn có hai cái bệ đá cùng với hai hộp quân cờ toàn bộ trên bàn cờ đều lộ ra một cỗ xưa cũ khí tức rõ ràng này bàn cờ tồn lưu ở nơi đây đã rất là xa xưa có ý tứ gì tại sao có thể có một cái bàn cờ tại đây chẳng lẽ là mong muốn người tại cái này cờ diệp đào nhìn xem bàn cờ không nhịn được nói rõ ràng hắn cảm thấy này bàn cờ xuất hiện có chút cổ quái phu châm kiếm hoàng nhữu mày rõ ràng hắn cũng không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào quay đầu nhìn về phía khương hàn đây là cựu t i ê n tinh thần bàn cờ hắn đối với cựu thiên tinh thần bản cờ hiểu rõ cũng không cũng, cũng nhiều chẳng qua là tại một bản cổ tịch bên trên đặc qua biết một chút liên quan tới cái này bản cờ tin tức nghe nói này loại bản cờ có thể hấp thu lực lượng ngôi sao trên chín tầng trời loạt thiên địa chi tạo hóa có được không tầm thường nghị lực bất quá này bản cờ sớm đã thất truyền không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây hạ cái gì cờ quỷ biết ngồi lên bệ đá gặp được dạng gì nguy hiểm chúng ta còn là tiếp tục đi tới đi diệp đào có chút nghĩ mà sợ nói rõ ràng hắn không hiểu đánh cờ này bàn cờ coi như là bảo vật đối với hắn cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn chỉ sợ không phá n ả y bàn cờ là cách không mở được cái này đại điện khương hàn nói diệp đào không tin lập tức thử nghiệm hướng về đại điện lối ra đi đến nhưng mà kết liêu hắn lại phát hiện đại điện này sáu cái lối ra đều phản phất bị một c ố lực lượng vô hình cho che kín căn bản vô phương ra ngoài liên bọn hắn vừa mới tiến vào cái kia cửa vào đều bị bố trí xuống cơm chế căn bản là không có cách xuyên、qua. diệp đ à o làm ra tất cả vừa liếng kết quả đều là không làm nên chuyện gì xem ra chỉ có phá giải này bản cờ bí mật âu dương thiên thiên thấy thế nói bốn phía mọi người yên lặng bất quá trong lòng lại đều thừa nhận âu dương thiên thiên lời giải thích người nào tới trước khương hàn c ư ờ i hỏi ta tới đi ta đối cờ vây vẫn tín h h i ể u sơ một ít âu dương thiên thiên nói nói xong liền hướng về bệ đá lao đi cuối cùng ngồi ở trên bệ đá theo âu dương thiên thiên ngồi xuống trên b à n cờ lập tức toát ra ánh sáng tiếp lấy đối diện nàng trên bệ đá cũng hiện ra một cố ánh sáng một cái hư hảo láo giả xuất hiện tại trên bệ đá ba trăm năm cuối cùng cũng có lại có người đến bồi lao hủ đánh cờ hư hảo lao giả ha ha cười nói nụ cười trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần bất quá khương hàn phu trầm kiếm hoàng cùng với âu dương vân tuyết lại là cảnh dắt lên bởi vì bọn hắn phát hiện nay hư hảo trên người lao giả lại tản ra một cố đỉnh cao nhất khí tức đỉnh cao nhất cảnh phu trầm kiếm hoàng trao mày nói không nghĩ tới lao giả này lại có thể là đỉnh cao nhất cảnh cờ giả mặc dù đối phương chẳng qua là một cái hồn linh thế nhưng trên người hắn chỗ năng lượng ẩn chứa lại đủ để đem bọn hắn ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt miểu sát khương hàn mặc dù đã s ớ ý liệu đến bất quá khi cảm giác được hắn vẫn là trong lòng có chút cảm khái trước mắt lao giả này rõ ràng chẳng qua là ngồi ở chỗ đó thậm chí còn còn lương thân thể thế nhưng khương hàn lại cảm giác đó là một tôn không có thể dung c h u y ể n cự sơn xem ra vẫn phải gấp rút tu luyện mới được khương hàn trong lòng tự nói đối mặt đỉnh cao nhất hắn liền đã cảm giác được nhỏ bé cái k i a đối mặt đại thừa kỳ yến q u i n h thành chẳng phải là càng thêm nhỏ bé tiền bối âu dương thiên thiên cung k í n h nói nữ hoa hoa, ngươi có biết ngồi lên này bản cờ ý vị như thế nào lao giả cười nói văn bối không biết mong rằng tiền bối chỉ giáo âu dương tiên nói lao giả nghe vậy lập tức nợ nụ cười ngồi lên này b y đá liền mang ý nghĩa đem mệnh c ự c tại này trên ván cờ chỉ cần ngươi có thể hạ thắng lao phu ngươi chính là này ván cờ chủ nhân ngươi nếu là hạ không thắng không chỉ ngươi phải chết bên cạnh ngươi này chút đồng bạn cũng phải chết lao giả vừa cười vừa nói âu dương tiên thiên nghe vậy thần tâm lập tức khẽ giật mình t i ê n bối có thể hay không nói kỹ càng chút âu dương tiên thiên, thiên nhũ m à y h ỏ i thôi được ta đây liền nói kỹ càng lấy này ván cờ cũng không phải là bình thường ván cờ hắn tên là cựu thiên tinh thần bạc cờ tự nhiên có được vô thượng sao trời lực lượng vô luận vương nào hạ cờ đều chương ba trăm ờ i lực l ư n năm mươi bốn 354, cường hãn thân thể thương hàn g nghe đến lời này lông mày cũng hơi nhịu dâng lên mà lại một khi âu dương thiên thiên thua cơ cục sợ sợ kết quả của bọn hắn sẽ phi thường thảm liệt thiên thiên tại kỳ đạo bên trên có lấy không tầm thường tạo nghệ ta tin tưởng nàng hẳn là có khả năng hạ thắng vị tiền bối này âu dương vân t u y ế t nói mọi người đều là từ chối cho ý kiến trước mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước t ố t ta nguyện ý b ồ i tiền bối đánh cờ còn mời tiền bối chỉ giáo âu dương thiên thiên hít sâu một hơi nói ha ha ha t ố t vậy lao phu liền không k h á c h khí lao giả cười ha ha lập tức liền bắt đầu hạ cờ lao giả cầm c ờ trắng khi lão giả cờ trắng hạ xuống một khắp này một tia chấp trực tiếp theo trong đại điện lăng không hạ xuống hướng về khương hàn đám người hung hăng bộ tới này lôi đình uy lực không kém gì võ hầu cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực phu châm kiếm hoàng ngưỡng mày con ngón búng ra trực tiếp đem này đạo lôi đình cho đập tan âu dương thiên thiên thấy này cũng là một hồi kinh ngạc thử nghiệm hạ cờ theo nàng hạ cờ bốn phía xuất hiện lần nữa một đạo năng lượng kinh khủng lôi đình mà lại một kích này uy lực muốn so bên trên nhất kích càng mạnh theo hạ cờ số lượng càng nhiều này lôi đình uy lực cũng là càng mạnh tiểu nữ hoa người tốt nhất có thể rất nhanh điểm thắng lao phu bằng không bọn hắn không nhất định có thể chống đỡ được lao giả cười nói âu dương thiên, thiên nghe đến lời này lông mày càng gia tăng hơn nhăn lại tới âu dương vân tuyết ra tay đem này đạo lôi đỉnh đánh tan dạng này không phải biện pháp phụ trầm kiếm hoàng tiền bối cùng tuyết dạ phu nhân thực lực các ngươi mặc dù mạnh mẽ nhưng nguyên khí chưa hẳn trải qua được tiêu hao chúng ta nhất định phải có kế hoạch trải qua đi ngăn cản theo ta thấy không bằng dùng thực lực do yếu đến mạnh theo thứ tự tới ngăn cản khương hàn lên tiếng nói lời này vừa nói ra bốn phía mọi người đều là trầm mà xuống chúng ta bốn người người hai người các ngươi dựa vào cái gì chúng ta thay các ngươi ngăn cản diệm đào lập tức bất mãn nói khương hàn nhưng không có lên tiếng mà là nhìn về phía phụ trầm kiếm hoàng phụ trầm, kiếm hoàng trầm tư một lát liền mở miệng nói ra khương hàn nói không sai chúng ta nhất định phải đánh trúng lực lượng tới ngăn cản như là đã kết minh vậy liền là người trên một cái thuyền diệp đào ngươi làm người đầu tiên n ô m a n nhân huynh làm cái thứ hai khương hàn ngươi làm cái thứ ba hình vũ ngươi làm cái thứ tư tuyết dạ phu nhân ngươi làm cái thứ năm ta làm cái thứ sáu mọi người có thể ngăn cản nhiều ít liền ngăn cản nhiều ít các vị ý như thế nào tốt khương hàn gật đầu tuyết dạ phu nhân cũng gật đầu đáp ứng cái k i a gọi là hình vũ hải hoàng tông trưởng lão cũng không có ý kiến noman nhi do dự sau một lát liền gật gật đầu cũng là diệp đào gương mặt không tình nguyện bất quá khi hắn thấy p h ụ trầm kiếm hoàng ánh mắt lúc đành phải đáp ứng khương hàn thấy này thì là mỉm cười như thế phân phối cũng là có thể tiết kiệm tuyết dạ phu nhân cùng p h ụ trầm kiếm hoàng nguyên lực dạng này dù sao cũng so không có kết cấu gì ngăn cản muốn tốt hơn rất nhiều người thú vị đánh cờ lão giả nghe được khương hàn ăn bài cũng lộ ra mỉm cười rõ ràng khương hàn chủ ý khiến cho hắn cảm thấy hai mắt tỏa sáng bởi vì đã từng hắn gặp phải không ít vượt con người cuối cùng đều bởi vì đều có tư tâm cuối cùng rơi vào một cái thê thảm x u n g t à n g khương hàn làm như thế cũng là trình độ nhất định tránh khỏi loại tình huống này ông lão giả lần nữa hạ、cờ. lại là một tia chớp hạ xuống diệp đào mặc dù không tình nguyện bất quá ra tay cũng là mảy may không chần chờ trực tiếp một quyền đem lôi đỉnh cho vay n diện âu dương thiên thiên thấy thế cũng không nghĩ nhiều nữa chuyên tâm đánh cờ dầm dầm dầm liên tiếp chín lần đều là diệp đào tại ngăn cản không thể không nói này diệp đào thực lực coi như không tệ tại cựu phẩm võ hầu cảnh bên trong cũng xem như người nổi bật cuối cùng hán khiêng mười hai dưới cuối cùng gánh c h n g nổi sau đó chính là ngô man nhi bởi vì ngô man nhi tiên sinh kim cương thể chất thân thể cực kỳ cưng hãn trước sáu đạo lôi đình nàng đều dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ xuống tới chờ đến đạo thứ bảy nàng mới vận dụng nguyên lực sau đó nàng quả thực là bằng vào tự thân lực lượng dòng g ã chống được mười tám đạo mãi đến thứ mười chín ó i nàng mới bởi vì nguyên lực tiêu hao quá lớn lui xuống dưới n à y cái thứ ba chính là khương hàn khương hàn vốn là muốn cùng hình vũ đổi một thoáng trình tự có thể là tưởng tượng dạng này tất nhiên sẽ dẫn tới hình vũ căm thủ dứt khoát cũng liền từ bỏ kết quả là khương hàn liền chủ động đứng dậy Ngoài anh, theo lão giả hạ cờ một tia chớp lần nữa oanh k í c h tới khương hàn cũng không có ngăn cản mà là dùng thân thể lực lượng trực tiếp tiếp nhận thời khắc này lôi đình uy lực đã so sánh nhất phẩm thánh cảnh cường giả công kích cái tên này thế mà cứng r ắ n chống đỡ nhất phẩm thánh cảnh uy lực lôi đỉnh diệp đào thấy khương hàn muốn mạnh mẽ chống đỡ lập tức cười c h à o phùng nói n ô m a n nhi cho mày không nói gì vê anh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn kinh khủng lôi đ ỉ n h đụng vào khương hàn trên thân phát ra nổ vang thanh âm khương hàn chỉ cảm thấy một cỗ mạnh liệt dòng điện trong nháy mắt chạy khắp toàn thân thân bên trên chuyển đến một hồi tê dại cảm giác thật mạnh lôi đ ỉ n h lại có tê liệt hiệu quả khương hàn trong lòng lẩm bẩm bất quá hắn lại phát hiện nay lôi đình đối với hắn thân thể cường hóa tựa hồ có nhất định trợ giút thế mà chặn diệp đào thấy khương hàn lông tóc không tổn h a o gì lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc n ô m a n nhi cũng là khiếp sợ không thôi dạng này lôi đỉnh nàng cũng không dám dùng thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ nàng không thể không thừa nhận khương hàn thân thể cường độ muốn xa xa phía trên nàng dầm dầm dầm sau đó khương hàn trực tiếp vận chuyển kim cương vạn tự quyết bắt đầu lợi dụng c ố này lôi đ ỉ n h truy luyện thân thể liên tiếp ba mươi hai giới khương hàn toàn bộ đều dùng thân thể đi cưng r ắ n chống đỡ xem một bên mọi người trợn mắt hốc mồm cái này sao có thể ra hỏa này vẫn là người sao diệp đào khiếp sợ không thôi noman nhi cũng là khiếp sợ tột đình hình vũ cùng phụ trầm kiếm hoàng cũng là vẻ mặt kinh ngạc rõ ràng bọn hắn đều nhìn ra khương hàn là nắm giữ một loại nào đó cực kỳ cường đại hoành luyện c h i pháp không sai lôi đình lực lượng đều bị hắn thân thể cho hấp thu coi như da chóc thị t bong cuối cùng đều có thể cấp tốc khôi phục khương hàn thân thể cũng tại đây lôi đình truy lệ dưới trở nên càng ngày càng bến i chắc đã đi đến thần thiết cấp binh khí đ ỉ n h phong bất quá thứ ba mươi ba hạ lôi đình hạ xuống lúc khương hàn cũng không dám lại dùng thân thể đi kháng chỉ phải vận dụng h à n h bao đi ngăn cản keng khương hàn giao chặt lôi đình nổ tung hắn cũng không có sử dụng phong thuật tính gió chi gợn sóng đại thế mà là tại thối luyện chính mình thiên quân đại thế lại là bốn mươi tám xuống khương hàn thiên quân đại thế cũng biến thành càng thêm cúc đạo dòng giã tám mươi lần khương hàn thừa nhận lôi đình uy lực đã đi đến nhị phẩm thánh cảnh cấp độ một màn này xem một bên hải hoàng tông trưởng lão hình vũ khỏe miệng co giật hắn là cái thứ tư khương hàn thừa nhận lôi đình uy lực đã đi đến nhị phẩm thánh cảnh trình độ mà này loại lôi đình trình độ hắn căn bản không thể thừa nhận rơi vào đường cùng hắn đành phải xấu hổ đứng ra tuyên bố từ bỏ vì thế mọi người đối khương hàn lần nữa lau mắt mà nhìn dâng lên ý vị này khương hàn thực lực muốn tại hình vũ phía trên điểm này nhường diệp đào làm sao cũng không thể tin được chương ba trăm năm mươi năm chủ điện bí mật sau đó chính là âu dương vân tuyết ngăn cản cô này sao trời lực lượng công kích dùng âu dương vân tuyết thực lực tự nhiên có thể ngăn cản thời gian thật dài thế là mọi người tầm mắt lần nữa tụ tập đến âu dương tiên h tiên h trên thân âu dương tiên h tiên h cùng l á o giả ở giữa đánh cờ đã đến một cái cháy bỏng mức độ âu dương tiên h tiên h c a o mày hoàn toàn đắm chìm trong đánh cờ bên trong khương hàn liếc qua v ắ n cờ hắn phát hiện âu dương tiên thiên tài đánh cờ là thật vô cùng không tầm thường hắn bị nhốt tại đến k h u y n thành thất hải Mai Yến Khuynh t h h h à n cầm kỳ t ư hoạ, kỳ m ô n độn g i á p mọi t h ứ t i n h thông.、Vì、thế hắn cũng nghiên cứu kỳ đạo một thời nghệ thể không thường. Hắn đó có thể thấy một tạo tầm vô cũng quan gian, cũng cùng Vì với cứu có coi có được, đối kỳ kỳ đạo đạo đó là âu dương thiên thiên tài đánh cờ so với hắn kém cũng không là quá nhiều tương phản âu dương thiên thiên ở trên ván cờ sát phạt muốn càng thêm thuần túy càng có trùng kích tính thích hợp hơn này loại tốc độ cao chém giết ván cờ tương phản khương hàn loại kia là nhẫn cuối cùng một hơi rết sạch đối phương đại long thủ pháp cũng không thích hợp loại hoàn cảnh này đánh cờ bất quá lao giả đối diện tài đánh cờ cũng là tương đương không tầm thường mặc dù âu dương thiên thiên sát phạt sắp bén nhưng lao giả luôn có thể như gió xuân ấm áp dễ dàng hóa giải thế là toàn bộ ván cờ liền biến thành dị thường cháy bỏng cũng may âu dương vân tuyết thực lực cường hãn nay chút lôi đỉnh tạm thời còn không gây thương t ổ n nàng âu dương thiên thiên thêu lông mày cao lại bất quá nhãn thần lại là kiên định k h ư ơ n g hẳn có thể cảm giác được âu dương thiên thiên trên thân cái k i a c ố khí thế một đi không trở lại ông âu dương thiên, thiên lần nữa hạ cờ theo con cờ của hắn hạ xuống lập tức đối lao giả hình thành mãnh liệt thế công nhưng mà lao giả lại là một tiếng cười khẽ, nữ hoa hoa. cuộc cờ của ngươi đạo tạo nghệ không sai đáng tiếc còn chưa đủ lão phu đã sớm bố hạ bấy giờ liền chờ ngươi này một con xa lưới ván này ngươi sợ là phải thua l ã o giả mỉm cười lập tức hạ cờ lập tức câu dương thiên thiên lâm vào một cái cực đoan cục diện bị đậu đến cùng được hay không sớm biết liền ta lên rõ ràng như vậy bấy dập đều sẽ mắc lửa diệp đao một mặt toán giận nói rõ ràng hắn cũng là hiểu một điểm kỳ đạo thế nhưng tạo nghệ lại không sâu phu châm kiếm hoàng cùng hình vũ cũng dồn dập n h ữ n mày khương hàn cũng không nói lời nào mà là yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này hắn cũng cảm thấy âu dương thiên thiên này một con không nên rơi vào cái kia có thể là khi hắn nhìn về phía âu dương thiên thiên ánh mắt lúc lại phát hiện âu dương thiên thiên ánh mắt cũng không có bởi vì thế cục bị động có nửa điểm gần sóng chẳng lẽ là tương kế tự kế thương h à n trong lòng lẩm bẩm thế là bắt đầu cẩn thận phân tích vắng cờ kết quả thật đúng là khiến cho hắn phát hiện một chỗ sơ hở nguyên lai、like、âu dương thiên Thiên một mực tại dương đông k í c h tây ám độ i t r ầ n thương một phương diện hình thành mánh liệt thế công một phương diện khác lại là âm thầm bố cục mà vừa rồi cái kia một cờ chính là nàng bố cục nơi mấu chốt có thể nói chân chính rơi vào bẫy dập chính là láo giả b ấ thiên thiên theo âu dương thiên thiên lần nữa hạ cờ lão giả cũng cuối cùng phát hiện có cái gì không đúng bắt đầu mất bỏ mới lo làm chuồng mà giờ khắc này đã muộn âu dương thiên thiên hạ hát tử một con định căn khôn giết lão giả mất đi dòng dã mạng lớn giang sơn lão giả thay thế cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi thừa nhận chính mình vua nữ hoa hoa ngươi tại kỳ đạo bên trên tạo nghệ xem ra so ta trong tưởng tượng cao hơn nhiều đã như vậy này cựu thiên tinh thần b ả n cờ liền về ngươi hết thảy mặt khác b ả n này b ả n tâm kỳ phổ cũng cuối cùng có mới truyền nhân lão giả vừa cười vừa nói nói xong ống tay hào vung lên một đạo quang mang liền lấp về phía âu dương thiên thiên lông mày theo hào quang vào cơ thể âu dương thiên thiên lập tức cảm giác được trong đầu nhiều một cô khổng lồ tin tức đồng thời cùng cựu thiên tinh thần b ả n cờ cũng sinh ra liên hệ tôi đi không phải liền là một cái phá b ả n cờ cùng một cái phá kỳ phổ nhà cho ta ta còn không muốn đây diệm đào k i n h thường nói ra k ư ơ n g hẳn lại là mịp cười nay cựu thiên tinh thần bàn cờ chính là trung phẩm linh khí cần chân nguyên thôi động mới có thể thi c h u ể n ra uy lực của nó một khi trải rộng ra có thể sơn hà làm bàn cờ dùng người làm q u â n cờ phàm là rơi vào bàn cờ người đều sẽ chịu nàng trưởng khống đến mức bàn tâm kỳ phổ càng là thượng phẩm linh quyết nay kỳ phổ không chỉ có thể tăng lên kỳ đạo m ẫ u chốt là có thể tu hành tâm cảnh theo kỳ đạo lĩnh nộ càng sâu tâm cảnh cũng là càng cường đại nghe nói này tâm cảnh chia làm tăng g i i vô tâm vỡ hương thiên thông mà đi đến thiên thông người đem có thể không xem bất luận cái gì h u y ế n cảnh mê huyện b ỹ thuật khương hàn nói rõ lý do nói ra lời này vừa nói ra diệm đào lập tức mắt trợn trung phẩm linh khí thượng phẩm linh quyết bảo vật như vậy cho dù là bọn hắn hải hoàng tông cũng chưa chắc có được mấy món cho dù có đó cũng là trấn tông chi bảo hiện tại âu dương thiên thiên thế mà lập tức được khác nhau đây quả thực là thiên đại khí vận a to lớn như vậy cơ duyên chính mình thế mà còn nói cho mình cũng không cần cái kêu hư hảo l á o giả thì là kinh ngạc nhìn liếc mắt khương hàn rõ ràng nói với khương hàn gian này bàn cờ lai lịch cùng chân quy trình độ thấy kinh ngạc phu trâm kiếm hoàng cũng nhìn khương hàn liếc mắt thử do hỏi ngươi đem bảo vật này bí mật nói ra chẳng lẽ không sợ chúng ta cất đoạt dĩ nhiên sẽ không hải hoàng tông chính là đại tông làm sao lại làm như thế chuyện trộm gà trộm chó lại thêm này bản cờ cờ hòa phổ đều là chọn chủ nhân không phải người h ư u duyên đạt được sẽ chỉ có hại mà vô ích lại nói quý tông đệ tử vừa rồi cũng đã nói không phải liền là bản cờ cờ hòa phổ nha tiến hắn hắn cũng không cần khương hàn vừa cười vừa nói ngươi diệp đào lập tức giận dữ nay khương hàn liền là cố ý tại vết thương của hắn bên trên sắt mới nếu là hắn biết này là linh khí cùng linh quyết hắn không đoạt mới là lạ chứ phu trầm kiếm hoàng nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa khương hàn nói không sai bọn hắn hải hoàng tông thật đúng là kéo không xuống mặt mũi đến tất đoạt tiểu tử xem ra ngươi thật thông minh hiểu biết cũng không tầm thường thực lực cũng không tệ đúng là một nhân tài nữ hoa hoa ta cảm thấy hắn cùng ngươi thật xứng trai tài gái s ắ c vừa vặn có khả năng gom góp một đôi lao giả cười ha ha nói âu dương thiên thiên thì là khuôn mặt đỏ lên khương hàn cũng là bất đắc di lắc đầu lao đầu này thật đem mình làm nguyệt lao rồi tiền bối tại hạ đã có thế thiếp khương hàn đáp lại nói có thế thiếp làm sao vậy tại tu chân giới nam nhân tam thê tứ thiếp còn nhiều xinh đẹp như vậy mỹ nhân ngươi không m u ố n tương lai ngươi sẽ hối hận lao giả tiếp tục nói âu dương thiên, thiên vẻ mặt đỏ bừng tiền bối chớ có đùa g i n như vậy khương hàn cũng bất đắc dĩ cười cười tu chân giới tam thê tứ tiếp người là nhiều bất quá trên người hắn tình nợ đã đủ nhiều mấu chốt nhất là hắn cũng không cảm thấy â u dương thiên tiên thích hợp bản thân t i ê n bối ngài vẫn là mở ra cái giới để cho chúng ta ra ngoài đi khương hàn nói sang chuyện khác nghe được khương hàn lão giả cũng nghiêm túc lên các ngươi làm u ố n đi tới chủ điện nếu như là ta khuyên các ngươi trở về đi ngoại trừ chủ điện bên ngoài cũng có một chút cực kỳ cá biệt điện bên trong bước có truyền thống trợ các ngươi chỉ cần tìm được cũng là có thể đi ra lão giả nghiêm túc nói vì cái gì chủ điện đi không được k ư ơ n g hàn liền vội và hỏi phu châm kiếm hoàng mấy người cũng r ồ n dập nhìn về phía lão giả lão giả do dự một chút nói bởi vì chủ điện có một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ một khi nó t h ứ c t ỉ n h các ngươi châu đại lục đều phải tang lộ lời này vừa nói ra khương hàn đám người đều là biến sắc đáng sợ tồn tại chương ba trăm năm mươi sáu không thể tìm tòi nghiên cứu bí mật t i ê n bối ngươi nói cái này chủ điện bên trong có đáng sợ tồn tại chẳng lẽ là chỉ đại hạ nữ đế khương hàn thử nghiệm hỏi mặc dù trước đó hắn đã theo tu là trong miệng đạt được tin tức đại hạ nữ đế cũng không trong chủ điện thế nhưng hắn cảm thấy tu la lợi không hoàn toàn có thể tin cho nên muốn muốn theo láo giả nơi này lần nữa nghiệm chứng một lần đại hạ nữ đế cái tia nữ hoa hoa mặc dù thực lực không tệ bất quá nàng còn chưa có tư cách đặt chân chủ điện chủ điện vị tia thực lực đã vượt xa trên phiến đại lục này trình độ mà lại cái này người cùng hung c ậ t gắt một khi thức tỉnh chỉ sợ chính là các ngươi trên phiến đại lục này thai họa l ã o giả thở dài nói ra khương hàn đám người nghe đến lời này vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm trọng nếu quả như thật là người tu chân chỉ sợ thật chính là trên phiến đại lục này t a i họa k ư ơ n g hàn cho mày cái này mạnh mẽ người tu chân tại sao lại ở chỗ này người tu chân tiểu gia hỏa xem ra ngươi hiểu được vẫn rất nhiều tại các ngươi nơi này rất nhiều người đem hắn xưng là thượng tiên kỳ thật nó không tính là người tu chân nói đúng ra nó là một tên người tu yêu lao giả nói người tu yêu k h ư ơ n g h à n vẻ mặt lập tức nhất biến người tu yêu luôn luôn tàn bạo mà lại cựu thị nhân loại nếu quả thật như lão giả nói một khi loại tồn tại này t h ứ c tỉnh sợ rằng sẽ là toàn bộ thiên vũ đại lục t h a i h o ạ n thôi đi không phải liền là yêu tu nha coi như là thượng tiên cấp bậc lại như thế nào chúng ta thiên vũ đại lục cũng không phải là không có thượng tiên diệp đào khinh thường nói ra diệp đào đừng muốn nói、bậy. phu trầm kiếm hoàng lập tức trừng mắt về phía diệp đảo khương hàn thì là lâm vào trong trầm t ư diệp đảo câu nói này mặc dù lộ ra vô c h i nhưng cũng tiết lộ rất nhiều tin tức nói cách khác thiên vũ đại lục vẫn là tồn tại người tu chân có khả năng hải hoàng tông liền có người tu chân tồn tại bằng không diệp đảo không có khả năng như thế kiên cường nói chuyện mà lại p h u trầm kiếm hoàng giăn dạy cũng đó có thể thấy được đây là bọn h ắ n tông môn cơ mật thượng tiên lại như thế nào nói thật cho các ngươi biết trong miệng các ngươi thượng tiên bất quá là tiên thiên cảnh cao thủ nhiều lắm thì từ phủ cảnh thế nhưng vị kia tồn tại có thể là áp đảo tử phủ c ả n h phía trên tồn tại cho nên các ngươi tốt nhất đừng đi kinh động hắn lao giả cười lạnh nói ra văn bối đã biết được t a ơn tiền bối c á o chi không biết tiền bối có thể hay không cáo chi tứ đại phó điện tình huống khương hàn tiếp tục truy vừa nói áp đảo tử phủ c ả n h phía trên người tu yêu đánh chết khương hàn cũng sẽ không đi trêu chọc dạng này thực lực cường giả bóc chết hắn so bóc chết một con kiến đơn giản như vậy phu t r â m kiếm hoàng cũng là c a o mày rõ ràng đối với người tu chân phân chia hắn cũng có sự hiểu biết nhất định biết cái này chủ điện bên trong tồn tại đến cùng có nhiều đáng sợ như thế nào thượng tiên nếu có thể được xưng là tiên vậy dĩ nhiên cùng phạm tục khác biệt chỉ muốn đạt tới tiên thiên cảnh võ giả liền có thể thoát ly thể sắc phạm thai ngưng tụ ra tiên tiên c h i thai một khi ngưng tụ tiên thiên c h i thai liền có thể biến ảo thành tùy ý hình dáng không bị phạm nhân binh khí gây thương tích cho nên cho dù là tiên thiên cảnh tại thế giới phạm tục võ giả trước mặt đều có thể được xưng là thượng tiên tiểu hoa nhi ngươi cũng là thật thông minh mong muốn theo lão phu nơi này thu hoạch liên quan tới tứ đại phó điện tình báo cũng được lao phu liền xem ở cuối cùng có người kế thừa này sao trời bàn cỡ mức nói cho một chút các ngươi liên quan tới tứ đại phó điện bí mật l ã o giả nhìn về phía khương hàn cười nói tạ ơn tiền bối khương hàn vội và nói g n l ã o giả cười chỉ chỉ khương hàn lập tức nhân tiện nói này tứ đại phó điện chia làm thanh long điện chu tức điện huyền vũ điện cùng với bạch h ổ điện tứ đại điện phân biệt có một kiện bảo vật bảo vật này đẳng cấp đều là không tầm thưởng thấp nhất đều là thượng phẩm linh k h í phạm trù phân biệt là đại hạ ly châu đại hạ ngọc tỷ tòa yêu tháp cùng với phá không đao phá không đao khương hàn lộ ra một kia kinh ngạc nguyên lai tòa lăng mộ này bên trong có bốn kiện tuyệt đỉnh bảo vật hắn vẫn cho là chỉ có ba kiện đến mức này phá không đao hắn cũng chưa từng nghe qua nhưng là từ lão giả lời nói bên trong lại có thể nghe ra này phá không đao là cực kỳ không tầm thường linh bảo hải hoàng tông mọi người nghe đến lời này đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ nàng không phải đã chết rồi sao khương hàn trong nháy mắt cho mày dâng lên nay đại hạ nữ đế có thể là trong truyền thuyết đã đột phá đỉnh cao nhất đỉnh phong tồn tại cường giả như vậy cũng không phải hắn chỗ có thể chống đỡ nàng cũng không chết năm đó nàng nâng cả nước lực lượng nghĩ muốn bắt lại lạc thần phong kết quả bị trong chủ điện tâm một c ố lực lượng thần bí khống chế được trở thành vùng cung điện này c h ấ n thủ người một trong mà mặt khác tam điện c h ấ n thủ người đều là cùng nàng thực lực tương đương tồn tại cho nên các ngươi mong muốn cầm tới phó điện bảo vật cũng là cơ hội chuyện không thể nào lão giả vừa cười vừa nói khương hàn đám người ngay vậy đều là cao mày tứ đại phó điện trấn thủ người mạnh mẽ như thế bọn hắn như thế nào lấy được bảo vật chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy không hắn đều chạy tới nơi này làm sao có thể tùy tiện từ bỏ đừng nói đại hạ nữ đế coi như là yến khuynh thành đến cũng đừng hòng ngăn cản cước bộ của hắn hắn hồn tu tu vi còn không biết lúc nào mới có thể đột phá thánh cảnh hồn tu đột phá cùng võ tu khác biệt võ tu muốn đạt tới thiên nhân hợp nhất mà hồn tu thì là muốn đạt tới linh hồn cùng thiên địa cộng minh điểm này muốn so thiên nhân hợp nhất càng thêm khó khăn ít nhất hiện tại khương hàn còn xa xa không làm được đến mức này cho nên trước mắt đại hạ lý châu là hắn cứu chứa nhan như tuyết phương pháp tốt nhất tiểu a nhi hiện tại các ngươi biết ngăn tại các ngươi con đường phía trước đến cùng là cái gì đi ta khuyên các ngươi vẫn là không cần tiếp tục đi tới bằng không rất có thể táng thân tại này lao giả khuyên giải thích bốn phía mọi người đều là trầm m ặ t xuống t i ê n bối có thể hay không cáo chi này tòa lạc thần phong đến cùng là ai sáng tạo ra vì sao lại chấn áp một cường giả như vậy tại đây lại tại nơi này bố trí xuống dạng này một cái mê cung khương h à n hỏi t i ê n bối có một số việc không thể quá tìm tòi nghiên cứu này sau lưng bí mật ngay cả ta đều không dám đi nghĩ lại một khi truy đến cùng ngươi sẽ phát hiện toàn bộ thế giới đều không phải là ngươi châu nghĩ như vậy lao giả đột nhiên nghiêm túc nhắc nhở nói khương hàn nghe đến lời này cho mày trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một cái tử chẳng lẽ là cùng bất tử sơn có quan hệ khương hàn thử dò hỏi bất tử sơn ngươi thế mà biết bất tử sơn lao giả kinh ngạc hắn thấy bất tử sơn liền là một cái cấm kỵ không thể đề cập cấm kỵ nhưng mà khương hàn lại là không chút biểu tình nay bất tử sơn là thiên long đại lục một chỗ cấm địa hắn không chỉ biết hơn nữa còn đi và qua ở trong đó xác thực gần giấu đi to lớn bí mật mà bí mật trong đó cho dù là yến k u y n thành đều không thể tìm tòi hư thực bất quá xem lão giả biểu lộ nay tòa lạc thần phong rất có thể cùng bất tử sơn bí mật có quan hệ chương ba trăm năm mươi bảy tiền ngạo liêu phi phi tốt phải nói ta cũng nói rồi tiểu tử ta cũng nên đi lao giả vừa cười vừa nói tiền bối khương hàn tựa hồ còn muốn hỏi thăm lao giả một vài vấn đề nhưng mà lao giả thân hình lại bắt đầu dần dần tiêu tán khương hàn thấy thế đành phải hướng về lao giả bái hắn biết trước mắt cái này hư hảo thân ảnh cũng không phải là lao giả linh hồn chẳn g qua là một cái linh hồn ấn ký thôi trên thực tế lao giả tại thật lâu trước đó liền đã chết đi sở dĩ lưu lại linh hồn ấn ký khả năng chính là vì tìm tới thích hợp truyền nhân âu dương tiên h thiên cũng hướng về lao giả bái dù sao nàng cũng xem như lao giả nửa cái truyền nhân khương hàn ngươi vừa rồi trong miệng bất tử sơn là địa phương nào âu dương tiên h thiên thấy lao giả t à n biến thì là đưa mắt nhìn sang khương hàn đó là tu chân giới một chỗ cấm địa trong truyền thuyết tiên nhân mộ đ ị a khương hàn nói tiên nhân mộ đ ị a âu dương tiên h thiên lộ ra vẻ kinh ngạc một bên phủ trầm kiếm hoàng mấy người cũng lộ ra một tia kinh ngạc rõ ràng bọn họ cũng đều biết khương hàn trong miệng tiên nhân mộ đ i ệ cũng không phải là bọn hắn nói tới thượng tiên mà là c h ấ tiên nếu quả như thật là như thế này vậy cái này cái gọi là bất tử sơn nhất định là một chỗ đáng sợ tuyệt địa ngươi làm sao lại biết này chút n ô m a n nhi khó được mở miệng bởi vì ta đi qua khương hàn cười nói không có khả năng ngươi vừa rồi đều nói rồi này bất lão sơn tại tu trần giới n ô m a n nhi lúc này phản bác khương hàn thì là mỉm cười không cho nói rõ lý do có một số việc coi như nói cho các nàng các nàng cũng sẽ không tin tưởng chúng ta tiếp tục đi thôi phu châm kiếm hoàng cũng không tra cứu thêm nữa đối với khương hàn hắn vô phương phân rõ thật giả đương nhiên sẽ không trong vấn đề này làm thêm xoan suít nhưng mà một bên diệp đào cùng nô man nhi lại cảm thấy khương hàn đang k h o có lác cũng là âu dương thiên thiên cùng âu dương vân tuyết rơi vào trầm tư nay một đường đi tới các nàng tự nhiên đã nhận ra khương hàn dị t h ư ờ n g khương hàn rất nhiều hiểu biết xa xa tại các nàng phía trên các nàng thật hoài nghi khương hàn là chuyển thế người chỉ có dạng này các nàng mới có thể giải thích được khương hàn tại sao lại nhiều như vậy công pháp lịch tiên khương hàn gật gật đầu tiếp tục hướng về phía trước đại điện đi đến đối với bốn đại trí bảo hắn đối đại hạ ly châu tình thế bắt buộc thứ hai chính là tòa h i u tháp đến mức đại hạ ngọc tỷ cùng phá không đao hắn cũng là không có bao nhiều hứng thú nhưng mà khương h à n vừa bước vào người tiếp theo đại điện lông mày của hắn liền n h ỹ u chặt dâng lên hắn hồn lực cảm giác được tại hắn bên trái thứ chín đại điện bên trong giờ phút này đang có năm người trong đó bốn người đem một tên tuổi trẻ nữ tử vây vào giữa giờ phút này cô gái trẻ tuổi rõ ràng nguyên khí tiêu hao vượt quá giới hạn trên thân còn có thương mà bốn vị thanh niên đang dùng một loại sắc mị mị ánh mắt nhìn xem cô gái trẻ tuổi làm hồn lực cảm giác được nữ tử hình dạng lúc trong mắt của h ắ n xông lên một tia l ử a giận bốn người này hắn cũng không nhận ra cũng chưa từng đọc qua bất quá hắn nhận biết bị vây công nữ tử nữ tử này không là, người khác, chính là Lâm Vô Song. lâm vô song chính là nhất phẩm thánh cảnh cao thủ kiếm pháp tinh diệu mà bốn người này chỉ có một người là nhất phẩm thánh cảnh ngoài ra ba người đều là võ hầu cảnh đình phong theo lý mà nói lâm vô song không nên bị buộc đến loại trình độ này hết sức rõ ràng lâm vô song là trước bị thương sau đó mới bị bốn người này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mỹ nữ thúc thủ chịu trói đi nơi này không ai cứu được ngươi cầm đầu người thanh niên kia cười lạnh nói ra từ khi thấy lâm vô song từ lần đầu tiên gặp mặt hắn liền động tâm tư trong ngày thường hắn ngủ qua vô số nữ tử có thể là giống lâm vô song này loại đẳng cấp bị nữ hắn vẫn là sẽ rất ít trông thấy a i biết hắn vận khí tốt như vậy thế mà đụng phải một cái thụ thương cực phẩm mỹ nữ nếu là hắn không chiếm cái tiện nghi này thật đúng là có lỗi với hắn liêu đại hoàn khố thanh danh ha ha liêu thiếu lần này ngươi có thể là diễm phúc không cặn à thế mà gặp gỡ như thế một cái xinh đẹp lạc đàn mỹ nữ còn bị thương ta nghe nói nặng có thể là huyết nhận liên minh minh chủ nữ nhi bên trong một cái tùy tùng tà vừa cười vừa nói được xưng là liêu thiếu ra hỏa khoe miệng nảy lên ngươi điểm tiểu tâm tư kia liền trở ở trước mặt ta đều xấu yên tâm ca ca cái thứ nhất bên trên sau đó chính mình quyết định ai là cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư huyết nhận liên minh, minh chủ n ngẫm lại đều để người xúc động ha ha ha ba cái căn bản nghe được liều thiếu dồn dập lộ ra tả ác nụ cười lâm vô song ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn về phía cái kia liều thiếu ánh mắt càng là tràn đầy phẫn nộ nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thế mà sẽ gặp phải liều phi phi cái này siêu cấp hoàn khố phải biết hắn hoàn khố tại toàn bộ thiên vũ đại lục là có tiếng không bởi vì cái khác cũng bởi vì hắn có một cái hết sức lợi hại cha không sai cha hắn chính là võ đạo bản g thứ mười liêu nguyên bá có được thất phẩm tuyệt đỉnh thực lực này liêu nguyên ba mặc dù thực lực cưng hãn bất quá hắn lại không có gia nhập bất kỳ thế lực nào cũng không có tại đông h chẳng qua là tại bắc sơn thành thành lập một cái siêu cấp trang viên chuyên môn dùng để thu thập thiên hạ mỹ nữ nghe nói hắn trong trang viên có không giới hơn một trăm tên sắc đẹp xuất chúng nữ tử những cô gái này có rất nhiều tài nguyên có thì là bọn hắn cường thủ hào đọc tới liêu phi phi hoàn toàn kế thừa phụ thân hắn lương n ạ n h hào sắc chỉ cần thấy được cô gái xinh đẹp vô luận là dùng thủ đoạn gì hắn đều sẽ đem hắn lãng phí đi không biết có nhiều thiếu nữ tử gặp thai vạn nhưng mà bị hắn khi dễ nữ tử cũng không thiếu có thế lực mạnh mẽ hàng người đáng tiếc cuối cùng lại chỉ có thể nuốt giận vào bụng thật sự là này liễu nguyên ba thực lực quá mạnh võ đạo bảng th chỉ là thứ hàng này liền để tuyệt đại số người t r ù n bước cho nên liếu phi phi luôn luôn không sợ trời không sợ đất dù cho biết lâm vô song thân phận hắn cũng không quan tâm dù sao nơi này là bắc hoang ba nguyên chỉ cần sau đó làm sạch sẽ chút ai biết là hắn làm liêu phi phi hôm nay ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi đụng ta một đầu ngón tay lâm vô song ánh mắt kiên định nói nhưng mà liều phi phi lại là cười lạnh trong tay xuất hiện một cái bình ngọc trong bình ngọc chạy sôi theo óng ánh sáng long lanh chất lỏng lời này không biết có bao nhiêu người ở trước mặt ta nói qua đúng ta ấn tượng sâu nhất chính là liệt hỏa thành cái kia nữ thanh chủ nàng lúc ấy phản kháng so ngươi còn kịch liệt chỉ tiếp coi ta cho ăn hạ nàng này kiểu mây ngọc lộ thủy về sau nàng đừng đề cập có nhiều điên cuồng l i ê u phi phi vớt vớt bình ngọc cười nói h è n hạ vô s ỉ lâm vô s o n g ánh mắt bên trong phẫn nộ trong nháy mắt phóng đại l i ê u phi phi cùng ba cái tùy tùng thấy thế thì là cười lên ha hạ h è n hạ vô s ỉ lúc này mới cái nào đến đâu nay ngọc lộ thủy công hiệu có thể không chỉ như vậy đơn giản nó chân chính chỗ tốt là nó có thể tại ngươi dược hiệu qua đi nhường ngươi nhớ kỹ uống thuốc trong lúc đó mỗi một chi tiết nhỏ thậm chí khắc cốt minh tâm ngươi biết cái kia liệt hỏa thành nữ thành chủ xuống ch liêu phi phi cười hỏi lâm vô s o n g trong nháy mắt một hồi ác hàn nếu quả thật như liễu phi phi nói này dược không chỉ có thể để người ta phong túng còn có thể khiến người ta nhớ kỹ phong túng mỗi một chi tiết nhỏ vậy đối với các nàng nữ tử tới nói đơn giản liền là thái họa nàng tin tưởng cái kia liệt hỏa thành thành chủ xuống c h à n g tuyệt đối sẽ không tốt quả nhiên liễu phi phi t a ác nói cái kia liệt hỏa thành nữ thành chủ sau đó nhớ lại hết thảy bởi vì nàng rõ ràng nhớ kỹ mỗi một tấc da thịt xúc cảm chỗ lấy cuối cùng nàng dùng đ a o đem da thịt của mình từng điểm từng điểm có sạch cuối cùng tươi sống đau chết không biết ngươi ăn vào này dược sẽ là dạng gì kết cục? Lâm trong nháy mắt dùng mình này dược thật là đáng sợ chương ba trăm năm mươi tám có dám theo hay không ta đi giết người lâm vô s o n g ngươi nếu là ca nguyện làm nữ nhân của ta ta cũng là có thể cân nhắc cuối cùng lưu ngươi một cái mạng mà lại dạng này ngươi chỉ dùng phục thị một mình ta không cần để ý tới bọn hắn liêu phi phi vừa cười vừa nói đại ca một bên ba cái tùy tùng lập tức ấp này lâm vô s o n g có thể là cực phẩm mỹ nữ loại chuyện tốt này nói không chừng cả một đời cứ như vậy một lần hiện tại liêu phi, phi thế mà nhường lâm vô xong chỉ phục tùy tùng hắn một người bọn hắn có thể không đội sao nhưng mà liều phi phi trong nháy mắt chừng mắt về phía ba người bọn hắn có thể có hôm nay p h o n g quang đều là dựa vào lấy liều phi phi thân phận và địa vị liều phi phi làm quyết định bọn hắn làm sao có thể phản b á t được vì thế bọn hắn đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại trong lòng một hồi lời bán giận nhưng mà lâm vô song đối với liều phi phi lời cũng không có nửa điểm cảm kích tương phản càng thêm phẫn nộ thế nào lâm vô song hầu hạ một mình ta dù sao cũng so hầu hạ chúng ta bốn người muốn dễ dàng đi ta là xem ở ngươi là cực phẩm mỹ nữ có thể đứng hàng khuynh thành bảng mười vị trí đầu mức mới cho ngươi cơ hội này ngươi hẳn là thấy vinh hạnh có thể bị ta li đến nay ngươi là cái thứ hai dĩ nhiên ngươi nếu là tính cách phóng đẳng ưa thích hầu hạ chúng ta bốn người ta đây cũng không để ý liêu phi phi nhẹ cười nói ánh mắt trêu tức hắn thích nhất chính là xem tuyệt sắc mỹ nữ ở trước mặt mình dáng vẻ phẫn nộ dạng này trong lòng của hắn mới có loại manh liệt chinh phục cảm giác liêu phi phi ngươi tự xưng là vạn hoa thành quân ngủ khắp thiên hạ mỹ nữ nhưng ta nghe nói ngươi đã từng đùa dỡn qua khương t i ệ n lại bị nàng tươi sống đánh gần chết cuối cùng vẫn là cha ngươi ra mặt ngươi mới bảo vệ được tính mệnh chẳng lẽ ngươi còn muốn lặp lại lúc trước tình cảnh lâm vô song lạnh lùng nói ra thời khác này nàng mặc dù bản thân bị trọng thương, thế nhưng nàng trong x ư ơ n g cốt bất khuất tính cách căn bản sẽ không để cho nàng có nửa điểm thỏa hiệp ừ linh o a n mất linh lâm vô s o n g ngươi nếu là trạng thái toàn thịnh ta là không dám trêu trọc ngươi thế nhưng hiện tại ngươi bản thân bị trọng thương ta cùng ngươi đều là nhất phẩm thánh cảnh ngươi cảm thấy ta sẽ còn sợ ngươi đến mức khước ơ hiển ừ một ngày nào đó ta sẽ để cho nàng quỳ gối trước mặt của ta để cho nàng vĩnh viễn thần phục với ta ta liệu phi phi coi trọng nữ nhân còn thật không có chạy đi được liệu phi, phi cười lạnh nói ra lâm vô xong ánh mắt càng thêm thanh lãnh nàng biết liệu phi phi nói không sai nàng bây giờ đừng nói đối mặt liệu phi phi dạng này cùng giai cao thủ coi như là phía sau hắn ba cái tùy tùng nàng đều chưa hẳn có thể đối phó được có thể là nàng tuyệt đối không cam tâm trong sạch của mình cứ như vậy bị hủy ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng ngươi có nguyện ý hay không quy thuật ta liêu phi phi hỏi n a m mơ lâm vô song không chút do dự nói liêu phi phi hừ lạnh một tiếng trực tiếp đ ố i bên cạnh ba cái tùy tùng nói nếu nàng linh ngoan mất linh vậy các ngươi thật có phúc bắt lại cho ta nàng người nào trước đem nàng chế phục ta khiến cho hắn bại cái thứ hai nghe đến lời này ba cái kia tùy tùng lập tức kích động lên đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thừa nha giống lâm vô song mỹ nữ như vậy bọn hắn này loại người không quyền không thế n h ư không phải là không có cơ duyên to lớn là căn bản không có nửa điểm cơ hội bây giờ liệu phi phi cho bọn hắn cơ hội này bọn hắn làm sao có thể đủ không xúc động một khi đã thủ chỉ riêng này cái như bước hắn có khả năng thổi cả một đời thế là ba người đều là sắn tay háo lên hướng về lâm vô song đi tới lâm vô song trong nháy mắt rút kiếm ba thước thanh phong khí như long x à một đôi t r ò n g mắt lạnh lùng nhìn về phía ba người ba người trong lòng đều là k h ẽ giật mình lâm vô song ánh mắt để bọn hắn nguyên bản tâm tình kích động trong nháy mắt tỉnh táo x u n g tới lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa bé dù sao lâm vô s o n g là thánh cảnh cao thủ trong lúc nhất thời toàn bộ cục diện lập tức cầm cự được lên cho ta sợ nàng cái chim nếu ai không lên lao tử trở về cái thứ nhất nắm nữ nhân của hắn cho ngủ liêu phi phi cả giận nói lời này vừa nói ra ba cái tùy tùng lập tức n ộ có phải hay không cái thứ hai ngủ lâm vô s o n g còn không thể để bọn hắn liều mạng nhưng ai cái thứ nhất bị đội nón xanh đây tuyệt đối là bọn hắn vô phương dễ dàng tha thứ bởi vì bọn hắn đều tin tưởng liễu phi phi tuyệt đối nói được thì làm được lên thế là ba người lướp nhau đều là ra tay nếu là định bợ liễu phi phi dâng lên nữ nhân của mình bọn hắn không có lời bán giận nhưng loại này cùng loại với trừng phạt đại giới bọn hắn mới sẽ không đi lĩnh lâm vô s o n g thấy ba người d i ế t hướng mình lập tức mày liêu n h í u lại lúc này huy kiếm ngăn cản mà ở bụng của nàng lại có một đạo rõ ràng vết thương cái này vết thương cực kỳ sâu mà lại đã thương tới đến nàng tính mạch hiện tại nàng vận chuyển nguyên khí sẽ chỉ tăng lên thương thế của mình có thể là không có cách nào nàng nếu là không ngăn cản x u ố n g c h à n g sẽ chỉ càng thêm thế thảm bất quá nói cho cùng lâm vô xong vẫn là thánh cảnh cường giả không có thể động dụng hàng loạt thánh nguyên lực nhưng chỉ vẹn vẹn dựa vào kiếm khí cũng có thể đem ba người hung hăng áp chế không thể không nói lâm vô song thực lực là thật mạnh mẽ kiếm khí của nàng bên trong lộ ra một cố đặc thù gợn sóng phong thuộc tính lăng lệ tại kiếm khí của nàng bên trong hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn kiếm khí đi khắp rơi mà sấm xét dù cho kiếm khí tiêu t á n chỗ đều là từng khúc vết kiếm tam đại tùy tùng cố hết sức vô cùng bất quá bọn họ cũng đều biết lâm vô song bản thân bị trọng thương nguyên khí không nhiều cho nên bọn hắn cũng không có liều chết đánh nhau chẳng qua là tại cùng hắn chiến đấu mục đích đúng là muốn đem lâm vô song nguyên khí hao hết đến lúc đó dù cho lâm vô song lợi hại hơn nữa cũng chẳng qua là tùy ý bọn hắn bài cho ta nhìn k ỹ chút tuyệt đối không nên để cho nàng chạy trốn liêu phi phi cũng không có ra tay bất quá cũng không có chủ quan hắn biết lâm vô song nhất định sẽ dự định chạy trốn cho nên hắn một mực tại tùy thời mà động chính là vì chờ lâm vô song trốn thời điểm ra đi cho hắn một k í c h trí mạng lâm vô song thấy cảnh này ánh mắt cũng càng thêm n g h i trọng chẳng lẽ ta hôm nay thật phải chết ở chỗ này bất quá cho dù chết ta cũng không thể rơi vào trong tay bọn họ lâm vô song trong lòng kiên định lẩm bẩm dự định tại nguyên khí hao hết thời khắc c á c chính mình cùng lúc đó khương hàn một mực tại dùng hồn lực chú ý nơi này lâm vô song đã từng cùng nàng từng có nhất định nhân tình lúc trước nếu không phải nàng hạ gục hát giáp đế vương long khương hàn cũng không thể đạt được to lớn như vậy tiến bộ cho nên lâm vô song gặp khó hắn không có khả năng bó tay đứng ngoài quan sát tuyết dạ phu nhân liệu phi phi là ai ngươi biết không khương hàn quay đầu nhìn về phía âu dương v â n tuyết hỏi dĩ nhiên biết liệu phi phi chính là liệu nguyên bá con trai nghe nói cái này người cực kỳ hoàng cố luôn luôn háo sắc bất quá bởi vì liệu nguyên bá cực kỳ yêu thương đứa con trai này cho nên không ai dám trêu cho hắn ngươi làm sao lại đột nhiên nhấc lên hắn âu dương văn tuyết đáp lại nói bốn phía mọi người cũng nhìn về phía khương hàn không có gì chẳng qua là một người bạn bây giờ bị hắn cho vây khốn ta muốn đi cứu viện một thoáng các vị có thể hay không chờ ta ở đây một lát khương hàn vừa cười vừa nói chúng ta dựa vào cái gì chờ ngươi diệp đao lập tức không nhận ý tốt chúng ta chờ ngươi một cách giờ nhưng mà phù trầm kiếm hoàng lại là lên tiếng t a ơn kiếm hoàng tiền bối khương hàn mỉm cười hắn liền biết phù trầm kiếm hoàng sẽ đồng ý sư thúc một phần b ạ n hắn chạy làm sao bây giờ diệp đao không vui nói nhưng mà phù trầm kiếm hoàng lại là cười một tiếng hắn sẽ không chạy bởi vì hắn cần chúng ta chính là này lý k ư ơ n g hàn cười nói nói xong liền q u a y người nhìn về phía âu dương thiên thiên nói có dám theo hay không ta đi giết vài người liêu phi phi siêu cấp hoàng khố võ đạo bảng thứ mười nhi tử âu dương vân tuyết lại là những mày khương hàn đây là tại làm gì kéo âu dương thiên thiên xuống nước phải biết giết liêu phi phi liều nguyên ba tuyệt đối sẽ không buông tha hắn cũng sẽ không bỏ qua toàn bộ mây núi tuyết tôn trang có cái gì không dám nhưng mà âu dương thiên thiên lại là không chút do dự nói khương hàn nghe vậy nét miệng lên một vệt ý cười chương ba trăm năm mươi chín lá liều hai mắt đấm lệ keng lâm vô song trong cơ thể thánh nguyên lực còn thừa không bao nhiêu một cái tùy tùng trực tiếp cùng hắn cứng đôi cứng quả thực là cùng hắn cân sức ngang tải lâm vô song bị b ứ c lui mục lớn thở hồn hển nàng m ấy lần mong muốn đột phá bao vây đều bị một bên l i ế u phi phi bức trò trở về kiếm khí của nàng mặc dù lăng lệ nhưng là bởi vì thánh nguyên lực tiêu hao quá lớn cùng với kinh mạch bị hao tổn nguyên nhân vô phương thi triển uy lực khá lớn kiếm khí kể từ đó đối với này ba cái người hầu uy hiếp liền nhỏ rất nhiều đi qua dài đến hai nén nhang tiêu hao giờ phút này nàng đã cơ hồ đến t ự c h ạ n xem ra chỉ có tự sát mới có thể bảo chứng trong sạch lâm vô song trong l lâm vô song vừa mới ngưng tụ cuối cùng một tia thánh nguyên lực trong nháy mắt tán loạn cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài không sai người xuất thủ chính là liêu phi phi đã sớm biết ngươi sẽ tự sát lao tử có thể là chuyên môn trắng trợn cướp đoạt dân nữ các ngươi này loại trình tiết liệt nữ lao tử thấy nhiều đã sớm biết làm sao phòng ngừa các ngươi tự sát liêu phi phi nhìn xem bay rớt ra ngoài lâm v u song khinh thường nói ra lâm vô song vừa rồi cuối cùng quyết tuyệt ánh mắt hắn gặp nhiều vừa nhìn liền biết lại là một cái lấy cái chết tự vệ thanh danh cho nên hắn tại lâm vô song động thủ trong nháy mắt biến ra tay trực tiếp đánh sơ sát nguyên khí của nàng dạng này lâm vô song coi như muốn tự sát cũng không có khả năng lâm vô song bay rớt ra ngoài hung hăng đụng vào trên vách đá khoe miệng tràn ra một tiêu màu tươi nhìn về phía liêu phi phi ánh mắt tràn đầy manh liệt phẫn nộ vậy mà lúc này kiếm trong tay của nàng cũng đã tản mát một bên nàng mong muốn một lần nữa nhặt lên trường kiếm lại phát hiện mình liền đưa tay khí lực đều không có cái này khiến trong nội tâm nàng lập tức có cố cảm giác tuyệt vọng. không có cách nào tự sát nàng đem biến thành người người đùa bỡn đồ chơi đây tuyệt đối là so chết còn khó chịu hơn lâm vô s o n g giờ khắc này cuối cùng cảm nhận được hoảng sợ nghĩ đến tiếp xuống chính mình có thể sẽ bị trước mắt này bốn nam nhân đẻ ở trên người lâm vô s o n g phía sau lưng lạnh bớt đến cực hạ ha ha ha cuối cùng sợ ta gặp qua rất nhiều nữ nhân tự sát không thành về sau đều là cái biểu tình này nói thật ta yêu chết cái biểu tình này lâm vô s o n g xem ra ngươi cũng không ngoại lệ không có việc gì tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu chờ ta từng chút từng chút sẽ rách hạ y phục của ngươi khi đó nét mặt của ngươi sẽ càng thêm mỹ diệu l i ê u phi phi một mặt hưởng thụ biểu lộ nói ra một bên ba cái tùy tùng cũng là liếm l á p khoe miệng ánh mắt tà ác đến cực điểm dạng n à y một cái c ự c phẩm mỹ nữ lập tức liền muốn luân vị bọn họ hưởng lạc công cụ này loại chờ mong đã lâu vui sướng trong nháy mắt đi đến một cái đ ỉ n h phong l i ê u phi phi ngươi nếu là dám đối ta làm cái gì cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi lâm vô song liệu mạng giấy rủa mong muốn đứng dậy kết quả phát hiện thân thể căn bản không thể động đậy một màn này rơi ở trong mắt liệu phi phi lại làm cho hắn càng thêm h ư n n g ư ơ i chết tại đây bác hoang ba nguyên ai biết là ta làm sau đó ta chỉ cần nắm thi thể của ngươi xử lý sạch sẽ một chút không ai sẽ hoài nghi đến trên đầu của ta lâm vô song ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan chuyển biến một thoáng ý nghĩ dạng này ngươi trước khi chết còn có thể cảm thụ một chút thế gian này cực hạn mỹ d i ệ u liêu phi phi một mặt ta ác bắt đầu chậm dai hướng về lâm vô song đi tới lâm vô song vẻ mặt trong nháy mắt khó xử đến cực hạn ánh mắt tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng oán h ậ n nhìn xem liêu phi phi từng điểm từng điểm đi vào lâm vô song tâm lập tức nắm chặn liêu phi phi ngươi nếu là dám đụng đến ta ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi lâm vô song quát tầm lên nhưng mà nàng bộ dáng này lại làm cho liều phi phi càng thêm cảm thấy không có chút nào nguy hiểm đại ca nhanh nhường con đàn bà này nếm thử sự lợi hại của ngươi bên trong một cái tùy tùng đội vàng hô gấp cái gì n à y loại c ự c phẩm liền muốn từng điểm từng điểm vớt vớt đó mới thú vị liều phi phi chừng cái kia khỉ gấp tùy tùng l ê t mắt ngôi s ổ m ở lâm vô s o n g trước mặt nhìn xem gần trong gang tấc lâm vô s o n g liều phi phi nhịn không được l i ễ u lơi nói như thế bóng loáng trắng n o n ra nhắn nhủi ta còn là lần đầu tiên đọc được chắc hẳn sơ ở trong tay cảm giác nhất định hết sức thoải mái chật chật chật này eo nhỏ hai tay bớt ta đ người vô s ỉ lâm vô s o n g chỗ nào nghe qua như thế âu nôn thế ngữ cả người cơ hồ đều nhanh muốn sụp đổ đặc biệt là nàng nhìn l i ê u phi phi cái kia bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn á n h mắt nàng hận không thể hiện tại lập tức chết đi sợ hãi đừng nóng vội chờ ta trước giật ra y phục của người sau đó chúng ta sẽ chậm rãi tán thưởng trước từ nơi nào đâu vẫy vẫn là áo khẩu vẫn là áo khẩu đi chúng ta xem trước một chút người t ì n h mỹ xương quay xanh l i ê u phi phi đùa dỡn nói ra nói xong liền muốn đi xé rách lâm vô s o n g quần áo lâm vô xong gắt gao cắn môi nhắm mắt lại trong lòng tuyệt vọng đến cự hạn thời k h ắ c này nàng cả người đã đến một cái bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ một khi liệu phi phi tay chạm đến thân thể của nàng nàng đem triệt để không thể chịu được được chờ một chút ngay tại liệu phi phi tay sắp chạm đến lâm vô song cổ á o thời điểm một thanh em đột nhiên theo sau lưng chuyển đến lại chuyện gì không phải nói nha ta hưởng thụ thời điểm người nào đều không cho cái dậy liêu phi phi tức giận nói hắn tưởng rằng sau lưng tiểu tùy tùng lại ra cái gì yêu thiêu thân có thể là ngay tại hắn q u a y đầu nhìn về phía sau lưng lúc vẻ mặt lại là nhất biến chỉ thấy một thanh niên cùng một cái mỹ nữ từ đằng xa đi tới mà cái này mỹ nữ thêm mà so với lâm vô song cũng gần như bao nhiêu lại là một cái c ự c phẩm mỹ nữ một cái tùy tùng kích động nói lão đại hôm nay chúng ta gặp may thế mà đụng phải hai cái c ự c phẩm mỹ nữ một cái khác tùy tùng kích động nói trong ngày thường chúng ta đi dạo hết đế quốc đều rất khó nhìn thấy một cái c ự c phẩm mỹ nữ tại sao lại toát ra một cái c ự c phẩm mỹ nữ cái cuối cùng tùy tùng thì là nghi ngờ nói liêu phi phi liếc qua bên cạnh ba cái hoa si tùy tùng khinh thường nói một đám vô chi ra hỏa liền nàng cũng không nhận ra Uổng、các n g thiên thiên một, một cái ngủ l tùy h tùng đốt ngông ngựa nói nguyên lai、like、là âu dương tiên h tiên h lao đại chúng ta hôm nay chẳng những có thể dùng ngủ một cái lâm vô song còn có thể ngủ một cái khuynh thành bảng thứ mười thật sự là thiên đại số đảo hoa một cái khác tùy tùng kích động nói liều phi phi k h o e miệng nảy lên ánh mắt nghiền ấm hắn cũng cảm thấy hôm nay là ngày tháng tốt ánh mắt đánh giá âu dương thiên thiên hiệu điệu tư thái nguyên bản tuyệt vọng lâm vô s o n g nhìn người tới trong lòng cũng là vui vẻ đặc biệt là làm nàng nhìn thấy âu dương thiên thiên bên cạnh khương hàn lúc nàng nguyên bản lòng tuyệt vọng giờ phút này vậy mà bình tĩnh lại nhưng mà khương hàn giờ phút này lại là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng bởi vì hắn phát hiện n à y liêu phi phi ánh mắt của bốn người đều tại âu dương thiên, thiên trên thân tựa hồ đem hắn làm như không thấy bất quá liêu phi, phi vừa rồi lời bình hắn nhưng trong lòng âm thầm tán thưởng này liêu phi phi không hổ là nghề nghiệp hoặc khố thật là chuy Lá liều hai mắt đấm lệ. Liêu hai Phi Phi không nói, hắn còn thật không hắn mắt đấm chương ò n t ậ t phát không hiện có Âu d Thiên Thiên mắt mắt một phải khỏe h còn k có ba trăm sáu mươi k h ắ c thường thương hẳn âu dương thiên thiên giờ phút này cũng là một mặt tức giận liêu phi phi bốn người đùa giỡn ánh mắt nhìn nàng toàn thân không được tự nhiên nàng còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế đang đột ử vừa rồi l i ê u phi phi nói với lâm vô song những lời kia nàng cũng đều nghe được nàng hiện tại có khả năng khẳng định này liệu phi phi liền là một tên bại hoại cặn bã cặn bã mới vừa rồi là ngươi gọi ta chờ một chút người có chuyện gì không liêu phi phi đem tầm mắt theo hậu dương thiên thiên cái k i a ể u điệu tư thái bên trên rời nhìn về phía khương hàn làm chuyên nghiệp hoàn khố hắn biết rõ lúc này có người não chẳng là một cái nguy hiểm tín hiệu mà lại hoàn khố nhiều năm hắn có thể sống đến bây giờ tự nhiên là có đầu não không nên coi thường bất luận cái gì người dù cho hắn thoạt nhìn chẳng qua là một con r u n dế cho nên liễu phi phi cũng không có bởi vì khương hàn thoạt nhìn không có nhiều đại uy hiếp mà buông l ò n g cảnh giác tại hạ kính đã lâu liễu công tử đại danh đã sớm nghe nói liêu công tử là hoàn k ố giới người đứng đầu vừa vặn đi ngang qua nơi này gặp phải liễu công t liền muốn mượn cơ hội này chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng liêu công tử dung nhan khương hàn vừa cười vừa nói quá khen liêu phi phi nhẹ nhàng cười một tiếng khương hàn vỗ mông ngựa hắn rất là thoải mái hoàn cố giới người đứng đầu s ư n g hô như vậy hắn vẫn là lần đầu nghe thấy suy nghĩ kỹ một chút chính mình không phải là nha đó là đương nhiên muốn nói hoàn cố đại ca của chúng ta hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất luận bối cảnh luận thực lực luận dung mạo luận tài hoa ai có thể so đến được đại ca của chúng ta một cái tùy tùng đi theo vớt mông ngựa nói tốt mông ngựa lời liền thiếu đi nói điểm vị huynh đệ kia ngươi thoạt nhìn cũng giống người trong đồng đạo không biết tên gì họ gì cùng vị này â u dương cô nương lại là quan hệ như thế nào l i ê u phi phi chỉ â u dương tiên tiên cười hỏi khương hàn g nghe vậy mỉm cười l i ê u đại ca thật đúng là hỏa nhãn kim tinh t h ự c không dám giấu dếm tại hạ xác thực cũng là một cái hoàng cố đến mức thanh danh mặc dù có chút danh tiếng nhưng kém xa tít tắp l i ê u đại ca không đáng giá nhất tới đến mức cùng vị này â u dương cô nương quan hệ ta là nàng một cái người theo đuổi đáng tiếc nàng căn bản trướng mắt ta thì ra là thế huynh đệ nữ nhân cũng không phải dùng theo đuổi nữ nhân ban đầu liền thấp hẻn ngươi càng là bưng lấy nàng nàng càng là sẽ không nhìn nhiều ngươi lướt mắt ngươi muốn xuất ra bản lãnh của mình đối nàng bá vương ngạnh thương cung nàng cam đoan sẽ dán vào ngươi một lần không được liền hai lần hai lần không được liền ba lần nàng không sớm thì muộn sẽ bị ngươi t h u ậ n phục liêu phi phi vừa cười vừa nói một bộ cao nhân tiền bối tư thái một bên ba cái tùy tùng cũng lộ ra c h à o phúng nụ cười nguyên lai là một tân thủ mặt phố thế mà còn đội ngược nữ tử đó là bọn họ mười năm trước làm sự t ì n h bây giờ thấy ưa thích đều là trực tiếp vắt đi âu dương thiên, thiên nghe được bọn hắn mà nói ánh mắt càng thêm phẫn nộ mấy tên này cứ nhiên như thế nhục nhã nữ nhân bất quá nàng cũng không hiểu rõ khương hàn vì sao lại nói ra lời nói này hắn lại lúc nào truy cầu qua chính mình nhưng nàng cũng biết khương hàn lợi hại cho nên cũng không có chen vào nói nàng cũng muốn nhìn một chút khương hàn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì khương hàn thì là giả bộ như một bộ vẻ mặt sùng bái một mặt tán thắn nói liệu công tử không hổ là đại tài ta hoàn khố giới người đứng đầu ta nếu là cái nào thì nàng có thể có người như vậy cảnh giới cái kia thật chính là ba đời đã tu luyện may mắn không dối gạt công tử lúc trước ta nhìn chúng chúng ta thành nhỏ một nữ tử nàng cực kỳ đẹp đẽ ta truy cầu nàng rất lâu cuối cùng mới trở thành nàng người ở rể nhưng mà đến nay lại ngay cả đụng đều không có c h ạ m qua nàng ta còn muốn một cái chị n u ô i dáng dấp rất xinh đẹp tâm ta sinh ngưỡng mộ đáng tiếc nàng liền nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt ai khương hàn giả bộ như một bộ rất là thất ý bộ dáng nói ra trên mặt biểu lộ trách trời thương dân một bên biết khương hà nội n tình lầm vô song thì là một mặt im lặng khương hàn đụng không có c h ạ m qua nhan như tuyết nàng không biết thế nhưng khương thiền cũng không nhìn hắn cái nào việc này dưới cái nhìn của nàng cái k i a chính là đơn thuần nói mỏ chỉ nàng nhận được tình báo khương thiền rời đi đông hải ba lần ba lần đều cùng khương hàn có quan hệ có thể nghĩ khương hàn trong lòng nàng địa vị nặng bao nhiêu cho nên nàng khẳng định khương hàn là đang đùa bỡn liêu phi phi bất quá giờ phút này nàng lại nhữ mày liêu phi phi bối cảnh sau l ư n g khổng lồ khương hàn nếu là bởi vậy cùng hắn kết thụ cái k i a nàng tuyệt đối sẽ hay n ấ y người ở rễ huynh đệ người này hoàn khố làm cũng quá thất bại đi vì nữ nhân thế mà đi làm người ở rễ người đây không phải tại cho chúng ta hoàn khố mất mặt là tại cho chúng ta nam nhân mất mặt ta bên trong một cái tùy tùng cười nhạo nói hiện tại bọn hắn đã nhận định trước mắt người thanh niên này liền là một cái mềm yếu không có năng lực phế vật liêu phi phi cũng là cười lạnh k h n g thôi đúng vậy à có thể là ta không có cách nào à Các nàng dáng quá đẹp, ta khống chế chính có dáng quá nàng khống không nổi chính ta à, rấp đẹp, ta ta một u liếu chiêu. Tiểu ố n không cùng tăng kích. Khương kích. Hàn vô đại đệ dạy ca ta mấy v i nói. đại vàng lòng chúng lấy Ừ, ca của a bản sự cái ũ n không tiện g giao. phải tùy tiện giao. Một c tùy tùng nói liêu phi phi cũng bày ra một bộ cao ngạo tư thái đại ca ngươi chỉ cần dạy ta ta năm âu dương thiên thiên nhường cho ngươi khương hàn vội và nói g n một bên âu dương thiên thiên lập tức trừng mắt về phía khương hàn cái tên này đến cùng chơi trò hề gì một cái tùy tùng lập tức không vui nói đúng đúng đúng đại ca nếu là ra tay s á c thực không tới phi ta đại ca ta là chân tâm nghĩ theo ngươi học bản sự các ngươi không phải tại trắng trận cướp đoạt dân nữa sao có thể hay không mang ta một cái khương hàn vội và nói tiểu tử cút sang một bên chỗ nào có phần của ngươi một cái tùy tùng liền vội vàng khoát tay nói mặt khác hai cái tùy tùng cũng là đầy vẻ khinh bỉ mới tới g i a hỏa liền muốn hưng ở phúc đơn giản si tâm vọng tưởng ồ ngươi cũng muốn gia nhập nhưng mà liếu phi phi hưng thú đúng vậy à ta cũng muốn gia nhập này âu dương thiên, thiên ta định bợ nàng thật lâu nàng lại chẳng thèm ngọt tới còn không bằng đi theo đại ca đằng sau hưng phúc khương hàn cười nói tốt ta cho phép ngươi gia nhập này âu dương tiên h thiên ta cũng là nhận ngươi liền xếp tại phía sau bọn họ liêu phi phi nói cảm ơn đại ca khương hàn vội vàng kích động nói ba cái tùy tùng một mặt lời oán giận bất quá cũng không dám phản bác liêu phi phi thì là cười đại ý nhìn về phía âu dương tiên h thiên âu dương tiên h thiên lại là một mặt im lặng khương hàn đây là bán đứng nàng âu dương tiên thiên lời nói mới rồi ngươi cũng nghe đến ta cho ngươi hai lựa chọn một làm nữ nhân của ta chỉ phục tùy tùng một mình ta hai, liền là giống như nàng phục thị chúng ta năm người liều phi phi nhìn về phía âu dương tiên tiên cười nói âu dương tiên tiên nghe đến lời này lập tức giận dữ bất quá nàng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía khương hàn đừng nhìn ta âu dương tiên tiên ta truy cầu ngươi rồi lâu như vậy ngươi đối ta hở hứng lạnh lẽo hôm nay không dùng được thủ đoạn gì ta cũng muốn lấy được ngươi khương hàn lúc này nói ra liều phi phi cùng ba cái tùy tùng đều là khinh thường cười khẽ cái tên này làm hoàn khố xem như loại trình độ này thật đúng là thất bại đến cực điểm bất quá cũng là tiện nghi bọn hắn âu dương tiên thiên thì là một mặt mẫu bức nay khương hàn thật chẳng lẽ muốn cùng đám người này cặn bã làm bạn ngươi không phải hiện tại đã đạt đến thiên nhân hợp nhất sao này liêu phi phi bất quá là thánh cảnh sơ kỳ vừa vặn có thể cho ngươi luyện tập ngươi nếu có thể giết được hắn đối ngươi đột phá thánh cảnh có trợ giúp rất lớn ngay tại âu dương thiên thiên thật coi là khương hàn đầu phục liêu phi phi thời điểm khương hàn thanh âm lại tại âu dương thiên thiên trong đầu vang lên vậy ngươi vì cái gì không tự mình độc thủ âu dương thiên thiên vội vàng phiền muốn hỏi ta muốn là tự mình độc thủ ta làm gì gọi ngươi cùng đi tức ta bây giờ còn chưa đến xuất thủ thời điểm lúc nên xuất thủ về sau ta tự nhiên sẽ ra tay Khương Hàn truyền nói、ra. Nói xong cũng ra. âm Ô n g cho Âu dương thiên thiên cơ hội phản bác trực tiếp rút về h ư lực k h ố n nạn âu dương thiên thiên trong lòng nổi giận mắng khương hàn đây là nắm nàng gọi tới làm tay chân a không cho nàng thật có chút không rõ n à y khương hàn tại sao phải tốn công tốn sức trêu đùa l i ê u phi phi rõ ràng trực tiếp động thủ chẳng phải xong việc chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì cố kỵ hay sao Trước 361, âu dương Thiên Thiên trả thủ. Âu dương thiên Thiên, nghĩ ký chưa? Làm nữ nhân của ta, Dương Dương chưa? của Âu Âu nhân nghĩ nữ không bôi ký Làm tương phản ta còn có khả năng giúp ngươi trở thành tuyết dạ sơn trang trang chủ đồng thời để cho các ngươi tuyết dạ sơn trang lớn mạnh chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta liêu phi phi vừa cười vừa nói đối với âu dương thiên thiên nội tình hắn vẫn là biết một chút tuyết dạ sơn trang ấy trăm tên nữ tu sĩ mỹ nữ như mây không biết có bao nhiêu người mong muốn trưởng khống cố thế lực này chứ không nói cố thế lực này mạnh mẽ hay không chỉ là nói ra vậy liền lần có mặt mũi chỉ cần nắm trong tay âu dương thiên, thiên vậy thì đồng nghĩa với nắm trong tay tuyết dạ sơn trang tương lai món nợ này liều phi phi vẫn là rõ ràng liêu phi phi người khác có lẽ sợ ngươi nhưng ta cũng không sợ lại nói ta đã có vị hôn phu lai lịch của hắn cùng bối cảnh tuyệt không so ngươi nhỏ âu dương tiên thiên linh cơ khẽ động thừ l ệ n h nói ra ồ vị hôn phu người thế nào l i ê u phi phi lộ ra một tia kinh ngạc đứng sau lưng l i ê u phi phi khương hàn thì là trong lòng có một cố dự cảm không tốt nay âu dương tiên thiên, thiên làm u ố n ra cái gì yêu thiêu thân hay sao nói cho ngươi cũng không sao vị hôn phu của ta liền là phiêu tuyết thành khương già khương hàn âu dương tiên thiên nói nghe đến lời này khương hàn lập tức một mặt im lặng quả nhiên cô gái này là tại gậy ông đập lưng ông bất quá còn tốt hắn cũng không có hướng liều phi phi bọn hắn nói ra thân phận chân thật của mình phiêu tuyết thành khương hàn là ai liều phi phi lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ đại ca liền là cái k i a ở rể phụ thành chủ cưới khuynh thành bảng thứ ba nhan như tuyết lại nghe đồn cùng lý t h i ể n có quan hệ cái tên kia bên trong một cái tùy tùng nói ra nguyên lai là cái k i a người ở rể ta tưởng là ai liều phi phi khinh thường cười lạnh hắn còn tưởng rằng âu dương thiên thiên trong miệng khương hàn là cái gì mạnh mẽ bối cảnh đâu nguyên lai chẳng qua là một cái thành nhỏ người ở rể muốn nói bối cảnh này k ư ơ n g hàn nhiều lắm là liền là cùng lý thiền có một chút liên lụ mà dạng này liên lụy còn không biết là thật hay giả âu dương thiên thiên này khương hàn là vị hôn phu của ngươi Trước không nói hắn đã là phiêu tuyết thành người ở r ể coi như có thể cùng ngươi kết thân dùng thân phận của hắn coi như hắn đứng trước mặt ta ta đánh hắn mẹ cũng không nhận ra hắn hắn cũng không dám nói một chữ không liêu phi phi khinh miệt nói ra phải không nhưng ta làm sao nghe nói hắn là võ đạo bảng đệ tứ trần l o n g n g â m quan môn đệ tử âu dương thiên, thiên thì i ê n t h là vô tình hay cố ý liếc nhìn khương hàn lời này vừa nói ra liều phi phi lông mày liền nhữ lại nếu quả thật như âu dương thiên, thiên nói vậy cái này khương hàn lai lịch xác thực còn không nhỏ bất quá ai biết này thật hay giả coi như là thật hắn nhiều lắm là không lưu âu dương thiên thiên người sống đến lúc đó ai biết âu dương thiên thiên chính là hắn giết nghĩ tới đây liếu phi phi khỏe miệng liền câu lên một vệ khinh thường khương hàn thì là một mặt im lặng hắn quay đầu nhìn về phía lâm vô song phát hiện người sau đang nhìn mình đành phải là một cái vẻ mặt bất đắc dĩ lâm vô song không hiểu ra sao n à y khương hàn đang làm cái gì còn có khương hàn thật chính là trần long ngâm đồ đệ trần long ngâm là h ồ n tu khương hàn cũng là hầu tu mà lại hồn tu thực lực còn không tầm thường nói không chừng thật có thể là trần long ngâm đồ đệ âu dương tiên h tiên h ngươi có biết hay không vừa rồi ngươi cái kia lời nói chẳng khác gì là chặt đ ứ t ngươi một con đường sống ta vốn chỉ là muốn cho ngươi phục thị một mình ta sau đó chậm rãi đưa ngươi dạy d ộ i trở thành nữ nhân của ta lưu ngươi một cái mạng nhưng là bây giờ ta không thể không giết ngươi kể từ đó ngươi phục thị đã có thể không ngừng một mình ta l i ê u phi phi cười lạnh nói ra lời này vừa nói ra một bên ba cái tùy tùng thì là hưng ơ phấn lên lại có thể ngủ một cái tuyệt sắc mỹ nữ này thật đúng là bánh tử trên trời rớt xuống âu dương tiên tiên khí thẳng phát dun không nghĩ tới này liều phi phi thế mà cặn bã đến loại trình độ này đến mức trong miệng ngươi khương hàn nói thật ta còn thực sự muốn gặp g i a hòa này cái tên này không chỉ cùng nhan như tuyết thành thân còn cùng lý thiền có liên quan bây giờ thế mà còn cùng ngươi có đính hôn nghe nói hắn cùng đạm đài vũ điệp cũng có đính hôn khuynh thành bảng mười vị trí đầu hắn một thân một mình liền chiếm thứ tư b ự c này diễm phúc sợ là toàn bộ đế quốc đều rất khó tìm ra cái thứ hai đi liệu phi phi ngữ khí có chút chua lưu nói đứng sau lưng liễu phi phi khương hàn thì là không nhịn được cười chính mình liền sau lưng liễu phi phi chẳng qua là hắn không biết mà thôi người sai khương hàn chiếm cũng không chỉ là bốn cái mà là năm cái Khuynh Thành bảng thứ bảng bảy v âu n cũng cùng hắn có không minh Hy bạch có q a sao? Ta n uổng ngươi còn xưng nhất hoàn liền Khuynh Thành trên bảng nữ tử một cái đều không có được, mà cái này Khương Hàn lại lập tức chiếm 5 cái. ngươi chẳng lẽ không cảm giác xấu hổ sao? Ta nếu là ngươi căn bản không sẽ cùng đệ nhất hoàn xưng. hệ, Phi Phi, khố, chiếm hổ khố đệ đệ Liêu lại lập lẽ là cái cái cái, giác quả đều xấu được, có tức cảm tự kết tử một tự mà sẽ Âu dương tiên h thiên trâm trọng nói l i ê u phi phi nghe vậy toàn bộ mặt đều tái rồi hắn thế mà bị người trào phúng hơn nữa còn là một nữ tử vẫn là khuynh thành trên bảng nữ tử một bên ba cái tùy tùng cũng là sắc mặt tái xanh khương hàn thì là phía sau lưng một hồi mồ hôi lạnh n à y âu dương thiên thiên lúc nào trở nên như thế xấu bụng đây là tại cho hắn kéo c ự u hận a thân là một nữ tử may mắn leo lên khuynh thành bảng đúng là một kiện tương đối vinh quang sự tình cứ việc khương hàn cùng rất nhiều nữ nhân có liên quan nhưng ta như trước vẫn là chọn khương hàn hắn có thể đồng thời cùng khuynh thành trên bảng nhiều như vậy nữ tử thật không minh bạch nói rõ hắn có bản lĩnh ngươi có cái gì ngoại trừ có cái tương đối lợi hại cha mặt khác không còn gì khác nữ nhân đều ưa thích có bản lĩnh nam nhân âu dương thiên, thiên tiếp tục kéo cửu hận liêu phi phi khí hai vai đều đang phát run hắn lúc nào bị một nữ nhân như thế tr còn có cái này khương hàn mình nếu là gặp phải hắn nhất định phải làm cho hắn biết mình mới là đệ nhất hoàng cố khương hàn thì là bất đắc di đến t ự ờ điểm nữ nhân quả nhiên vẫn là sinh vật đáng sợ chính mình chỉ cần đem hắn đắc tội nàng tuyệt đối sẽ gấp đội thường trả lại bất quá cũng may âu dương thiên thiên không có đem thân phận của hắn nói ra bằng không thì hắn chỉ sợ muốn thật đau đầu một bên lâm vô song cũng nhịn không được tối cười rộ lên bất quá nàng cũng không thể không thừa nhận này khương hàn nữ nhân duyên thật chính là đáng sợ tới trình độ nhất định mà lại vây bên người hắn không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm mỹ nữ âu dương thiên, thiên ngươi nói khương hàn ta không sớm thì muộn sẽ để cho hắn bé mắt bất quá bây giờ ngươi trốn không thoát hắn khương hàn không phải là rất lợi hại sao ta trước hết ngủ hắn một nữ nhân cho trên đầu của hắn mang đỉnh đầu lớn non xanh ta nhìn hắn còn thế nào ngưu bước dâng lên mà lại sau khi ra ngoài ta còn muốn cho hắn mang đệ nhị đỉnh thứ ba đỉnh đệ tứ đỉnh cái gì vân hy đạm đài vũ điệp nhăn như tuyết cùng với lý thiền ta đều sẽ không bỏ qua hiện tại liền theo người hầu dương thiên thiên bắt đầu trước l i ê u phi phi ánh mắt thâm trầm nói hắn là thật nổi giận trong lòng của hắn thể nhất định phải đem cái này h u dương thiên, thiên ép dưới thân thể nay loại manh liệt chinh phục lớ đơn giản trước đó chưa từng có âu dương thiên thiên nhũ mày ánh mắt cũng biến thành cảnh r ắ t lên khương hàn thì là trong lòng b u ồ n c ư ờ i âu dương thiên thiên không chỉ hô hắn cũng hô chính mình cái này l i ê u phi phi đối nàng tuyệt đối bất tử không n ớ t bất quá dạng này cũng tốt vừa vặn đưa ra thời gian cho hắn làm sự kiện kia lên cho ta đưa nàng bắt lại lão tử hôm nay muốn cho nàng biết lão tử lợi hại l i ê u phi phi đối bên cạnh ba cái tùy tùng quát ba cái tùy tùng biến sắc lập tức thẳng hướng âu dương thiên, thiên. bọn hắn biết liều phi phi là thật nổi giận cái gì gọi là xem như âu dương thiên thiên mặc dù còn không có đột phá thánh cảnh thế nhưng đối mặt ba cái cựu phẩm võ hầu cảnh vẫn là không có vấn đề nay ba cái cựu phẩm võ hầu cảnh mặc dù thực lực coi như không tệ có thể là cùng âu dương thiên thiên so ra khoảng cách lại là không nhỏ bất quá âu dương thiên thiên đến cùng ra tay còn không phải quá nặng vẹn vẹn chẳng qua là đem ba người cho k í c h thương rất nhanh ba người liền ngã hạ không thể động đậy người làm sao không lên liêu phi phi c h o mày quay đầu nhìn về phía khương hàn đại ca thực lực của ta thấp không phải là đối thủ của nàng lại nói dù sao cũng phải có người nhìn xem nàng ta là đang giúp ngài nhìn xem nàng khương hàn vội vàng chỉ lâm vô song cười nói liêu phi phi nghe đến lời này trong mắt l ó e lên một tia khinh bỉ không phải hắn không có dò xét khương hàn tu vi mà là khương hàn cố ý hạ thấp tu vi giờ phút này khương hàn bày ra tu vi bất quá là lục phẩm võ hầu cảnh tu vi như vậy dù cho lên cũng là không làm nên chuyện gì liêu phi phi không tiếp tục để ý khương hàn lựa chọn tự mình ra tay một cái cựu phẩm võ hầu mà thôi hắn một cái nhất phẩm thánh cảnh cường giả chẳng lẽ còn sẽ sợ nàng hay sao âu dương thiên, thiên thấy liêu phi phi muốn động thủ ánh mắt cũng biến thành lăng lệ âu dương thiên, thiên Đây l ông ư i tự tìm. liêu phi phi, phi, phi, phi phi tâm ý khéo động một thanh màu vàng kim trường mâu liền ở trước mặt hắn ngưng tụ nay màu vàng kim trường mâu bên trên tán phát lấy vô cùng sắc bén khí thức hắn trình độ cứng cáp một điểm không tại vẫn thạch cấp binh khí phía dưới đi liêu phi phi ống tay háo vung lên nay màu vàng kim trường mâu liền cực nhanh mà ra bắn về phía âu dương thiên thiên âu dương thiên thiên ánh mắt lạnh lẽo trường kiếm trong tay trong nháy mắt bổ ra k h o à i bổ kiếm màu vàng kim trường mâu lập tức bị chém thành hai khúc liêu phi phi ngần người nay màu vàng kim trường mâu mặc dù chỉ là bình thường trường mâu thế nhưng tại hắn thánh nguyên lực ra chỉ dưới uy lực tuyệt đối cương mánh vô cùng tuyệt không phải võ hậu cảnh cấp bậc có khả năng tiếp nhận mà bây giờ âu dương thiên, thiên một kiếm liền đem hắn chém thành hai khúc rõ ràng này âu dương thiên, thiên thực lực không phải bình thường. ừ ta cũng không tin ngươi còn có thể đỡ nổi ta một chiêu này liêu phi phi hử lạnh một tiếng tâm ý khéo động mấy ngàn m à u vàng kim thép truy trên không trung ngưng tụ mỗi một cái thép truy bên trên đều tản mát ra vô cùng sắc bén khí tức ông liêu phi phi lần nữa thôi động thánh nguyên lực này m à u vàng kim thép truy liền cực tốc xoay tròn mỗi một cái thép truy đều hình thành một cái tiểu toàn p h o n g tại thánh nguyên lực ra chỉ dưới này chút thép truy sinh ra uy lực tuyệt đối mạnh vô cùng âu dương thiên, thiên nhữ mày ánh mắt cũng biến thành cảnh rất lên nàng có thể cảm giác được này chút thép truy bên trên lộ ra uy hiếp khương hàn đứng ở một bên trong mắt cũng lóe lên một t này liêu phi phi kim quan g hóa vật xem ra vận dụng vẫn rất lô hỏa thuần thanh không thể không nói hắn thật đúng là một cái xứng trước hoàng cố bất quá âu dương tiên h thiên cũng không phải ăn chay dù sao nàng cũng đi đến thiên nhân hợp nhất c h i cảnh hừ liêu phi phi hừ lạnh một tiếng n à y chút màu vàng kim thép truy liền hóa thành mưa nặng hạn cấp tốc l ư ớ t về phía âu dương tiên h thiên âu dương tiên h thiên ánh mắt lăng lệ trong n g á y mắt tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái chỉ nhu đ ạ i thế thiên nhân hợp nhất chỗ đạt tới cảnh giới tự nhiên liền là một loại thái cực trạng thái ông âu dương tiên thiên trường kiếm trong tay bước lên phẳng phất bốc lên một ngọn núi lớn một kiếm hạ xuống. lại phảng phất nhẹ hở bơi trong chốc lát một cỗ kinh thiên kiếm khí bỗng nhiên theo nàng lợi kiếm bên trong khuấy động mà ra kiếm khí hoành không trong n g á y mắt liền đem cái tia mấy ngàn đạo kim sắc thép truy đập tan màu vàng kim thép truy đập tan hóa thành đầy trời kim vũ làm sao có thể liều phi phi lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc chính mình màu vàng kim thép truy thế mà bị phá rồi ngay tại lúc hắn kinh ngạc thời khắc âu dương thiên Thiên đã đến trước mặt hắn hắn không chút suy nghĩ trực tiếp ngưng tụ ra một khối màu vàng kim tầm trắn có thể là âu dương thiên, thiên ra tay trực tiếp một trưởng đánh xuyên tầm trắn hung hăng đập vào l liêu phi phi máu tươi nôn như đ i ê n cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài làm sao có thể liêu phi phi chấn động vô cùng chính mình thế mà bị một cái cựu phẩm võ hầu cho thương t ổ n tới nhưng mà khương hàn s á c thực không có thấy chút nào ngoài ý mớn âu dương thiên thiên cùng liêu phi phi tại nguyên khí bên trên là có chút c h i n h l ệ n h bất quá âu dương thiên thiên l ĩ n h nộ cảnh giới lại muốn tại liêu phi phi phía trên cho nên âu dương thiên t hạ i ê n h gục hắn khương hàn cũng không cảm thấy một tia ngoài ý mớn xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế âu dương thiên, thiên xem trên mặt đất liêu phi, phi khinh miệt nói liêu phi, phi vẻ mặt cực kỳ âm trầm h ắ n lại bị âu dương thiên thiên cho dứa âu dương thiên thiên là ngươi b ứ c ta t ố t hôm nay ngươi hưu muốn sống từ nơi này ra ngoài liều phi phi vẻ mặt đầu quán giận nói lập tức hắn liền từ trong ngực móc ra một cái hộp trong hộp tràn đầy mánh liệt tâm khí cỗ này âm khí mạnh mẽ khí tức một điểm không tại võ hầu cảnh đ ỉ n h phong phía dưới đây là chết linh khí âu dương thiên thiên sắc mặt đại biến không sai liền là chết linh khí này hộp chính là phụ thân ta theo đông hải một chỗ trong di tích mang ra bên trong phong ấn rất mạnh tà linh đã bị phụ thân ta cho thuần phục chỉ cần ta ra lệnh một tiếng hắn liền sẽ đem linh hồn của các ngươi xé nát âu dương thiên, thiên đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc liêu phi phi đọc oán giận nói đây là phụ thân hắn lưu cho hắn hộ thân phủ chỉ cần có cái này tà linh tại tuyệt đỉnh phía dưới không người có thể thương hắn ông liêu phi phi mở ra hộp s á t lập tức một cỗ khói đen theo trong hộp s á t tuôn ra hình thành một cái thân ảnh khổng lồ một đôi con mắt màu xanh lục để cho người ta đáy lòng phát l ạ n h âu dương thiên thiên nhịn không được lui lại một bước này tà linh cho nàng một c ô hết sức cảm giác xấu nàng có thể cảm giác được mình tại cái này tà linh trước mặt như là sâu kiến xa xa lâm vô xong cũng là một mặt khiếp sợ này liêu phi, phi lại có tà linh hộ thể kể từ đó âu dương thiên thiên cùng khương hàn chẳng phải là gặp nguy hiểm ha ha ha âu dương thiên thiên ngươi cuối cùng sợ ta cho ngươi biết ngươi cuối cùng vẫn là ta người dù cho vị hôn phu của ngươi khương hàn bây giờ đang ở nơi này hắn cũng chỉ có bị ta tả linh tươi sống xé nát phần liêu phi phi cười ha ha xa xa ba cái tùy tùng nhìn thấy một m ặ t này trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười đ ầ c ý phải không nhưng vào đúng lúc này một đạo không đúng lúc tiếng cười khẽ chuyển đến liêu phi phi nhúng mày quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại lại phát hiện khương hàn giờ phút này đang một mặt cười tủm tìm nhìn xem hắn ai bảo ngươi nói chuyện cút sang ở bên liêu phi phi cả giận nói đối với khương hàn cực kỳ khinh thường là ngươi để cho ta nói chuyện đó a khương hàn đáp lại nói liêu phi phi một mặt không hiểu ba cái tùy tùng cũng là một mặt phẫn nộ cái tên này không phải là một cái kẻ ngu a âu dương thiên thiên thấy khương hàn chủ động đứng ra liền hiểu rõ khương hàn dù ý lập tức dùng một tia nụ cười quyến r ụ nói ra l i ê u phi phi q u y ế n nói cho ngươi biết hắn chính là ta trong miệng khương hàn lời này vừa nói ra l i ê u phi phi trong nháy mắt chuyển hướng khương hàn ánh mắt không thể thương n h ị tam đại tùy tùng cũng là một mặt mập bức cái tên này liền là cái kia khương hàn người vừa bỡ ta liêu phi phi phẫn nộ nhìn về phía khương hàn cái tên này từ vừa mới bắt đầu liền đang đùa bỡn chính mình khương hàn cười cười gật đầu nói ừng xem như đùa người đi liêu phi phi trong nháy mắt vẻ mặt từ xanh biến đen cái gì gọi là xem như chương ba trăm sáu mươi ba n g ọ ép liêu phi phi liêu phi Phi nhìn về phía khương hàn ánh mắt bên trong tràn ngập ngọn lửa tức giận cái tên này liền là khương hàn nhan như tuyết vị h ô n phu lý t h i ề n mập mờ đối tượng âu dương thiên, thiên cùng đạm đại vũ địa vị hân phu nghĩ tới đây liêu phi phi trong mắt xông lên một cỗ mãnh liệt ghen ghét chi ý tam đại tùy tùng cũng là gương mặt ghen ghét k In thành trên bảng nữ tử, bọn hắn có thể có được một cái liền cảm giác là thiên đại vinh hạnh. Hiện t ạ i tên trước mắt này thế mà thắng cái cùng n ằ m cái không nhỏ liên lụy. Mấu chốt là cái tên này t h o ạ t nhìn tự a hồ muốn so với bọn hắn kém rất nhiều. trong lúc nhất thời, liêu phi phi bốn người nhìn về phía khương hàn ánh mắt đều là tràn ngập một cô nồng đ ậ m k i n h thường. liêu phi phi, tang h e nói n g ư ơ i muốn truy cầu lý thiên. khương hàn hít sâu một hơi thu hồi trên mặt t r e o tức đủ c ư ờ i mở miệ n g hỏi. phải thì như thế nào, khương hàn đúng không, tang h e nói người cùng lý thiên quan hệ không tầm thường, ta rất hiếu kỳ các người đến cùng quan hệ thế nào. liêu phi phi lạnh giọng hỏi. thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên khi còn bé cùng nhau tắm qua tắm chỉ thế thôi khương hàn nói liêu phi phi cùng ba cái tùy tùng nghe đến lời này đều là khí lá gân đau này rơi ạ còn gọi chỉ thế thôi đây quả thực là thiên đại khí vận a lâm vô song cũng là một mặt kinh ngạc đã sớm nghe nói khương hàn cùng lý thiền quan hệ rất tốt thế nhưng không nghĩ tới quan hệ thế mà tốt đến loại trình độ này c h á c không được tính cách luôn luôn kêu căng bàn thống thế mà sẽ theo võ đế thành đi ra chuyên môn tới cảnh cáo khương hàn âu dương thiên thiên cũng là thần sắc hơi động lý thiền là ai k h u n h thành bảng thứ hai đế quốc công chúa toàn bộ đế quốc nhân vật phong vân khương hàn thế mà cùng hắn quan hệ như thế không tầm thường c h ắ c không được liêu phi phi bọn hắn như thế ghen ghét khương hàn liền nang một nữ tử đều cảm thấy khương hàn nữ nhân này duyên tốt có chút quá phận liêu phi phi nắm đấm nắm chặt ánh mắt bên trong tràn đầy mãnh liệt phẫn nộ lý thiền là hắn nhận định nữ nhân là hắn đ ờ i này chinh phục mục tiêu cuối cùng nhất mà bây giờ hắn lại nghe nói chính mình nhận định nữ thần thế mà khi còn bé cùng trước mắt người thanh niên này cùng nhau tắm qua tắm này r ồ i ạ hắn có thể nhịn khương hàn ngươi có biết hay không chỉ bằng ngươi vừa rồi cái tia lời nói ta là có thể nhường ngươi h l i ê u phi phi âm chầm vô cùng nói khương hàn cười khẩy đối với l i ê u phi phi uy hiếp chẳng thèm nó g tới nếu là lúc trước l i ê u phi phi uy hiếp như vậy hắn hắn có lẽ còn muốn ướt l ư ợ n g mấy phần thế nhưng hiện tại l i ê u phi phi đã đối với hắn cấu không thành được uy hiếp có đúng không bằng vào cái gì là bằng vào ngươi thực lực bản thân vẫn là bằng vào bên cạnh ngươi cái này tả linh khương hàn cười nói hừ tiểu tử ngươi không khỏi quá cồn u vọng đi đừng nói ta không có đại ca chính là ta đều có thể một cái tay bóp chết ngươi một cái tùy tùng khinh thường nói ra hắn thấy một cái lục phẩm võ hầu cảnh thế mà cũng dám lớn lối như vậy nói chuyện cùng bọn họ đơn giản liền là m u ố n chết liêu phi phi ánh mắt cũng là khinh miệt các n g ư ơ i thật coi là tu vi của ta chỉ có lục phẩm võ hậu cảnh đây chẳng qua là vì l ừ a gạt các n g ư ơ i tín nhiệm cố ý ẩn g i ấ u tu vi thôi khương hàn cười nói nói xong liền triệt tiêu trên người ẩn g i ấ u thể hiện ra chân thực tu vi theo khương hàn tu vi hiện ra một cỗ thánh vi lập tức theo khương hàn trên thân tạt ra cái gì thánh cảnh tam đại tùy tùng vẻ mặt đều là n h ấ t biến trên mặt lộ ra vẻ giật mình cái tên này thoạt nhìn mới bao nhiêu lớn hai mươi tuổi không đến a thế mà đã đi đến thánh cảnh liêu phi phi cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới này khương hàn lại có thể là thánh cảnh cờ ư n giả g hắn năm nay hai mươi tám tuổi vừa mới vừa đột phá thánh cảnh mà thôi hiện tại cái này khương hàn hai mươi tuổi không đến thế mà đã đi đến thánh cảnh tu vi trên lệch này đơn giản liền là khác biệt trời vực lâm vô s o n g giờ phút này cũng hơi kinh ngạc khương hàn đột phá thánh cảnh rồi làm sao lại nhanh như vậy mặc dù nàng biết khương hàn đột phá thiên nhân hợp nhất đột phá thánh cảnh cũng là chuyện sớm hay muộn nhưng võ hầu cảnh cho dù là đi đến thiên nhân hợp nhất cũng cần dài đến một tháng thậm chí mấy tháng nguyên khí tích lũy mới có thể đột phá nhưng mà khương hàn theo thiên nhân hợp nhất đến đột phá lúc này mới mấy ngày tốc độ này thật sự là để cho người ta thổ huyết âu dương thiên thiên thì là nhịn không được cho một cái l ư ớ c mắt nàng phát hiện tên trước mắt này thật sự là quá sẽ t r ă n g bức trước đó cô ý ẩn giấu tu vi chỉ sợ sẽ là vì thời khắc này t r ă n g bức ừ coi như ngươi đi đến thánh cảnh lại như thế nào ngươi đừng quên ta cũng là một cái thánh cảnh t h ú n g chi bên cạnh ta còn có một cái vô cùng cường đại tà linh l i ê u phi phi khinh thường nói ra có tà linh tại chỉ cần không phải tuyệt đỉnh cảnh cường giả đến hắn người nào cũng không sợ giống t ư ơ n g hàn dạng này nhất phẩm thánh cảnh trước mắt cái này tà linh hoàn toàn có khả năng tùy tiện bóc chết giống tà linh cũng rất phối hợp liễu phi phi hướng về phía khương hàn phát ra một tiếng gào k h é t tựa hồ giống như là tại tuyên thệ chính mình mạnh mẽ âu dương thiên thiên cùng lâm vô song đều là cao m ả y nay tà linh xác thực rất mạnh cường đại đến các nàng căn bản là không có cách chống lại nếu không phải khương hàn trên mặt vẫn như cũ đã tính t r ư ớ c dáng vẻ bọn hắn chỉ sợ sớm đã rời đi nơi này quả nhiên khương hàn nhìn về phía tà linh ánh mắt tràn ngập một cỗ trào phúng liễu phi phi ta vốn đang cảm thấy ngươi có chút thông minh thế nhưng hiện tại ta phát hiện ngươi tựa hồ thông minh không đi nơi nào chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì vừa rồi đột nhiên đầu nhập vào ngươi chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì mong muốn trêu đùa người sao khương hàn nhẹ cười nói liêu phi phi nghe được khương hàn lập tức có loại dự cảm xấu khương hàn mỉm cười bàn tay xuôi ra một cái màu xanh phù ấ n liền hiện lên ở lòng bàn tay của hắn theo cái này phù ấ n hiện hiện một cô vô cùng cường đại thanh linh gợn sóng tàn ra cái tia nguyên bản nóng này tà linh cảm nhận được c ô ba động này lập tức e ngại như hổ quỳ xuống khương hàn hét lớn một tiếng cái tia tà linh liền tại l i ê u phi phi ánh mắt hiếp sợ bên trong trực tiếp quỳ gối khương hàn trước mặt toàn bộ thân hình toàn bộ nằm sấp trên mặt đất thậm chí còn tại run dậy không ngừng l i ê u phi phi ngây dại cả người đầu đều là ông tam đại tùy tùng cũng là một mặt m ộ t bức tình huống như thế nào lâm vô song cùng âu dương thiên thiên cũng là gương mặt khiếp sợ mặc dù các nàng không biết khương hàn đến cùng làm cái gì thế nhưng bọn hắn biết này tà linh tự hồ rất sợ khương hàn trong tay phù ấ n ngươi một bộ tà linh vốn là không nên tồn tại ở trên đời này này thanh linh phù ấ n là đặc biệt nhằm vào ngươi tà linh một khi này thanh linh ấn đánh ở trên thân thể ngươi ngươi chỉ sợ phải thừa nhận hỏa liên nghiệm hỏa đốt người nỗi khổ đến lúc đó ngươi chắc chắn hồn phi phát tán khương hàn nói ô tà linh phát ra tiếng nhẹ nào tự hồ tại cầu khẩn khương hàn Ta k h hiện hiện. ông g một n vệ kim quang phóng lên tận trời nay ta linh liền bị kim giáp cự nhân mang rời khỏi cái thế giới này không có tà linh hộ thể liếu phi phi cả người trong nháy mắt bồi dối chính mình tà linh thế mà bị mang đi hiện tại ngươi nên hiểu rõ ta tiềm phục tại bên cạnh ngươi làm cái gì đi chính là vì có được ngưng tụ phù ấn cơ hội khương hàn nhẹ cười nói nhìn về phía liêu phi phi ánh mắt tràn đầy treo tức từ v ừ a mới bắt đầu hắn liền cảm giác được liêu phi phi trên thân mạnh mẽ khí tức t à ác cho nên tất cả những thứ này đều tại kế hoạch của hắn bên trong Thiện tay kéo một p phi phi cái lên gối liền phi phi phi phi Khương Hàn người phi phi như như đủ o thương k để đánh sơ sắc liêu phi phi trong đan điền hết thạch thánh nguyên lực không chỉ như thế l i ê u phi phi toàn thân cơ bắt đầu tại khương hàn này một cái lên gối hạ có rút dâng lên không có cách khương hàn lực lượng đủ để cho tòa thứ nhất mỏm núi sụp đổ lực lượng kinh khủng như vậy đụng vào liều phi phi trên thân liều phi phi có thể sống mệnh đã là một chuyện may mắn khương hàn bông ra liều phi phi người sau triệt để tê liệt trên mặt đất ba cái tùy tùng thấy cảnh này khiếp sợ không thôi một cái thậm chí liền nguyên lực cũng không có đụng tới cái này sao có thể nghĩ tới đây bọn hắn đông nhiên có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy lâm vô song cũng là kinh ngạc vô cùng khương hàn thực l ự cường c đại đến mức có chút nằm ngoài dự liệu của nàng nàng có khả năng khẳng định k ư ơ n g hàn thực lực đã vượt xa nàng mà lại khương hàn thánh nguyên lực còn không có ngưng tụ thành hình thánh vực cũng còn chưa mở ra một khi hai thứ này hoàn thành khương hàn thực lực còn sẽ có một cái bay vọt về c h ấ t vì vì cái gì ta cùng ngươi không oán không cựu ngươi tại sao phải nhằm vào ta l i ê u phi phi vẻ mặt cực kỳ không cam lòng nói hắn biết theo khương hàn xuất hiện bắt đầu khương hàn liền là tại thiết kế hắn lúc trước hắn s ắ c ý cũng là khương hàn các nàng cố ý bốc lên tới cho nên chuyện này nguyên nhân gây ra là khương hàn muốn đối phó hắn mà không phải hắn muốn đối phó khương hàn vì cái gì ngươi đưa nàng đả thường còn muốn ngủ nàng ngươi nói vì cái gì khương hàn chỉ lâm vô s o n g nói liêu phi phi xứng sở ánh mắt nhìn về phía lâm vô s o n g hắn hiểu được trước mắt cái này khương hàn cùng lâm vô s o n g nhận biết mà lại quan hệ còn không đơn giản khương hàn xuất hiện chính là vì cứu lâm vô s o n g nghĩ rõ ràng điều này liêu phi phi trong lòng càng thêm p h ấ n hận nguyên lai、like、cái này khương hàn cùng lâm vô s o n g cũng có dính dấp nhan như tuyết lý tiền đạm đ à i vũ điệp vân hy cùng với âu dương tiên h tiên còn chưa tính hiện tại thế mà liền lâm vô s o n g cũng hẳn có dính dấp cái tên này đến cùng cùng bao nhiêu nữ nhân có liên quan lâm vô xong vẻ mặt thì là đỏ lên nàng không rõ khương hàn vì cái gì nói ra dạng này mơ hồ lời nhường liêu phi phi h i ể u lầm bất quá lâm vô song cũng không có nói rõ lý do cái gì tương phản khương hàn nói như vậy nội tâm của nàng ngược lại cảm thấy có chút vui vẻ l i ê u đại thiếu ra hiện tại ngươi biết ta tại sao phải đối phó ngươi đi như là đã biết nguyên nhân cũng nên tiễn ngươi lên đường khương hàn cười nói ngươi muốn giết ta liêu phi phi đột nhiên giật mình không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía khương hàn ba cái tùy tùng cũng là phía sau lưng trở nên lạnh lẽo này khương hàn lại muốn giết liêu phi phi vì cái gì không thể khương hàn cười hỏi người giết ta cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi hắn nhưng là võ đạo cao thủ trên bảng thất phẩm tuyệt đỉnh cảnh tồn tại l i ê u phi phi đắc ý nói ra hắn thấy chỉ cần phụ thân hắn tại một ngày liền không ai dám động đến hắn cho nên hắn làm việc mới phách lối như vậy đối ở trước mắt khương hàn hắn cho rằng cũng không ngoại lệ phải không có thể là vừa rồi ai nói qua tại đây là thần phong nội bộ cho dù chết cũng không biết người nào giết ta giết người cha ngươi như thế nào lại biết là ta giết khương hàn nhẹ cười nói lời này vừa nói ra l i ê u phi phi trong nháy mắt phía sau l ư n g băng lãnh hắn giờ phút này lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi tử vong lại nói thiên thiên không phải đã nói rồi sao sư phụ ta là trần long â m ngươi cho là hắn sẽ biết sợ cha ngươi khương hàn cười lạnh nói ra liệu phi phi cả người trong nháy mắt tựa như rơi vào thâm n g u y ê n trần long â m có thể là cựu phẩm tuyệt đình vẫn là một danh hồ n sư càng là võ đạo bảng đệ tứ tồn tại kẻ như vậy coi như cha hắn gặp cũng muốn lễ n h ư ợ n g ba phần này khương hàn thế mà thật chính là trần long â m đô đệ khương hàn van cầu ngươi tha ta một mạng chỉ cần ngươi thả qua ta ta cam đoan sẽ không lại đánh nữ nhân ngươi chủ ý cũng sẽ không tìm ngươi báo thủ liệu phi, phi đã ý thức được khương hàn thật g á m giết hắn liền vội xin tha nói Khương Hàn thì là cưới khẩy. liêu à c ư khẩy. l i phi phi thấy khương hàn như vậy thần thái lập tức như là gặp tử thần n ổ i giận vội vàng nói khương hàn chỉ cần ngươi thả qua ta về sau ngươi chính là ta đại ca ta sơn trang còn có một trăm tên hay nữ chỉ cần ngươi ưa thích đều cầm lấy đi khương hàn vẫn như cụ khinh miệt không thôi ngươi muốn cái gì nói ra ta đều có thể cho ngươi liêu phi phi vội vàng nói khương hàn lười nhắc lại nghe hắn nói xuống tâm ý khẽ động một cái phi đ a o liền trong nháy mắt xài qua xuyên thủng liêu phi phi mi tâm liêu phi, phi ánh mắt trong nháy mắt cứng đờ trên mặt biểu lộ như trước vẫn là khó có thể tin vệ mặt một bên ba cái tùy tùng cũng trong nháy mắt l â y người khương hàn thế mà thật giết liêu phi phi kể từ đó bọn hắn cũng không sống được coi như khương hàn chịu bung tha bọn hắn sau khi ra ngoài liều nguyên phách cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn nghĩ tới đây trong mắt bọn họ lập tức xông lên một cỗ hoảng sợ vụ nhưng vào lúc này một đạo lưu quang trong nháy mắt theo bọn hắn trước mắt sẽ qua tiếp lấy ba người bọn họ liền thân thể cứng đờ sau đó ngã xuống âu dương thiên thiên trong lòng cảm khái không thôi nay hồn sư thủ đoạn xác thực mạnh mẽ giết người chỉ cần tâm ý khé động liền có thể khương hàn lại không để ý đến quay đầu nhìn về phía lâm vô xong người không sao chứ khương hàn mở miệng hỏi tốt hơn nhiều bất quá nguyên khí còn không có hoàn toàn khôi phục cũng là người người giết l i ê u phi phi liều nguyên phách sẽ không bỏ qua người lâm vô song lo lắng nói yên tâm hắn sẽ không biết khương hàn cười nói tiếp lấy ống tay áo vung lên địa ngục minh h ỏ a liền đem bốn người thi thể cho bạo phụ đem bốn bộ thi thể đốt cháy hầu như không còn bất quá trước lúc này khương hàn cũng là đem l i ê u phi phi chữ vật giới chỉ cho cầm tới này l i ê u phi phi nếu là liều nguyên phách như tử chắc hẳn đồ tốt nhất định sẽ không thiếu quả nhiên theo khương hàn thăm dò hắn phát hiện này liệu phi phi chữ vật giới chỉ bên trong thật là có không ít đồ tốt đầu tiên kim tệ trồng chất như núi tối thiểu nhất vài tỷ thứ hai cửu phẩm bát phẩm đan dược còn có mấy chục bình thân thiết cấp binh khí lại có hai kiện một thanh trường kiếm một cái nội giáp coi là trên người hắn cùng cái kia cây trường thương hết thảy bốn kiện thần thiết cấp binh khí trừ cái đó ra liệu phi phi chữ vật giới chỉ bên trong thế mà còn có ba cái thánh cảnh nguyên hạch mặc dù đều là thánh cảnh hai t á m phẩm nhưng cũng xem như hiếm thấy đồ vật thật đúng là giàu có thương hẳn nhịn không được liễu l ư i nói liêu phi phi trên thân những bảo vật này đặt ở thiên vũ đế quốc một chút thế lực lớn đều chưa hẳn có thể có như thế phong phú của cải bất quá bây giờ cũng là tiện nghi chính mình khương hàn trong lòng vui vẻ đem chữ vật giới chỉ nhận lấy nhưng vào đúng lúc này thiên vũ đế quốc tòa thứ nhất mỏng núi trong trang viên đại đại nhân không xong việc lớn không tốt một người thị vệ kinh hoàng xông vào chủ điện ngồi trong điện đang đang nhắm mắt tinh tu một người trung niên nam tử mở hai mắt ra ánh mắt bất thiện nhìn về phía thị vệ uy nghiêm nói chuyện gì đại nhân thiếu gia hắn hán chết thị vệ ngụm lớn thở hồn hện vẻ mặt hoảng sợ không thôi n g ư ờ i nói cái gì nam tử trung niên trong nháy mắt từ trên ghế nhảy dựng lên vẻ mặt cả kinh nói tiểu tử vừa rồi tuần tra tra xét công tử bản m ệ n h hùn ngọc phát hiện công tử bản m ệ n h hùn ngọc nắt thị vệ thấp thỏm nói ra hắn giờ phút này đã rõ ràng cảm giác được nam tử trung niên trên thân đệ nén đáng sợ khí tức vu nam tử trung niên thân hình như ảo ảnh trực tiếp xuất hiện tại thị vệ trước mặt vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía thị vệ trong tay bản bệnh hùn ngọc hai tay trong nháy mắt run dày lên thị vệ dọa đến cả người đều đang run dậy võ hầu cảnh tu vì hắn giờ phút này cảm giác mình liền là một con kiến hôi ai làm dám giết con ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho nam tử trung niên phát ra tiếng gầm g ử một cố kinh khủng nguyên khí theo trên người hắn ầm ầm mà ra một bên thị vệ cả người trong nháy mắt thất khiếu chảy máu thân thể cực tốc bay ngược toàn bộ đại điện cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành m ộ t miệng giờ k h ắ c này toàn bộ sơn trang đều đang run dày chương ba trăm sáu mươi năm kỳ quái hậu tử khương hàn cũng không biết liễu nguyên p h á c h đã biết mình nhi tử bỏ mình tin tức hắn giờ phút này đang ở hỏi tham lâm vô song một ít chuyện đương nhiên coi như biết khương hàn cũng không quan tâm ngươi nói là người vết thương trên người là bị một con khỉ đả thương khương hàn kinh ngạc hỏi đúng con khỉ kia toàn thân lông tóc và nóng như tơ lụa ánh mắt lại là màu đỏ như là h ỏ a diễm toàn thân mặc áo giáp cầm trong tay một cái cây gậy cái đầu lớn khái có người một dạng cao bất quá thực lực của nó rất mạnh theo ta suy đoán chí ít có tam phẩm thánh cảnh thực lực lâm vô s o n g hồi đáp bộ lông màu và nóng ăn mặc áo giáp con mắt xích hồng tay cầm một cái cây gậy khương hàn một mặt một b ớ c này miêu tả làm sao cùng địa cầu chuyện thần thoại xưa bên trong tôn đại thánh một dạng vậy nó có phải hay không đứng thẳng hành tàu còn biết nói tiếng người sẽ còn kim cương bất hoại đánh nó không đánh nổi k ư ơ n g hẳng làm sao ngươi biết ngươi cũng đã gặp qua nó lâm vô song lộ ra thần sắc kinh ngạc âu dương thiên thiên cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía khương hàn biết nói tiếng người h ậ u tử nguyên thú chỉ có đến tuyệt đỉnh cảnh mới có thể nói lời cái con khỉ này không phải mới tam phẩm thánh cảnh làm sao biết nói tiếng người còn có khương hàn làm sao lại biết khương hàn giờ phút này khỏe miệng lại là giật giật này rời ạ sẽ không thật gặp được tôn đại thánh đi bất quá suy nghĩ kỹ một chút khương hàn liền n ắ m ý nghĩ này cho bỏ đi nếu quả như thật là tôn đại thánh như thế nào lại chỉ có tam phẩm thánh cảnh thực lực cho nên lâm vô song gặp phải nhất định là một cái kỳ lạ nguyên thú kỳ thật nguyên thú chỉ có tuyệt đỉnh cảnh mới biết nói tiếng người đó cũng không phải một cái thiết luật một chút huyết mạch mạnh mẽ hoặc là huyết mạch biến dị nguyên thú cũng sẽ sớm mở miệng nói chuyện nếu như đoán không lầm con khỉ này nhất định là một đầu biến dị nguyên thú thương hàn nói ra biến dị nguyên thú âu dương tiên h thiên kinh ngạc rõ ràng nàng cũng không rõ cái gọi là huyết mạch biến dị rốt cuộc là ý gì cái gọi là biến dị nguyên thú chính là huyết mạch trong người phát sinh c ả i biến loại sửa đổi này có thể là tốt phương hướng cũng có thể là, là xấu phương hướng mà một chút có được thần thú huyết mạch nguyên thú một khi phát sinh biến dị thực lực có khả năng trở nên càng thêm mạnh mẽ và đáng sợ thương hàn nói ra. khương hàn còn tại yến dị khuynh thành trong đầu lúc liền từng gặp một đầu có được chu tức huyết mạch hỏa diễm khắc phát sinh biến d i n dị thế mà có được lam vẫn bằng diễm thực lực cực kỳ mạnh mẽ từ phủ cảnh hỏa diễm liền v n có thể dễ dàng làm bị thương tiên tự cảnh đương nhiên khương hàn cũng đã gặp qua biến dị thất bại yêu thú một cái có được lòng tộc huyết mạch yêu thú cứng rắn là bởi vì biến dị thể tại tiên tiến cảnh không cách nào lại tăng lên nửa chút thực lực vậy ngươi vì cái gì khẳng định này nguyên thú là biến dị nguyên thú Âu Dương thiên thiên truy vấn. theo i Thiên ê n vấn. truy t h ta được biết hầu tử bên trong huyết mạch mạnh mẽ chỉ có bất diệt kim cương vượn cùng chu hiếm mà bất diệt kim cương vượn ánh mắt lại là màu vàng kim đây là hắn huyết mạch nhất rõ rệt đặc thù vừa rồi lâm vô song nói nó có được kim cương bất hoại năng lực thế nhưng ánh mắt lại là màu đỏ cho nên ta mới đoán nó là biến dị nguyên thú lại thêm bất diệt kim cương vượn huyết mạch tại thần thú bên trong chỉ có thể coi là hạ phẩm dạng này huyết mạch không đủ để chống đỡ nó tại thành cảnh liền biết nói tiếng người cho nên cái con khỉ này hơn phân nửa là biến dị nguyên thú đến mức biến dị hướng đi phải đợi gặp được mới có thể xác định khương hàn nói âu dương tiên h tiên h cùng lâm vô song bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là chuyện như thế xem ra khương hàn hiểu được thật đúng là nhiều lắm cái kêu hầu tử vì cái gì đã thương ngươi khương hàn tò mò hỏi bởi vì cái này hầu tử là ta thả ra nó vốn là bị nhốt tại một khối băng trong đá là ta dùng kiếm đem hắn bổ ra nó được thả ra về sau tựa hồ phải gấp tại rời đi mà ta nhìn thấy nó trong tay có một vật mong muốn ngăn lại nó kết quả lại phát hiện mình đánh không lại nó thế nhưng nó cũng không có ý muốn thương tổ ta một côn chấn thương ta gân mạch về sau liền chui vào mặt khác đại điện biến mất không thấy gì nữa lâm vô song đáp lại nói đồ vật đồ vật gì khương hàn lộ ra nghi hoặc vẻ mặt là một khối huy chương huyết nhận liên minh huy chương lâm vô song do dự một chút nói huyết nhận liên minh huy chương ngọc xanh cấp khương hàn cùng lâm vô song đều là giật mình lập tức không hiểu ra sao không phải là áp đảo tử điện cấp phía trên tối xăm cấp đây là chỉ có các triều đại huyết nhận liên minh minh chủ mới có được huy chương lâm vô song nói khương hàn cùng âu dương thiên thiên một hồi kinh ngạc bọn họ cũng đều biết huyết nhận liên minh huy chương đẳng cấp chia làm hát tiết đồng tàu tuyết bạc hoàng kim ngọc xanh tử điện không nghĩ tới huyết nhận liên minh minh chủ lại có thể là tối s á m cấp càng thêm không có nghĩ tới là cái này hầu tử trong tay thế mà còn có một cái tối s á m cấp huy chương huyết nhận liên minh đến nay mấy ngàn năm hết thẻ chỉ có tám cái minh chủ cũng chỉ có tám cái tối s á m cấp huy chương ngoại trừ sơ đại minh chủ bên ngoài m ặ t khác bảy cái tối s á m cấp huy chương đều tại huyết nhận liên minh tổng bộ lâm vô s o n g nói cho nên ngươi nói này tối s á m cấp huy chương là sơ đại minh chủ khương hàn phòng đoàn nói chỉ có này một cái khả năng lâm vô xong gật gật đầu hiện tại khương hàn xem như hiểu rõ lâm vô song vì cái gì tò mò cái kia hầu tử trên tay huy chương sơ đại minh chủ vậy cũng là huyết nhận liên minh sáng tạo giả loại tồn tại này khoảng cách bây giờ đã mấy ngàn năm di vật của hắn hiện thế làm hậu bối lâm vô song tự nhiên quan tâm chỉ có hai loại khả năng một cái là cái con khỉ này cùng sơ đại minh chủ có liên quan huy chương là sơ đại minh chủ giao cho hầu tử một khả năng khác chính là huy chương này là nó nhận được mặc kệ cái nào một loại khả năng đối cho các ngươi huyết nhận liên minh cũng không có cái gì chỗ xấu khương hàn nói ra lâm vô song gật gật đầu bất quá có mấy lời nàng cũng không có nói huyết nhận liên minh sơ đại minh chủ trên thân còn dính dấp một bí mật lớn bí mật này đối với bọn hắn huyết nhận liên minh tới nói cực kỳ trọng yếu mà bí mật này cũng quan hệ đến có thể trị liệu hay không hắn phụ thân thương thế đã như vậy vậy chỉ có thể chờ gặp lại cái kia hầu tử mới có thể biết rõ chân tướng âu dương tiên t i ê n nói lâm vô s o n g lần nữa gật gật đầu vậy ngươi cùng chúng ta cùng đi đi, ta cùng hải hoàng tông kết minh ngươi đi theo chúng ta đi có lẽ an toàn hơn một chút thương hàn đối lâm vô xong nói cùng hải hoàng tông kết minh lâm vô xong hơi kinh ngạc hải hoàng tông luôn luôn cao ngạo làm sao lại nguyện ý cùng khương hàn kết minh làm sao có gì không ổn sao khương hàn cười hỏi không có gì lâm vô s o n g lắc đầu cảm thấy có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi có khả năng khương hàn chẳng qua là cùng hải hoàng tông đệ tử kết minh có thể là khi nàng theo khương hàn bọn hắn đi đến đội ngũ trước lại phát hiện hải hoàng tông lần này tới người thế mà đều tại cái này nàng cũng là có chút kinh ngạc khương hàn thế mà liền p h ụ t r ẩ m kiếm hoàng đều có thể thuyết phục thật không biết hắn là làm sao làm được đi lâu như vậy ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đây diệp đào r ê cận nói khương hàn nghe đến lời này thì là lộ ra ý cười xem ra bọn hắn cũng không có đi theo dạng này cũng tốt bất chính mình giết chết liều phi phi sự t ì n h bị bọn hắn cho biết mặc dù biết hải hoàng tông sẽ không nói có thể vạn vừa nói ra đi liều nguyên p h á c h tìm tới chính mình chính mình thật đúng là không có cách nào đối phó chương ba trăm sáu mươi sáu huyền vũ điện sau đó khương hàn bọn hắn liền tiếp tục đi tới về sau trong đại điện cũng có một chút cửa hải khó bất quá đều bị khương hàn bọn hắn cho phá giải theo khương hàn bọn hắn tiến lên cái kia cố đáng sợ khí tức nguy hiểm cũng càng thêm nồng đậm cuối cùng khương hàn bọn hắn tại một chỗ trong đại điện n ừ n g lại xuyên qua cái này cửa vào hẳn là huyền vũ phó điện khương hàn chỉ về đằng trước một tòa cửa lớn nói ra tại trên cửa chính còn in một tòa thật to huyền vũ đồ án mọi người cũng không nghi ngờ khương hàn bởi vì trước mắt này tòa cửa lớn là bọn hắn đi đến bây giờ một cái duy nhất có môn lối vào mà lại tại đại môn này sau lưng cái k i a cố t à ác khí tức cường đại làm bọn hắn có loại đứng tại thâm viên cửa vào cảm giác phu châm kiếm hoàng nhữ mày ánh mắt cũng lộ ra ngưng trọng rõ ràng đại môn này sau lưng phát ra khí t ứ c cũng làm cho hắn cảm giác rất là lo lắng như thế không có đ ó sai đối môn này sau lưng hẳn sau có một với t hai n n g cái này khương hàn khát vọng cũng không mãnh liệt đương nhiên khương hàn cũng không có vội vã đi thanh long điện cùng chu tức điện vô luận là lao giả vẫn là la sắt đều nói qua đại điện này thủ hộ giả thực lực rất mạnh rất mạnh tất cả đều có được ít nhất tuyệt đỉnh đỉnh p h o n g thực lực thực lực như vậy băng vào một mình hắn là không thể nào vượt qua cho nên hắn nghĩ trước vào vào này huyền vũ điện nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào sau đó lại đi thanh long điện cùng chu tức điện không mượn ừ không phải liền là một cái đại điện nha chúng ta hải hoàng tông còn chưa từng có sợ qua bất kỳ vật gì diệp đào khinh thường nói nói xong liền đi lên trước nghĩ muốn mở cửa lớn ra nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện dù lực lượng của hắn căn bản liền cửa lớn đều dung chuyển không được sử dụng ra hết thẻ nguyên khí diệp đào vẫn như cũ vô phương cửa lớn di chuyển một chút diệp đào lập tức ngậm miệng không trả lời được âu dương thiên thiên cùng khương hàn đều nhịn không được bật cười cái tên này đơn giản liền là tự đánh mặt của mình nô man nhi không tin tả đi lên vận dụng lực lượng của mình đẩy cửa không thể không nói này nô man nhi lực lượng s á t thực không nhỏ n à y nặng nghề vô cùng cửa lớn thế mà bị nàng cho dung chuyển bất quá môn này thực sự quá nặng đi dù lực lượng của nàng cũng vẹn vẹn chẳng qua là dung chuyển một kia khương hàn thấy cảnh này đi thẳng về phía trước khi hắn thử nghiệm đẩy cửa lúc phát hiện môn này lại có thể là do cả khối phong long thạch bất thành phong long thạch là trên phiến đại lục này nặng nhất nhang thạch bình thường rất là hiếm thấy không nghĩ tới môn này thế mà cả khối đều là phong long thạch đ ú c thành khương hàn xử suất toàn lực cửa lớn cũng theo đó bị r u n g chuyển mặc dù như thế khương hàn như trước vẫn là cảm thấy rất cố hết sức cuối cùng không thể không vận dụng nguyên khí lúc này mới đem cửa lớn chậm rãi rời theo lớn cửa bị đẩy ra một tòa vô cùng cung điện to lớn liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt tòa đại điện này mười phần rộng lớn chiều dài tuyệt đối có hơn vạn mét độ cao cũng mấy trăm mét toàn bộ thể tích là mặt khác đại điện hơn trăm lần cũng không chỉ mà tại tòa đại điện này ngay phía trước có một tòa to lớn vô cùng huyền vũ điêu khắc nay tòa điêu khắc nguy nga to lớn khí thế hùng hồn huyền vũ khí thế tự nhiên mà thành khiến cho lòng người sinh kính sợ toàn bộ huyền vũ cự tượng có chừng trăm mét cao chiều dài càng là đi đến vài trăm mét khương hẳn bọn hắn đều là bị to lớn như vậy điêu khắc cho khiếp sợ đến bởi vì bọn hắn phát hiện nay huyền vũ điêu khắc liền cùng sống một dạng sinh động như thật trên thân còn lộ ra mạnh mẽ thần thú khí t ứ c có người nhưng vào lúc này âu dương tiên tiên đột nhiên chỉ huyền vũ phần l ư n g nói mọi người đều là hướng về huyền vũ phần l ư n g nhìn lại giờ khác này bọn hắn kinh ngạc phát hiện tại huyền vũ trên lưng thế mà thật ngồi xếp bằng một người khương hàn cũng là kinh ngạc vô cùng bởi vì hắn phát hiện người này trang phục rất là kỳ lạ một thân màu đen áo c à s a lưu có chọc đầu khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra một cô cực kỳ đáng sợ hắc cám k h í tức thiền tông nhưng vì cái gì là màu đen áo c à s a khương hàn trong lòng khó hiểu nói hắn biết tu chân giới cũng là có thiền tông mặc dù tại thiên vũ đại lục hắn tạm thời còn chưa từng nhìn thấy thiền tông thế lực thế nhưng tại thiên long đại lục thiền tông lại chân thực tồn tại mà lại thế lực còn không nhỏ nơi đó thiền tông cùng trên địa cầu thiền tông cũng không có quá lớn khác biệt thế nhưng trước mắt hòa thượng lại cho khương hàn một loại thai mắt một cảm giác mới cái này người rất mạnh tuyệt đối là tuyệt đỉnh bình phong khương hàn trong lòng lẩm bẩm n à y đen hòa thượng ngồi ở chỗ đó lại có loại t r ư ờ n g k h ô n g thiên địa cảm giác loại cảm giác này chính là tuyệt đỉnh cảnh cường giả tối đỉnh mới có được sẽ làm lên đỉnh cao nhất chi thế các ngươi xem tại đây huyền vũ miệng bên trong có đồ vật âu dương tiên thiên nói lời này vừa nói ra mọi người lần nữa nhìn về phía huyền vũ miệng quả nhiên phát hiện tại đây huyền vũ miệng bên trong thế mà ngậm lấy một khối ngọc t h ngọc tỷ này bên trên tán phát lấy một cố vô cùng cường đại long mạch khí tức đây là đại hạ đế quốc long mạch giờ phút này liền hội tụ tại đây đại hạ ngọc tỷ bên trong chỉ muốn lấy được này long mạch cái kia vô luận là đối với cá nhân vẫn là thế lực tới nói đây tuyệt đối là thiên đại phúc phận quả nhiên phủ trầm kiếm hoàng đám người thấy đại hạ ngọc tỷ ánh mắt cũng biến thành nóng b ỏ n g lên bọn hắn tới đây x o n g chính là này đại hạ ngọc tỷ một khi đạt được này đại hạ ngọc tỷ vậy bọn hắn hải hoàng tông sẽ có được long mạch gia trì đủ để cho bọn hắn hải hoàng tông lại hưng thịnh hơn ngàn năm lâm vô song ánh mắt cũng là trở nên lăng lệ nếu như phụ thân hắn có thể có được long mạch tuyệt đối có khả năng áp chế tương h thế thậm chí có khả năng dần d ầ n chữa trị cho nên nàng đối với long mạch cũng tràn đầy khát vọng mãnh liệt sư thúc chúng ta còn chờ cái gì trực tiếp đi lên đem đại hạ ngọc tỷ lấy đi không được sao diệp đào vội vã không nhịn nổi nói an tâm chớ vội nam tử mặc áo đen này rất mạnh một khi bừng tỉnh hắn sợ là chúng ta đều phải chết phu châm kiếm hoàng nói vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn đại hạ ngọc tỷ tại trước mặt chúng ta t h ơ diệp đào cực kỳ không cam lòng nói phu châm kiếm hoàng nhiễu mày lâm vào trong lập tức hắn quay đầu nhìn về phía khương hàn người sau lộ ra một nụ cười khổ hắn hiểu được phù trầm kiếm hoàng ánh mắt này ý tứ có thể là hắn cũng không có cách nào a đây là tuyệt đỉnh đỉnh phong a liền coi như bọn họ tất cả mọi người cùng tiến lên chỉ sợ cũng không đủ đối phương nhét cái răng phù trầm kiếm hoàng cũng ý thức được chính mình ỉ lại tại khương hàn có chút không đáng tin cậy lần nữa lâm vào trầm tư cuối cùng hắn tựa hồ làm ra quyết định tiến lên một bước chắp tay hành lễ nói văn bối l y chìm nổi b à i kiến tiền bối vốn phía mọi người toàn bộ ngừng thở ánh mắt chờ mong nhưng mà phù trầm kiếm hoàng thanh â m hạ xuống nhưng lại không được đến nử áo đen hòa thượng liền con mắt cũng không từng mở ra chẳng lẽ không phải người sống là người chết diệp đao suy đo nói n phu t r ầ m kiếm hoàng cũng là trong lòng còn có nghi hoặc lập tức hướng về đại hạ ngọc tỷ lao đi quá trình này áo đen hòa thượng vẫn không có mở mắt phu t r ầ m kiếm hoàng lập tức vui vẻ hải hoàng tông mọi người cũng lộ ra vui sướng vẻ mặt âu dương vân tuyết đám người thì là kinh ngạc chẳng lẽ cứ như vậy đ á c thủ ngay tại lúc phu t r ầ m kiếm hoàng tay sắp đụng phải mừng rỡ ngọc tỷ một khắp này áo đen hòa thượng lại đột nhiên mở hai mắt ra ống tay áo vung lên một cố vô cùng đáng sợ gợn sóng trong nháy mắt chuyển đến. phu c h ầ m kiếm hoàng vẻ mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi tiếp lấy cả người bị phản g p h ấ t sóng lớn bên trong một mảnh lá tươi, quả thực là bị cồn bạo vén bay ra ngoài trong miệng máu tươi nôn như liên khương hàn đám người nhìn thấy một màn này đều là kinh hại không thôi quả thật tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong chương ba trăm sáu mươi bảy ta tới khu khu khu phu c h ầ m kiếm hoàng ho ra mấy ngụm máu tươi va chạm ở trên vách tường ném ra một cái hố sâu khương hàn đám người thấy cảnh này đều là kinh ngạc không thôi vẹn vẹn chẳng qua là một cái nguyên khí bán ra liền để phu chẩm kiếm hoàng dạng này thành cảnh cường giả tối đỉnh bị thương nặng như vậy thật mạnh khương hàn trong lòng cảm khải nói lập tức nhìn về phía cái kia áo bào đen hòa thượng người sau giờ phút này lại đem con mắt cho nhắm lại tựa hồ cũng không có phản ứng đến hắn nhóm y tứ sư thúc diệp đào đám người lo lắng nhìn về phía p h ụ trầm kiếm hoàng ta không sao đối phương cũng không có sát tâm bằng không vừa rồi một kích này đủ để chấn vỡ ta toàn thân năm trường lục phủ p h ụ trầm kiếm hoàng đứng dậy k h o á t tay nào nói nhìn về phía áo bào đen l á o giả ánh mắt cũng biến thành kính sợ dâng lên tuyết đỉnh cường giả tối đỉnh quả nhiên không phải bình thường mạnh vẹn vẹn vung tay lên liền có được to lớn uy năng có cường giả như vậy trấn thủ xem ra chúng ta là đến không đến bảo vật no man nhi thất vọng nói tuyệt đỉnh cường giả tối đỉnh cũng không phải đùa giỡn bọn hắn tất cả mọi người cộng lại chỉ sợ đều không đủ đối phương nhét cái răng mọi người cũng r ồ n r ậ p rất tán thành nếu như chẳng qua là nhất phẩm tuyệt đỉnh bọn hắn có lẽ còn có một chút đấu tranh hy vọng nhưng trước mắt vị này chính là tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong mong muốn đánh bại hắn gần như không có khả năng cái kia không nhất định ngay tại lúc mọi người toàn bộ từ bỏ thời khắc khương hàn lại đột nhiên nói ra mọi người nhất thời đều nhìn về khương hàn lộ ra nghi hoặc không hiểu vẻ mặt tiểu tử ngươi chẳng lẽ cho là mình thực lực rất mạnh có thể cùng tuyệt đỉnh cường giả tối đỉnh chống lại muốn chịu、chết? một mình ngươi chịu chết tốt đừng lôi kéo chúng ta diệp đào khinh thường nói ra mọi người cũng là một bộ không thể nào biểu lộ khương hàn lại là nợ đủ cười mong muốn đánh bại hắn xác thực không có khả năng nhưng chúng ta nhiều người như vậy tại sao phải cùng hắn liều mạng chúng ta muốn chẳng qua là đại hạ ngọc tỷ khương hàn nói ý của ngươi là để cho người ta liên lụy ở hắn sau đó chúng ta thừa cơ đem đại hạ ngọc tỷ trộm đi âu dương vân tuyết nói không sai chỉ cần chúng ta hợp tác xác thực không có chuyện không thể nào khương hàn nói người xin、si、nói ngộng mong muốn liên lụy ở một cái tuyệt đỉnh cường giả tối đỉnh nói thì dễ làm mới khó làm sao diệp đào k i n h bị nói ra h à n thấy khương hàn cũng không biết trời cao đất rộng căn bản không biết tuyệt đỉnh cường giả tối đỉnh đến cùng có bao nhiêu lợi hại dùng thực lực của ta dù cho tăng thêm tuyết dạ sơn trang trang chủ cũng chưa chắc có thể kéo ở vị tiền bối này một hơi thời gian phu trâm kiếm hoàng cũng lắc đầu nói biện pháp này hắn không phải là không có nghĩ tới nhưng cũng căn bản là không có cách thi triển thực lực sai biệt quá lớn nếu như ta nói ta có thể liên lụy ở hắn thời gian ba cái hô hấp ngươi có thể cầm tới đại hạ ngọc t h sao khương hàn cười hỏi ba hơi đầy đủ có thể là ngươi có thể liên lụy ở hắn thời gian ba cái hô hấp phu trầm diệp ế m một mặt hoàng kinh nhìn ngạc đạo khinh n Bốn thường a mọi n g nói ra đừng nói bọn hắn liền âu dương văn tuyết âu dương thiên thiên cùng với lâm vô song đều cảm thấy này là chuyện không thể nào người thật có khả năng liên lụy ở hắn thời gian ba cái hô hấp phu t r ầ m kiếm hoàng do dự một chút hỏi lần nữa có thể bất quá ta có một cái điều kiện khương hàn nói điều kiện gì nếu như ngươi mong muốn đại hạ ngọc tỷ cái thiệt thật có lỗi không có khả năng này đại hạ ngọc tỷ đối với chúng ta hải hoàng tông cực kỳ trọng yếu phu t r ầ m kiếm hoàng trầm giọng nói yên tâm đại hạ ngọc tỷ về các ngươi hải hoàng tông ta không có hứng thú bất quá các ngươi đến theo ta đi một chuyến thanh long điện ta cần đại hạ ly châu khương hàn nói phu trâm kiếm hoàng lâm vào trong trầm tư liền ngươi còn muốn đại hạ ly châu diệm đào một mặt k i n h h ư ờ n g khương hàn căn bản không thèm để ý diệm đạo nhìn về phía phía phía ph sư thúc ngươi vì cái gì tin tưởng chuyện hoang đường của hắn hắn làm sao có thể ngăn chặn tuyệt đỉnh cảnh cường giả thời gian ba cái hô hấp diệp đạo một mặt không tình một nói n nhưng mà phù trầm kiếm hoàng lại là nhìn về phía diệp đạo ánh mắt nghiêm khắc diệp đạo người không thể xem bề ngoài Có lần ẽ lẽ Hải Hoàng Tông đệ tử thân phận mang cho ngươi tới rất mạnh cảm giác tự hào, nhưng trên người hắn có phẩm chất lại là ngươi chưa từng có được. chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện ngươi cùng hắn khoảng cách cảm ngươi tới giác người lại ngươi ngươi ngươi sao? là Tông mang trên từng còn cùng lớn tử rất tự rất đệ được, có có l này sau khi trở về ngươi hẳn là thật tốt tỉnh lại tỉnh lại diệp đào nghe đến lời này lập tức một hồi kinh ngạc không nghĩ tới sư thúc thế mà gian dạy hắn trong lúc nhất thời hắn nhìn về phía khương hàn ánh mắt cũng tràn đầy oán hận ngươi thật có thể ngăn chặn hắn thời gian ba cái hô hấp âu dương văn tuyết có chút lo lắng hướng đi khương hàn không thử một lần làm sao biết khương hàn cười cười âu dương văn tuyết nhữ mày tựa hồ còn muốn nói điều gì bất quá nàng rất nhanh liền ý thức được khương hàn làm quyết định căn bản không phải nàng chỗ có thể thay đổi âu dương thiên tiên mặc dù cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi này một đường đi tới nàng còn không có gặp khương hàn làm qua cái gì quyết định ngu xuẩn cho nên nàng còn rất là hiếu kỳ khương hàn đến cùng làm sao có thể đủ làm đến ngăn chặn một cái tuyệt đỉnh cường giả tối đỉnh thời gian ba cái hô hấp ngươi tại sao phải giúp hải hoàng tông lâm vô s o n g lại là đột nhiên mở miệng nói ra khương hàn cười cười hắn liền biết lâm vô s o n g sẽ như vậy hỏi ta biết ngươi mong muốn đại hạ ngọc tỷ bất quá đại hạ ngọc tỷ đối với phụ thân ngươi thương thế trợ giút thật vô cùng nhỏ. Nếu như ngươi tin tưởng ta, chờ ta lần này hành trình kết thúc cùng đi với n g ư ơ i một chuyến đông hải ta cam đoan có thể tìm tới biện pháp giải quyết phụ thân n g ư ơ i thương thế khương hàn vừa cười vừa nói n g ư ơ i có biện pháp giải quyết phụ thân ta thương thế lâm vô s o n g liền vội vàng hỏi h à n là có bất quá cụ thể vẫn phải nhìn thấy n g ư ơ i phụ thân bản thân mới có thể xác định khương hàn nói lâm vô s o n g nghe vậy lập tức mừng rỡ khương hàn nói có biện pháp vậy khẳng định là có biện pháp dù sao hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái nói mạnh miệng người tốt ngươi có gì cần cứ mở miệng lâm vô xong nói khương hàn mỉ cười không nói thêm gì nữa nhìn về phía xa xa áo bảo đèn h ỏ a thượng mong muốn ngăn chặn lao ra hỏa này thời gian ba cái hô hấp thật đúng là khó khăn sự tình không cẩn thận đã có thể sẽ mất mạng bất quá dưới mắt đến một bước này hắn không được không làm như vậy xem ra cần phải xuất ra một chút bán máu bản sự khương hàn thầm cười khổ nói trước đó hết thẻ thi triển võ kỹ bản lĩnh đều tại hắn tự thân năng lực chịu đựng phạm vi bên trong mà trong đầu hắn kỹ năng càng nhiều là một chút uy lực đáng sợ hủy thiên diệt địa đồ vật loại này bản lĩnh hắn vốn là không muốn vận dụng dù sao đối với hắn tự thân tổn thương cũng rất lớn thế nhưng hiện tại xem ra hắn không đi một bước này tựa hồ cũng rất không có khả năng thế là khương hàn hướng về áo bào đen hòa thượng đi đến chương ba trăm sáu mươi tám hai lớn thiền tông khương hàn hướng về áo bào đen hòa thượng đi đến nhưng mà còn không có bước ra mấy bước liền cảm nhận được một cô áp lực lớn hòa thượng ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết thiền tông tình huống khương hàn đối áo bào đen hòa thượng gào lên quả nhiên theo khương hàn thanh nhầm vang lên áo bào đen hòa thượng mở hai mắt ra nhìn về phía khương hàn bốn phía mọi người kinh ngạc phát hiện nay áo bào đen hòa thượng thế mà theo ngồi xếp bằng bên trong đứng lên mà theo động tác của hắn toàn bộ đại điện khí chẳng hoàn toàn cải biến cái kia tôn khổng lồ huyền vũ điêu khắc thoáng cái đã t h ứ c t ỉ n h khí thế b ằ n g bạc khương hàn thấy cảnh này khoe miệng cũng lộ ra ý cười giống như hắn suy đoán trước mắt này áo b à o đen hòa thượng đến từ tu chân giới thiền tông người biết thiền tông áo b à o đen hòa thượng mở miệng nói khương hàn phát hiện áo b à o đen hòa thượng hình dạng tuổi tắc cũng không lớn thoạt nhìn cùng hai mươi mấy tuổi thanh niên không hề khác gì nhau tại mi tâm của hắn ra có một đạo hồng sắc cân ký khiến cho hắn lộ ra cực kỳ yêu dị mà lại này áo bảo đen hòa thượng còn đi chân đất cho người ta một loại tủy tính thoải mái cảm giác bốn phía mọi người đều là kinh ngạc. n à y háo b à o đen hòa thượng trang phục thật sự là quá mức kỳ lạ thiên tông là cái gì diệp đào không hiểu nhìn về phía phù trầm kiếm hoàng nô man nhi âu dương vân tuyết cùng với lâm vô song đám người đều là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc các nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói dạng này tô n g môn hẳn là một cái kỳ lạ tô n g môn bất quá thiên vũ đại lục trong lịch sử cũng không có ghi chép qua dạng này tô n g môn nếu như đoán không lầm này tô n g môn hẳn là đến từ thượng tiên thế giới phù trầm kiếm hoàng nói thượng tiên thế giới kỳ quái có rất nhiều thứ là bọn hắn không cách nào tưởng tượng vốn phía mọi người điểm, điểm trước mắt cũng chỉ có lời giải thích này bất quá thượng tiên tông môn. khương hàn làm sao lại biết thiền tông chia làm hai phái một phái là đông vực thiên thiền tông một phái khác là bắc vực khổ thiền tông thiên thiền tông chú trọng nhập thế cứu người ân thi thiên hạ mà bắc vực khổ thiền tông thì là chú trọng đóng cửa khổ tu lĩnh ngộ đại thừa phật pháp không biết tiền bối là thuộc về cái nào một phái khương hàn cười nói bởi vì đối thiền tông tò mò khương hàn tại hiến khuynh thành thức h ả i lúc còn cố ý thu thập qua thiền tông tin tức cho nên đối với thiền tông hắn hiểu rõ vẫn tính khắc sâu áo bào đen hòa thượng biến sắc hơi chứa thâm ý nhìn thoáng qua k ư ơ n g hàn lập tức ánh mắt liền lần nữa hồi phục hòa ta chính là bắc vực k hổ thiền tông một cái tiểu sa di tiền bối kia tới này bên trong bao lâu khương hàn hỏi nhớ không rõ đại khái bốn năm ngàn năm đi áo bào đen h ỏ a thượng cảm khái nói b ố n phía mọi người cảm khái không thôi bốn năm ngàn năm cái kia tên trước mắt này làm sao có thể còn trẻ như vậy có thể nếu không phải bốn năm ngàn năm cũng xác thực nói rõ lý do không rõ ràng tiền bối nếu là t i ê n long đại lục bắc vực k hổ thiền tông người cái kia vì sao lại sẽ xuất hiện ở đây khương hàn tò mò hỏi điểm này cũng là hắn nghi ngờ n à y l ạ thần sơn một mực lộ ra một cỗ quỷ dị tứ đại phó điện tứ đại bảo vật cùng với trong chủ điện yêu t u hết thể đều giống như có người cố ý tại đây bên trong bố trí cục diện nghe được k hương hàn tra hỏi áo bào đen hòa thượng chẳng những không có trả lời ngược lại t r ầ mặc m tựa hồ là đang hồi ức ta biết các ngươi muốn làm gì ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ đi trấn thủ nơi này là chức trách của ta tứ đại phó điện cùng tứ đại bảo vật đều là dùng tới củng cố phong ấn một khi tứ đại bảo vật bất kỳ một cái nào bị lấy đi phong ấn đều sẽ bưng lỏng một khi tứ đại bảo vật toàn bộ lấy đi cái kia phong ấn liền sẽ trở nên tràn ngập nguy hiểm cái kia người bên trong đột phá phong ấn cũng là chuyện sớm hay muộn chuyện này với các ngươi đại lục tới nói cũng chính là một trường tai nạn cho nên các ngươi vẫn là trở về đi áo b à o đen hòa thượng nói lời này vừa nói ra bốn phía mọi người cũng trong nháy mắt do dự nguyên lai tứ đại bảo vật là vì củng cố phong ấn mà áo b à o đen hòa thượng thì là vì c h ấ n thủ nơi này thủ hộ thương sinh chẳng lẽ ngươi liền không muốn rời đi nơi này chỉ cần phong ấn tồn tại một ngày ngươi liền một ngày vô phương rời đi này đối với ngươi mà nói đang ra không khương hàn hỏi bốn phía mọi người cũng dồn dập tò mò nay áo bảo đen hòa thượng đang nơi này trấn thủ hơn bốn ngàn năm làm sao nhịn chịu a di đà phật ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục cũng không là bọn hắn thiên thiền tông người sẽ tê thế cứu nhân chúng ta khổ thiền tông một dạng lòng mang từ bi áo b à o đen hòa thượng tuyên một thoáng p h ậ t hiệu khương hàn nghe được p h ậ t hiệu trong lòng thì là tò mò chẳng lẽ cái thế giới này tín ngưỡng cũng là a di đà phật t i ê n bối ta có mấy vấn đề mong muốn xin ngài g i ả i hoặc khương hắn hỏi ngươi nói ta chỉ có thể trả lời ta có thể trả lời vấn đề áo bảo đen hòa thượng nói khương hàn gật gật đầu chuẩn bị đặt câu hỏi một bên diệp đào thì là có chút bất mãn hắn nói kéo thời gian ba cái hô hấp không phải là chỉ nói chuyện phim đi nếu như là dạng này ta cũng có thể làm được diệp đào khinh bị nói ra ngươi nói nhảm thật đủ nhiều có bản lĩnh ngươi tới âu dương thiên thiên cuối cùng chịu đựng không nổi khiển trách lời này vừa nói ra diệp đào lập tức khí không lời nói bị một cái m ỹ nữ cho khinh bị đây tuyệt đối là tức giận không thể lại tức giận sự tình phu t r â m kiếm hoàng cũng không có gấp tương phản hắn đối với khương hàn cùng áo bào đen hòa thượng ở giữa đối thoại cảm thấy rất hứng thú dù sao đối thoại của hai người bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức lại là bọn hắn chưa từng tiếp xúc qua thế giới thứ nhất ngươi áo cả sa tại sao là màu đen vô luận là thiên thiền tông cùng khổ thiền tông bọn h ắ n áo cả xa tăng bảo đều là màu trắng hoặc là màu vàng kim cùng với màu đỏ chưa bao giờ thấy qua màu đen tăng bảo điểm này đại sư có thể giải thích một chút khương hàn tò mò hỏi áo b à o đen hòa thượng mỉm cười đối với khương hàn đặt câu hỏi cũng không cảm thấy ngoài ý mớn không sai chúng ta tông môn tăng bảo đúng là màu trắng ta sở dĩ ăn mặc một thân màu đen tăng bảo cái này cùng ta đi qua trải qua có quan hệ ta làm qua một chút chuyện sai vô phương bù đắp chuyện sai cho nên không xứng mặc đồ trắng sắt tăng bảo áo bảo đen hòa thượng nói khương hàn gật gật đầu lời giải thích này cùng hắm không sai Vấn điểm ề thứ h a này không khó nói do lý do nay đại hạ ngọc tỷ chính là thiên địa long mạch chỗ tinh hoa cùng nó lâu dài ở chung một chỗ ta mặc dù không có tận lực hấp thu nhưng nhiều ít sẽ hút vào một chút long mạch tinh hoa hình dạng không thay đổi cũng như thưởng đến mức tu vi có lẽ là phương thiên địa này vấn đề đi mong muốn đột phá tiên tiến cảnh tựa hồ thiếu chút vật gì áo b à o đen hòa thượng nói thiếu chút vật gì khương hàn tò mò hỏi chờ ngươi đi đến t u y ệ t đỉnh đỉnh phong ngươi sẽ biết áo b à o đen hòa thượng như lọt vào trong sương mù nói khương hàn nhớ mày bốn phía mọi người cũng là một mặt suy nghĩ sâu xa c h ắ c không được bọn hắn đại lục mấy ngàn năm mới có thể ra một cái thợ ư n g t i ê n nguyên lai、like、là phiến thiên địa này vấn đề một vấn đề cuối cùng đại sư có thể từng nghe qua như lai、like. khương hàn hỏi áo bảo đen hòa thượng nghe vậy vẻ mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía k ư ơ n g hàn chương ba trăm sáu mươi chín khiếp sợ toàn trường Khương Hàn chú ý tại ớ i biểu biến lai người áo áo bào đen hòa thượng hóa, bào sao Bằng là là này. đen đen Xem thượng tình cũng như không thượng hòa hóa, thật thì hòa ra cót sức làm l sở. sự đột đại đen mặt từ thượng trực tiếp trả Tại nhiên biến. Ngươi nơi nào nghe nói hắn. Áo bào đen hòa thượng cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược hòa hỏi lời, lại. sắc có mà bào Áo là quê hương của chúng ta có liên quan tới hắn truyền thuyết khương hàn đáp lại nói một bên âu dương thiên thiên cùng với lâm vô song đám người lại là một mặt kinh ngạc phiêu tuyết thành lúc nào từng có dạng này truyền thuyết kỳ thật liên quan tới hắn sự tình ta cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết truyền thuyết hắn tới từ v ự c ngoại hắn tìm tới chúng ta hai đại thiền tông cùng chúng ta hai đại thiền tông tông chủ biện l u ậ n phật pháp kết quả chúng ta hai đại tông môn tông chủ toàn bộ thua trợ sau này có người tận mắt thấy hắn tắm gội phật pháp kim bang phi thăng cực lạc mà bại hai đại tông chủ t h ì bởi vậy phật tâm bị hủy cuối cùng tạ hóa không thể đến đến đại thừa phật pháp cho nên hắn đối tại chúng ta hai đại thiền tông tới nói đều là một cái ngoại tộc áo bảo đen hòa thượng nói ngoại tộc hắn tuyên dương chính là không phải đại thừa phật pháp nói các ngươi là tiểu thừa phật pháp k ư ơ n g hàn suy nghĩ một chút nói đúng người tại sao lại biết áo b à o đen hòa thượng kinh ngạc khương hàn nghe đến lời này trong nháy mắt hiểu rõ chuyện gì xảy ra xem r a thích ca mâu ni là đã tới tu c h â n giới lời câu nói nói cái thế giới này cùng địa cầu nhưng thật ra là một cái thế giới nghĩ rõ ràng điểm này khương hàn cảm giác mình toàn bộ trái tim của người ta đều tại kịch liệt nhảy lên hắn một mực tại nghĩ hoặc địa cầu cùng nơi này là hai cái thế giới khác nhau thế nhưng hiện khi biết thích ca mâu ni đã tới nơi này khương hàn cũng là khẳng định nơi này cùng địa cầu không phải hai thế giới Cũng có c thể áo i tinh tinh xôi thôi. tế này cùng chẳng nhau năm ánh sáng mà thôi. Mặc dù khoảng cách h cầu cầu Mặc qua là mà dù địa xa xa k ả khả khả khả n năng nhưng chỉ cần tại một cái không gian, một cái thời không, vậy hắn vẫn là có trở về khả năng. Tốt, nên hỏi ngươi cũng đã hỏi, hiện tại có khả năng g cách chỉ cái cái có có Áo thời hỏi hỏi, rất trở rời tại một một Tốt, tại xa, đi đi. vậy về là đã bào đen hòa thượng vung tay áo ra hiệu tiên khách khương hàn cũng đem trong đầu loạn thất bát t à o n g h ị muốn r ứ t bỏ trở về chính đ ề nhìn về phía áo bào đen hòa thượng nói các ngươi phật pháp chú trọng một cái chữ duyên nếu như ta cầm tới đại hà ngọc tỷ có hay không là có thể chứng minh chúng ta cùng nó hữu duyên là có loại thuyết pháp này nếu như các ngươi thật sự có thể đưa nó theo huyền vũ trong miệng xuất ra ta đương nhiên sẽ không lại ngăn cản bất quá lấy các ngươi thực lực còn không làm được đến mức này áo bào đen hòa thượng nói cùng hắn lại là lộ ra một cỗ tự tin phu châm kiếm hoàng đáng người nghe đến lời này con mắt lập tức sáng lên chỉ cần đem đại hạ ngọc tỷ theo huyền vũ trong miệng xuất ra trước mắt cái này tuyệt đỉnh cường giả liền sẽ không can thiệp nếu như khương hàn thật sự có thể vây khâu náo bào đen hòa thượng thời gian ba cái hô hấp vậy hắn theo h u y n vũ trong miệng xuất ra đại hạ ngọc tỷ là sắt ván đã đóng thuyền tử sự tình âu dương văn tuyết mấy người cũng là kinh ngạc không nghĩ tới này á o bào đen hòa thượng thế mà sẽ đáp ứng khương hàn loại thuyết pháp này khương hàn thì là lộ ra ý cười thiền tông người xưa nay đã như vậy chú trọng phật pháp duyên vận theo bọn hắn nghĩ khương hàn nếu quả như thật có thể đem hắn theo huyền vũ trong miệng lấy ra đây cũng là duyên vận mà bọn hắn là sẽ không nịch thiên m à đi cướp ép trở ngại này phần duyên vận tốt thiền tông người hướng tới nói lời giữ lời ta tin đại sư một lần đại sư tuyệt đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực xác thực vô cùng lợi hại dùng thực lực của ta mong muốn dung chuyển đại sư xác thực rất không có khả năng bất quá đại sư tựa hộ bên nơi này ngoại trừ chúng ta bên ngo còn có một cô cường đại đến liền đại sư đều không thể chống lại lực lượng khương hàn cười nói lời này vừa nói ra áo bào đen h ỏ a thượng thì là biến sắc phu châm kiếm hoàng đám người thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc long mạch ngươi có thể khống chế long mạch áo bào đen h ỏ a thượng tự a hồ nghĩ tới điều gì nguyên khí lập tức phun trào tự a hồ mong muốn chặt đứt khương hàn cùng long mạch liên hệ đại sư hiện tại mới phản ứng được tự a hồ đã hơi c h ầ m rồi này ngự long khống mạch chi thuật không biết đại sư có thể thử qua nói xong khương hàn trực tiếp cắt vỡ ngón tay của mình đem một cái tay đẻ xuống đất giống trong chốc lát cái tia đại hạ ngọc t h lập tức run dày lên một cỗ bảng bạc vô cùng long mạch khí theo đại h ạ ngọc tỷ bên trong tôn g a ngưng tụ thành một đầu cự long hướng về áo bào đen hòa thượng phóng đi nay cự long tản ra vô cùng đáng sợ khí thức mảy may không tại áo bào đen hòa thượng lực lượng phía dưới ông áo bào đen hòa thượng trên thân lập tức xông lên một cỗ kim quang một tôn to lớn màu vàng kim phật t r ư ở n g xuất hiện ở sau l ư n g hắn một trưởng vô hướng cự long nhưng mà lớn long lực lượng cực kỳ khổng lồ trong nháy mắt biến đem áo bào đen hòa thượng cùng với phật trường cho quân q u n h bốn phía mọi người thấy cảnh này trận mắt hốc mổm nay kim sắc cự long sinh động như thật lực lượng khủng bố phạm phất thật thật đáng sợ l i ê n phu trầm kiếm hoàng cũng bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến nhanh ta chống đỡ không được bao lâu này long mạch lực lượng quá mạnh ta chỉ có thể khống chế một lát khương hàn lúc này hướng về phía phủ trầm kiếm hoàng quát phu trầm kiếm hoàng cũng trong nháy mắt kịp phản ứng lúc này thân hình hóa thành một vệ k i ế m quang trước mắt xuất hiện tại h u y ề n vũ trong miệng hướng về đại hạ ngọc tỷ trục tới khương hàn giờ phút này thì là cắn răng đau khổ chống đỡ lấy trong cơ thể hắn nguyên khí đã nhanh chóng trôi qua hầu như không còn giờ phút này hắn hết thẻ nguyên khí đều là theo liều phi phi cái kia ba khỏa thánh cảnh nguyên đang xét duyệt h Ba cùng á u n lúc đó áo bào đen hòa thượng trên thân tuân gia kim quang cũng đem long mạch biến thành kim long cho chấn vỡ áo bào đen hòa thượng chấn động mảnh vàng ngụ long liên nhìn về phía phụ trầm kiếm hoàng bất quá thời khắc này phụ trầm kiếm hoàng đã đem lại hạ ngọc tỷ cho nắm trong tay thấy cảnh này áo bào đen h ỏ a thượng ngứng mày nguyên bản lệnh dung rung động tăng bảo cũng dần dần bình tĩnh trở lại a di đạp phật là lao tăng đánh giá thấp thí chủ nếu chúng thí chủ đã cầm tới đại hạ ngọc tỷ cái tia lão nạp cũng không nữa áp đặt can thiệp áo bào đen hòa thượng tuyên một thoáng pháp danh nói khương hàn nghe đến lời này khoe miệng cũng câu lên một vệ t nụ cười chẳng qua là vẻ mặt tất cả đều là vết máu hắn lộ ra đến vô cùng thê thảm dữ tợn âu dương vân tuyết đám người thì là một mặt kinh ngạc khương hàn thế mà thật làm được trường không thể tưởng tượng phu châm kiếm hàng giờ phút này cũng đã cầm lấy đại hạ ngọc tỷ về tới khương hàn bên người xem trong tay đại hạ ngọc tỷ phụ trầm kiếm hoàng đều cảm thấy một hồi hốt hoảng diệp đào giờ phút này đã hoàn toàn n g ậ p miệng lại không nói thêm gì nữa trong lòng đã cao hứng lại phiên muộn hoàn toàn không biết ngụy vị n ô m a n nhi cũng là ngũ vị tạp trần nhìn về phía khương hàn ánh mắt cũng biến thành nghiêm mặt dâng lên giờ khác này n ô m a n nhi là đánh trong đáy lòng phục khương hàn người không sao chứ lâm vô xong thì là nhìn về phía khương hàn hỏi không có việc gì chẳng qua là phụ tải quá lớn không chết được khương hàn mỉm cười theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một bình chữa thương đan dược một mạch ném vào trong miệm chỉ có hắn tự mình biết lần này ra tay Tuyệt đối khiến chương o ba trăm bảy mươi ngụy nguyên hung hăng càng gáy thời gian trôi qua đại khái ba canh giờ khương hẳn cũng theo thương thế bên trong khôi phục lại bất quá cưỡng ép vận dụng ngự long khống mạch chi thuật mang tới tác dụng v ụ nhưng như cũ vẫn còn ở đó người không sao chứ âu dương thiên thiên có chút lo lắng hỏi vừa rồi mặt mũi tràn đầy máu tươi dáng vẻ quả thực nắm nàng giật nảy mình liền là kẻ ngô cũng biết khương hàn vừa rồi t h i triển bí thuật mang tới tổn thương đến cùng lớn đến bao nhiêu đây là chúng ta hải hoàng tông hải linh đan người ăn nó có lẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp phu châm kiếm hoàng nói tạ ơn không cần khương hàn cười cự tuyệt nói hắn hiện tại thương thế cũng không phải cái gì đan dược liền có thể bù đắp căn cơ hư hao đây cũng không phải bình thường thương phu châm kiếm hoàng thấy khương hàn cự tuyệt cũng không có khăng khăng cơ cầu bất quá trong lòng đối với khương hàn vẫn là trong lòng còn có cảm kích ngươi yên tâm đã ngươi giúp ta cầm tới đại hạ ngọc tỷ ta nhất định sẽ giúp ngươi cầm tới đại hạ ly châu đây là ta phủ trầm kiếm hoàng thiếu ngươi p mặc dù khả năng phủ trầm kiếm hoàng đối với hắn chiếm lấy đại hạ ly châu không thể có cái gì trực tiếp tác dụng thế nhưng có một chút lại là không thể thiếu đó chính là có phủ trầm kiếm hoàng tại chí ít có thể dùng tại hắn cầm tới đại hạ ly châu về sau phòng ngừa người khác cướp đoạt nhưng vào lúc này áo bào đen hòa thượng thân hình lướt đến nháy mắt liền nhảy vọt trăm trượng khoảng cách mà lại thế mà không có dẫn tới chút nào tiếng gió t ổ i liền cuối cùng rơi xuống đất đều như lông vũ phiêu phủ ở mặt nước cho người ta một loại n u hòa cảm giác đại sư vừa rồi có nhiều đắc tội khương hàn cười nói a di đà phật thí chủ tại sao đắc tội nói đến đây vốn chính là người ta ước định mà lại các ngươi đạt được đại h ạ ngọc tỷ cái này cũng đã chứng minh các ngươi cùng đại h ạ ngọc tỷ hữu duyên áo bào đen hòa thượng nói tiền bối kia hiện tại có tính toán gì khương hàn tò mò hỏi đến đâu thì hay đến đó ta đi vào trên phiến đại lục này mấy ngàn năm còn chưa bao giờ hành t à u đại lục qua ta dự định ra đi xem một cái người nơi này sinh môn màu có lẽ nói không chừng có thể đột phá tiên thiên cảnh áo b à o đen hòa thượng cười nói khương hàn gật gật đầu từ đó thiên vũ đại lục sợ là lại muốn thêm một cái cường giả t u y ệ thế t bất qua áo b à o đen hòa thượng cũng xem như người tốt đây đối với thiên hạ t h ư ờ n g sinh tới nói cũng là chuyện tốt thí chủ ta vừa rồi thi triển thiên nhã n thông nhìn trộm một thoáng phong ấn sự t ì n h cái này chủ điện bên trong yêu tu cuối cùng vẫn là chạy đi áo bảo đen hòa thượng nói khương hàn lập tức xứng sở thiên nhã thông đây là phật môn một loại có thể nhìn trộn tương lai thần thông mặc dù không tính chính xác nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra một chút tương lai dấu vết để lại đại sư có ý tứ là hương hàn biết áo bào đen hòa thượng nói này chút cho mình nghe là mục đích gì khác nay y ê u tu sở dĩ có thể phá vỡ phong ấn hết thể đều là bởi vì thí chủ mà lên chỗ dùng kết quả cuối cùng cũng đem bởi vì thí chủ mà kết thúc hướng t h í chủ tự giải quyết cho tốt áo bào đen hòa thượng nói nói xong hơi hơi cúi đầu tiếp lấy thân hình liền hóa thành một trận gió trực tiếp tan biến trong đại điện hương hàn vội vàng bày ra hồn lực lại tìm tòi kết quả lại phát hiện áo bào đen hòa thượng tốc độ hoàn toàn ở hắn hồn lực tìm tòi t nháy mắt liền trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh phát hiện này nhường khương hàn kinh hại không thôi hồn lực của mình trải ra là cái gì tốc độ hoàn toàn là đi đến n h ấ t nghiệm mười g i ă m mức độ nhưng mà áo bào đen hòa thượng thân thể tốc độ thế mà tại hồn lực của mình tốc độ trí thượng đây quả thực nhường khương hàn không thể tin được cái này là tuyệt đỉnh đình phong thật đáng sợ có lẽ áo bào đen hòa thượng từ vừa mới bắt đầu liền không có thể hiện ra thực lực chân chính khương hàn trong lòng lẩm bẩm dù sao áo bào đen hòa thượng đang nơi này ngồi ngàn năm cổ thiền sau đó chỉ cần một buổi sáng ngộ phật tuyệt đối gió lốc lên trời âu dương v â n tuyết mấy người cũng cảm giác được áo b à o đen hòa thượng mạnh mẽ mặc dù các nàng là thánh cảnh đ ỉ n h phong một loại c ư ơ n g giả có thể là tại tuyệt đỉnh trước mặt vẫn như c ũ hiện tại mười phần nhỏ bé tiếp xuống n g ư ơ i định làm gì âu dương v â n tuyết nhìn về phía khương hàn tự nhiên là đi thanh long điện n à y đại hạ ly châu nhất định phải đạt được khương hàn mở miệng nói ra trong mắt lóe lên một tiệm kiên định nhan như tuyết còn đang chờ hắn cho nên đại hạ ly châu hắn nhất định phải đạt được không thể tốt chúng ta cùng người đi thanh long điện phù châm kiếm hòm nói âu dương văn tuyết cũng hơi hơi gật gật đầu không có cách nàng hiện tại là khương hàn nô b u ộ c khương hàn đi đâu nàng liền phải theo tới đâu kết quả là mọi người liền hướng về thanh long điện mà đi ngay tại khương hàn bọn hắn đi tới thanh long điện đồng thời ngụy nguyên cùng lãnh hồng tuyết cũng đã tìm được đi thanh long điện đường giờ phút này hai người đang vừa nói vừa cười hướng về thanh long điện xuất phát uy tiểu tuyết ngươi nói khương hàn thấy chúng ta thời điểm có thể hay không đột nhiên giật mình ngụy nguyên đắc ý nói ra đại ca mới sẽ không bị ngươi hù đến đâu nói không chừng đại ca cũng đã đột phá thánh cảnh lãnh hồng tuyết khinh thường nói ra nhìn xem một bên một mặt đắc ý ngụy nguyên bất đắc dĩ lắc đầu cái tên này bị đả kích bao nhiêu lần thế mà còn càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh mỗi lần đột phá đều muốn tại khương hàn trước mặt khoe khoang một phiên bây giờ bọn hắn cơ duyên xảo hợp trực tiếp đột phá thánh cảnh cái tên này cái đôi u liền lại vểnh lên trời nghĩ tới đây lãnh hồng tuyết liền một hồi bất đắc dĩ cái kia không có khả năng đây chính là thánh cảnh coi như hắn khương hàn đã thiên nhân hợp nhất cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá thánh cảnh chúng ta sở dĩ có thể theo cựu phẩm võ hầu cảnh t h o n g c á i đột phá thá n h cảnh đó là đạt được cơ duyên to lớn hắn khương hàn làm sao có thể có chúng ta vận khí tốt như vậy n g u y n g u y ê n lúc này ph đại ca vận khí luôn luôn không so với chúng ta kém lãnh hồng tuyết xem thường vậy lần này hắn nhất định so với chúng ta kém chúng ta có thể là đạt được nộ đạo đan cùng tụ linh trận người、Nguyễn、nguyên đắc ý nói ra hắn đang xông vào đại điện không lâu liền cùng lãnh hồng tuyết c h ạ mặt m sau đó hai người xông vào một ngôi đại điện trong đại điện lại có một tòa tụ linh trận đi qua mấy ngàn năm tích lũy này tụ linh trận bên trong nguyên khí đã đạt đến sền sệ t mức độ hơn nữa còn phát hiện một bình nộ đạo đan bọn hắn ăn nộ đạo đan không lâu liền đi đến thiên nhân hợp nhất cuối cùng lại mượn trợ tụ linh trận nhất cử đi đến thánh cảnh nếu như bọn hắn nguyên khí không có tiêu hóa hầu như không còn bọn hắn sợ rằng sẽ chờ ngưng tụ ra thánh nguyên lực mới ra đến lãnh hồng tuyết không nói gì đạt được nộ đạo đan cùng tụ linh đan đúng là cơ duyên to lớn bất quá hắn cũng tin tưởng đại ca của mình tuyệt đối sẽ không so với chính mình kém chờ ta gặp được khương hàn nhất định phải thật tốt cùng hắn tỉ thí một chút ta cũng không tin ta đi đến thánh cảnh hắn còn có thể ngược ta ngụy nguyên một mặt phẫn thận nói một mực bị khương hàn đẻ ép hắn trong lòng cực kỳ không cam tâm cho nên hắn vẫn muốn trả thù lại nhưng mà lãnh hồng tuyết lại một mặt khinh thường ngươi quên đại ca không có đi đến thánh cảnh trước liền đã có thể chém giết thánh cảnh ngươi bây giờ vẫn như c ũ chỉ có bị ngược phần ừ ta vậy mới không tin đao pháp của ta có thể là được tăng lên nhiều ngụy nguyên không cam lòng nói lãnh hồng tuyết xem thường cái tên này là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ra hỏa chờ hắn bị đại ca ngược thời điểm hắn liền biết cái gì gọi là hối hận ngụy nguyên còn dự định nói cái gì có thể là nhưng vào lúc này mấy bóng người từ tiền phương đi tới thấy này mấy bóng người ngụy nguyên con mắt lập tức thẳng chương ba trăm bảy mươi mốt nữ võ thần lãnh hồng tuyết cũng là gương mặt kinh ngạc bởi vì giờ phút này xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt lại có thể là bốn cái mỹ nữ này bốn cái mỹ nữ đều là khó gặp mỹ nữ nhất là cầm đầu tên kia thoạt nhìn chỉ có hai mươi hai tuổi khoảng trường nữ tử cô gái này giữ lại tóc ngắn thân mặc một thân áo giáp màu bạc thoạt nhìn cực kỳ khí khái hào hùng đến mức mặt khác ba tên nữ tử mặc dù không bằng thứ một nữ tử thế nhưng dáng người cùng hình dạng s ắ c thực đều phi thường không tệ mà tại đây bốn tên nữ tử nơi ống tay áo đều có t h e o một tia chớp ân ký thiên â m tông lãnh hồng tuyết kinh ngạc nói thiên â m tông tại sao không có nghe qua ngụy nguyên con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cầm đầu nữ tử lãnh hồng tuyết lắc đầu cái tên này đơn giản liền là một cái s ắ phôi thế mà liền thiên âm tông cũng không biết. thiên âm tông là một cái ẩn thế không ra tô n g môn mặc dù không bằng ngũ đại thế lực khổng lồ nhưng là cùng đông trầm hồ kiếm lô một dạng đều là đ á y xúc tích thâm hậu cực kỳ điệu thấp tô n g môn lãnh hồng tuyết nói điệu thấp tô n g môn thấy thế nào đều không biết đ i ề u a ngụy nguyên liếc qua bốn cái mỹ nữ ngực liễu lưới nói ra lãnh hồng tuyết không còn gì để nói cái tên này đầu d à i bệnh chi đi ta khuyên ngươi vẫn là không nên t r e o chọc các nàng các nàng ngươi tuyệt đối không thể trêu vào đặc biệt là cầm đầu nữ tử kia lãnh hồng tuyết cảm giác mình có cần phải khuyên bảo một thoáng vì sao ngụy nguyên xem thường nói thiên âm tông luôn luôn chỉ lấy nữ đệ、tử. là không cho phép nữ đệ tử thành thân phàm là có người đánh c á c nàng tông môn nữ tử chủ ý xuống chàng đều sẽ hết sức thảm mà trước mắt vị này càng là có được nữ võ thần danh s ư n g vũ thiên nhi thế nhưng dám truy cầu nàng nam nhân cuối cùng đều bị nàng cho tự tay phế đi nếu như không tin ngươi có khả năng thử một chút lãnh hồng biết nói phế đi ngụy nguyên lập tức cảm giác dưới thân mắt lạnh vội vàng thu hồi ánh mắt của mình nhưng mà hắn thu hồi tầm mắt đã quá muộn vừa rồi cái k i a mang theo xâm lược tính tầm mắt đã khiến cho bốn tên nữ tử chủ ý đối với vũ thiên nhi ngụy nguyên tự nhiên cũng biết một chút k h u y ê thành bảng thứ sáu chị vương con bả đương nhiên có người nói nàng tại hai bảng bài danh thấp hoàn toàn là bởi vì nàng ra tay tàn nhẫn dẫn tới bài bản g danh sách người không vừa lòng chỗ tạo thành hiện tại xem ra nàng sắc đẹp quả thật không tệ mà lại thực lực cũng rõ ràng đã đi đến nhất phẩm thánh cảnh mà lại căn bản không giống ngụy nguyên bọn hắn này loại mới vừa vào nhất phẩm thánh cảnh dáng vẻ các ngươi là ai đến từ phương nào thế lực một nữ tử đi lên phía trước chất vấn n ữ khí không chút k h á c h khí tại các nàng thiên âm tông đệ tử trong mắt nam nhân đều không phải vật gì tốt chúng ta đến từ huyết nhận liên minh mấy vị tỷ là đến từ thiên âm tông đi hạnh nộ hạnh nộ ngụy nguyên vội vàng liếm lắc mặt cười nói lãnh hổng t u y ế t lại là những mày đối với thiên âm tông nữ đệ tử thái độ cảm thấy bất mãn h ừ nếu biết chúng ta là thiên â m tông vừa rồi thế mà còn dám tầm mắt bất k í n h tin hay không đưa ngươi tròng mắt móc ra ngươi nếu là còn dám xem chúng ta sư tỷ l ư ớ t mắt đừng trách sư tỷ dùng c ự u thiên nguyên lôi chiêu lãi ngươi nữ tử hừ lạnh nói ngụy nguyên cảm giác dưới thân lạnh bước k i u thiên nguyên lôi này rơi ạ cũng quá độc c ắ p đi không dám tuyệt đối không dám mấy vị tỷ nếu là không có chuyện gì chúng ta liền cáo từ trước ngụy nguyên vội và nói nói xong liền muốn rời khỏi dừng lại nhưng vào đúng lúc này cầm đầu nữ tử lại là đột nhiên t r ợ t q u á t lên ngụy nguyên thân thể lập tức cứng đờ quay đầu nhìn về phía vũ thiên nhi cười nói vị mỹ nữ kia t ỷ t ỷ còn có chuyện gì các ngươi hai cái cùng đi với chúng ta đi thanh long điện vũ thiên nhi không dung kháng cự nói vì cái gì mỹ nữ t ỷ t ỷ lấy các ngươi thực lực hẳn là không cần chúng ta hỗ trợ đi ngụy nguyên cười nói chê cười ai bảo các ngươi hỗ trợ chẳng qua là để cho các ngươi làm chuột bạch ở phía trước thăm dò nguy hiểm thôi một nữ tử k i n h thường nói ra lời này vừa nói ra ngụy nguyên cùng lánh hồng tuyết đều là giận dữ để bọn hắn ở phía trước g ò đường này vũ thiên nhi không khỏi cũng quá p h á c h lối đi làm sao không n g u y ệ n ý vũ thiên nhi cười lạnh nói vũ thiên nhi người khác sợ ngươi nhưng chúng ta cũng không sợ ngươi đừng cho là mình dung mạo xinh đẹp có chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm chọc ra ta như cũ dễ ngươi lãnh hồng tuyết ánh mắt lạnh như băng nói phải không thế mà còn là một cái có cốt khí ra hỏa vũ thiên nhi khỏe miệng nảy lên khinh miệng nói nói xong một cỗ kinh khủng lôi đ ỉ n h theo bên cạnh nàng lăng không mà sinh nay kinh khủng lôi đình tản ra đáng sợ uy năng bá đạo cương bánh có lời thật tốt nói đừng nổi giận nha Nguyện、nguyên lại là cười nói hừ vừa đối với ta như vậy vũ thiên nhi nói chuyện nam nhân cuối cùng đều chỉ có một cái x u ố n g tràng vũ thiên nhi cười lạnh nói xong sau lưng lôi đ ỉ n h hội tụ một đôi lôi đ ỉ n h cánh lớn trong nháy mắt ngưng tụ cả người vụt lên từ mặt đất tay cầm một cây trường thường khí thế khoáng đạn như một pho tượng chiến thần lôi đ ỉ n h chi dực thật mạnh lôi đ ỉ n h nàng lôi đ ỉ n h so với ta thiên lôi chi thể ngưng tụ lôi đ ỉ n h còn mạnh hơn tiểu tuyết chúng ta đánh không lại nàng、Nguyện、nguyên g u y ê n vội vàng hướng lấy lãnh hồng tuyết k u y ê n n ủ nói hắn có khả năng khẳng định vũ thiên nhi trên người lôi đình cũng không phải là thiên địa nguyên khí c h ố n ngưng tụ mà thành lôi đình mà là tiến vào hậu thiên cường giả hóa qua nay loại lôi đình dù cho hắn đều không dám tùy tiện đ ụ ợ c vào lãnh hồng tuyết ánh mắt âm trầm vô cùng tùy thủ trong tay nắm chặt hắn cũng biết một khi giao thủ chính mình thua không nghi ngờ vì thế hắn đành phải thu hồi nguyên khí thu hồi giao găm thấy lãnh hồng tuyết bộ dáng như thế vũ thiên nhi lần nữa khinh thường cười một tiếng sợ hàn g quả nhiên nam nhân đều không có một cái nào dám cùng ta chính diện một trận chiến vũ thiên nhi khinh thường nói v v võ tiểu thư thực lực mạnh mẽ không người có thể địch nếu võ tiểu thư nghĩ để cho chúng ta dò đường chúng ta dò đường chính là bất quá này thanh long điện nguy hiểm t ầ g tầng võ tiểu thư thật dự định tiến đến nguyễn nguyên vội vàng liếm láp mặt cười nói nguy hiểm lại như thế nào không sợ nói thật cho ngươi biết chúng ta sư tỷ lần này có thể là đem chúng ta thiên âm tông c h ấ n tông chi bảo đều mang đến thật muốn động thủ tuyệt đỉnh cảnh cường giả tối đỉnh cũng muốn nhượng bộ lui binh một cái thiên âm tôn nữ tử khinh thường nói ra như thế mạnh nguyễn trong lòng âm thầm vui mừng chính mình mới vừa rồi không có động thủ dù sao thiên âm tông cũng tính không nhỏ tông môn tuyệt đỉnh cảnh cường giả cũng là có thánh cảnh cường giả cũng không ít tuy nhiên lại không có phái trưởng bồi đến đây này rõ ràng có chút không thể nào nói nổi bây giờ mới biết này vũ thiên nhi trong tay còn nắm giữ đại sắc khí các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ấn chúng ta nói đi làm ta nhất định bảo đảm các ngươi an toàn nhưng là các ngươi nếu là muốn chạy trốn hoặc là đ ù a n g h ị c h hoa chiêu gì cái k i a đừng trách ta vũ thiên nhi không k h á c h khí vũ thiên nhi khinh thường nói ra sau lưng lôi rực thu lại bốn phía lôi đỉnh t ắ n đi ngụy nguyên đám người liên tục gật đầu giờ khác này bọn hắn mới phát hiện n à y vũ thiên nhi mặc trên người háo giáp lại có thể là thần thiết cấp chế tạo mà lại vừa rồi trường thương cũng thế một thân thần thể cấp trang bị thật không hổ là thiên âm tông đệ tử bà bối lãnh hồng tuyết không nói gì bất quá trong lòng lại không thể không thừa nhận mình nếu là đậu tủ căn bản không gây thương tổn vũ thiên nhi một chút chương ba trăm bảy mươi hai hung hiểm tiến đến thanh long điện cửa vào hương hàn đám người nhìn xem to lớn cửa lớn trong lòng có chút thấp p h ỏ m lo lắng cánh cửa này sau lưng chính là thanh long điện đại hạ nữ đế cùng đại hạ ly châu đều ở trong đó mà đại hạ nữ đế thực lực rất có thể vượt qua tuyệt đỉnh đặt đến tiên tiên cảnh trước đó đối phó áo bào đen hòa thượng hắn có khả năng mượn dùng đại hạ ngọc tỷ bên trong lăng mạch lực lượng thế nhưng hiện tại hắn lại không cách nào lại sử dụng bởi vì thân thể của hắn căn cơ đã bị hao tổn một khi lại sử dụng loại này bí thuật chỉ sợ hắn căn cơ đem triệt để hư hao đến lúc đó hắn tu vi cũng đem không tiến thêm tấp nào nữa khả năng đây là khương hàn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được ai xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó khương hàn trong lòng lẩm bẩm đại hạ nữ đế thật còn sống âu dương thiên thiên yên lặng thật lâu vẫn như cũ vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi phu châm kiếm hoàng cùng âu dương vân tuyết đám người đều là lắc đầu liên quan tới điểm này bọn hắn cũng không biết đại hạ nữ đế nếu quả như thật còn sống trở thành này thanh long điện trấn thủ người cái tia đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng sự tình mà lại một khi đại hạ nữ đế thoát khốn chỉ sợ đối khắp cả thiên vũ đế quốc đều sẽ là chấn động to lớn vào xem chẳng phải sẽ biết nhưng vào lúc này nơi xa chuyển đến tiếng vang khương hàn đám người quay đầu nhìn lại liền thấy vũ thiên nhi từ đằng xa đi tới a khương hàn ngươi không chết ngụy nguyên thấy khương hàn đám người trên mặt cũng là vui vẻ đại ca lãnh hồng tuyết cũng đi theo khương hàn chào hỏi ngươi cũng còn chưa có chết ta làm sao lại chết khương hàn cười nói với ngụy nguyên đồng thời lại hướng lãnh hồng tuyết gật gật đầu một bên vũ thiên nhi thì là vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua khương hàn lập tức liền chẳng thèm nó tới xem khương hàn ta đã đi đến thánh cảnh thế nào hâm mộ t h ô n g ngụy nguyên hướng về phía khương hàn đắc ý nói ra khương hàn bất đắc dĩ cười cười cái tên này lại tới một có một ít kỳ ngộ liền ở trước mặt mình đắc ý cuối cùng lần nào không phải là bị chính mình đánh khóc cha gọi mẹ một bên âu dương thiên, thiên cùng lâm vô song cũng là đồng tình nhìn thoáng qua ngụy nguyên cái tên này thật chính là khương hàn huynh đệ hắn là không có nhiều hiểu rõ khương hàn vừa nghĩ tới liêu phi phi bị khương hàn một quyền truy trên mặt đất không thể động đậy dáng vẻ các nàng liền cảm giác trước mắt cái này ngụy nguyên là thật tội nghiệp đắc ý cái gì đắc ý người coi như thánh cảnh tại chúng ta sư tỷ trước mặt còn không phải chỉ có bị ngược phần nhanh đi đằng trước dò đường thiên âm tông một nữ tử đá ngụy nguyên một ước một mặt khinh thường nói nói chuyện đồng thời cũng liếc qua khương hàn ánh mắt cũng là cực kỳ khinh thường khương hàn đã thu liễm ký thức cho nên nàng cũng nhìn không thấu khương hàn tu vi bất quá cái này cũng, cũng không trở ngại nàng k i n h bị khương hàn dưới cái nhìn của nàng trước mắt người thanh niên này tu vi tuyệt đối cao không đi nơi nào bị đá một ước ngụy nguyên trong nháy mắt lúng túng chuyện gì xảy ra khương hàn quay đầu nhìn về phía lãnh hồng tuyết hỏi chúng ta trên đường gặp cái này vũ thiên nhi thực lực của nàng rất mạnh chúng ta không phải là đối thủ của nàng cho nên không thể không nghe mệnh lệnh của nàng vì bọn nàng dò đường lãnh hồng tuyết nói khương hàn nghe vậy n h ớ ố m mày nhường lãnh hồng tuyết cùng ngụy nguyên đi dò đường đây là tại bắt bọn hắn sinh mệnh đang mạo hiểm a ngươi nghĩ xen vào việc của người khác nếu như ngươi muốn cứu bọn họ cái tia liền theo chúng ta sư tỷ đánh một chầu nếu như ngươi không sợ chết thiên âm tông một nữ tử nhìn xem khương hàn cười lạnh nói cùng lúc đó vũ thiên nhi cũng quay đầu nhìn về phía khương hàn ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng cảnh cáo nhanh khương hàn cùng nàng đánh một chầu ngươi không phải là rất lợi hại sao đ ể nàng xuống đất đánh để cho nàng biết cái gì gọi là nam nhân ngụy nguyên vội vàng hướng lấy khương hàn nói nguyên b ả n còn muốn ra tay giải cứu bọn họ khương hàn nghe đến lời này trong lúc nhất thời liền trực tiếp từ bỏ để bọn hắn dò đường liền để bọn hắn dò đường tốt ta không nhúng tay vào khương hàn cười nói lời này vừa nói ra ngụy nguyên lập tức khí nghiến răng nghĩ lợi hắn liền biết khương hàn này là cố ý sợ hàn quả nhiên nam nhân không có một cái nào có đảm lượng cái tiêu thiên âm tôn nữ tử trâm trọng nói vũ thiên nhi cũng khinh thường cười một tiếng lười nhắc lại nhìn khương hàn khương hàn lún núi b a i đối lanh hồng t u y ế t làm một cái ánh mắt người sau tự nhiên hiểu rõ khương hàn ý tứ bất đắc dĩ lắc đầu cái này ngu ngốc m ị nguyên còn muốn châm ngọi khương hàn cùng vũ thiên nhi để bọn hắn đánh một c h ấ u chính mình xem náo nhiệt hiện tại tốt khương hàn muốn cố ý chính hắn chính mình cũng đi theo không may ngươi không sợ bọn họ xảy ra chuyện đã hiểu rõ khương hàn xấu bụng tính cách â u dương thiên thiên mở miệng hỏi không có việc gì cái tên này mệnh cậu thả tàn nhẫn không chết được bất quá này vũ thiên nhi làm sao lại lớn lối như thế khương hàn tò mò hỏi vũ thiên nhi xưa nay đã như vậy các nàng thiên âm tông từ nhỏ đã bị quán thâu nam nhân không là đồ tốt tham thân sợ chết thấy lợi quên nghĩa tư tưởng cho nên với thiên âm tông ra tới đệ tử từng cái mắt cao hơn đầu xem thường thiên hạ tất cả nam nhân bất quá này vũ thiên nhi thực lực s á c thực rất mạnh âu dương tiên thiên nói khương hàn mỉm cười nguyên lai、like、là chuyện như vậy xem ra này thiên âm tông đệ tử liền là thích g ắ n đòn dùng loại thái độ này ra tới trộn lẫn võ giới cuối cùng tránh không được phải bị thua thiệt người chờ khinh thường này vũ thiên nhi không đơn giản nàng từ nhỏ đã từng gặp được kỳ ngộ khi còn bé bị thiên lôi đánh chúng vẫn ch tương phản còn nhân h ò a đ ắ c phúc đạt được thôn p h ệ thiên lôi năng lực bằng vào này thôn p h ệ thiên lôi năng lực nàng có thể nói nhất phẩm thánh cảnh bên trong có rất ít hắn đối thủ mà lại những năm này nàng còn cố ý thôn p h ệ đủ loại lôi đình dung hợp lại cùng nhau uy lực cực kỳ cường đại lâm vô s o n g nói thôn p h ệ thiên lôi năng lực khương hàn lộ ra một tia kinh ngạc không nghĩ tới này vũ thiên nhi thế mà còn có dạng này năng lực không thể không nói năng lực này xác thực vô cùng như tiên này nếu là đặt ở trong tiểu thuyết tuyệt đối là nhân vật chính tồn tại thiên âm tông không có phái trưởng đổi đến đây khương hàn hỏi lần nữa cũng không có bất quá nghe nói vũ thiên nhi mang theo thiên âm tông c h ấ n tông chi bảo tuyệt đỉnh cảnh đỉnh phong đều muốn nhượng bộ lui binh cho nên không ai dám t r e o chọc bọn hắn ngươi vừa rồi nhượng bộ là sáng suốt lâm vô xong nói khương hàn lộ ra một nụ cười khổ chính mình chó ngáp phải rồi thế mà may mắn cứu mình một mạng bất quá này vũ thiên nhi cũng là khiến khương hàn rất ngạc nhiên thế mà người mang như thế đại sắc khí nếu như mình cũng có dạng này đại sắc khí chính mình cũng sẽ hết sức hung hăng tặc v á các ngươi hai cái đẩy ra môn một tên thiên âm tông đệ tử mệnh lệnh nguyên cùng lãnh hồng tuyết nói khương hàn đám người nghe đến lời này lập tức đem ánh mắt nhìn về phía ngụy nguyên cùng lanh h ồ n g tuyết người sau hai người mặc dù có chút bất đắc dĩ bất quá vẫn là đi ra phía trước vận chuyển nguyên khí chuẩn bị đ ấ y cửa đợi chút nữa có gì cần cứ việc phân phó một mực đứng ở một bên không nói gì phụ trầm kiếm hoàng thì là hướng về phía khương hàn nói tạ ơn tiền bối nên mời các ngươi bang thời điểm bận rộn v ă n bối tuyệt đối không k h á c h k h í khương hàn cười nói người sau gật gật đầu không nói thêm lời kéo kẹt lớn cửa bị đẩy ra một đường nhỏ một cố hảo quang từ bên trong tấu bán ra tâm thần của mọi người một thóng nhắc hướng về trong cửa lớn bộ nhìn lại thanh long điện đại hạ nữ đ trong ba trăm bảy mươi ba khương hàn x i n đi giết g ặ c theo cửa lớn c h ầ m rãi bị lấy ra một cỗ cổ lão mà thương mang khí tức đập vào mặt lại là một tòa vô cùng hùng vĩ đại điện tòa đại điện này giống như huyền vũ điện cực kỳ khoáng đạt trong đại điện đồng d ạ n g có một tòa to lớn vô cùng điêu khắc n à y tòa điêu khắc dài ước chừng n g à n trượng cao chừng gần trăm t r ư ợ n g là một đầu nhảy lên hình dáng cự long toàn bộ cự long sinh động như thật giống như đang sống cho người ta một loại nhìn xuống thương sinh cảm giác đặc biệt là cặp kia to lớn mắt rồng lại có thể là màu xanh biết tinh thạch điêu khắc mà thành sáng ngời có thần hung thân đắc sát thật là huy vũ điêu khắc đây cũng là thanh long điện thanh long âu dương tiên thiên nhịn không được cảm khái nói này thanh long điêu khắc so huyền vũ điêu khắc càng thêm hùng vị ba khí không hổ là tứ đại thần thú đứng đầu khương hàn cũng cảm thấy này thanh long điêu khắc hùng vị ba khí có thể điêu khắc ra khổng lồ như vậy điêu khắc người thực lực tuyệt không phải bình thường cường giả có khả năng v ớ i tới bởi vì này điêu khắc bên trong để lộ ra nhìn xuống thương sinh khí thế không phải bình thường mãnh liệt khương hàn tầm mắt bốn phía đi khắp nghĩ muốn tìm trấn thủ người tung tích nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện đại điện này g rỗng cũng không có chút nào trấn thủ người tung tích cũng không có đại hạ ly châu tung、tích. chẳng lẽ đại hạ nữ đế không ở nơi này mang theo đại hạ ly châu rời đi khương hàn thần tâm lập tức xếp chặt nếu như tìm không thấy đại hạ ly châu nhan h như tuyết linh hồn thương thế sợ là rất khó hoàn mỹ khép lại đây cũng không phải là một tin tức tốt nghĩ tới đây khương hàn vội vàng phóng thích hồn lực cẩn thận tìm kiếm mỗi một cái góc rất sợ bỏ sót bất luận cái gì chi tiết cuối cùng thật đúng là bị khương hàn phát hiện đại điện này có một chỗ quỷ dị địa phương tại đây thanh long điêu k ắ c chỗ mi tâm có một khoả cùng loại với nước mắt băng tinh chi thể mà tại băng tinh chi thể bên trong đang là một cái rung nhan sắc đẹp phong hoa tuyệt đại nữ tử nữ tử mặc dù hai mắt nhắm nghiền thế nhưng nàng cả người tiết lộ ra ngoài ung dung hòa q u ý khí chất lại là không cần nói cũng biết đại hạ nữ đế khương hàn lập tức phân biệt gian này băng tinh bên trong n ằ m nữ tử chính là trong truyền thuyết đại hạ nữ đế điểm này khương hàn không chút nghi ngờ bởi vì này nữ tử khí chất trên người cùng yến khuynh thành quá mức tương tự tuyệt đối là sống lâu thợ vị chấp trưởng thiên hạ mới có không ai bị nổi cao ngạo khí chất thế gian này có thể có dạng này khí chất tuyệt đối không nhiều thiên vũ đại lục nếu là có cái kia cũng chỉ có thể là đại hạ nữ đế đại điện này trấn thủ người đâu diệm đào mấy người cũng tại tìm kiếm khắp n cho nên đại hạ nữ đế vị trí chính là tầm mắt điểm mù nàng ngay tại này tòa điêu khắc long thủ chỗ mi tâm hẳn là đại hạ nữ đế không thể nghi ngờ chỉ bất quá nàng tựa hồ đem chính mình cho đóng băng khương hàn chỉ to lớn long thủ nói đại hạ nữ đế đóng băng mọi người kinh ngạc thật đúng là đại hạ nữ đế xem ra truyền ngôn nói không sai đại hạ nữ đế cũng chưa chết hoa đại hạ nữ đế thế mà còn sống nàng có phải là rất đẹp hay không ngụy nguyên, nguyên một mặt xúc động mà hỏi đại hạ nữ đế có thể là trong truyền thuyết mỹ nữ phong hoa tuyệt thế di thế độc lập năm đó không biết có nhiều ít nam tử bị nạn cho m ệ hoặc nhân vật như vậy ngụy nguyên làm sao có thể không xúc động bốn phía mọi người cũng là cảm giác tim đập rộn lên không hiểu khẩn trương dù sao đại hạ nữ đế ảnh hưởng quá mức sâu xa bọn hắn không khẩn trương tuyệt đối là giả rất xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành loại kia khương hàn gật gật đầu đáp lại nói những lời này là lời nói thật vừa rồi linh hồn hắn quét qua băng tinh thời điểm cũng không nhịn được lần ngơ nay đại hạ nữ đế dung mạo cùng yến khuynh thành tương xứng nếu như đặt ở hiện tại tuyệt đối có đứng hàng khuynh thành bảng đầu bảng tư cách đương nhiên khương t i ề n cùng nhăn như tuyết dung mạo cũng không thể so nàng kém chẳng qua là tại khí chất bên trên có thể sẽ cùng n dù sao vị này đã từng là trên phiến đại lục này c h ỗ tệ loại kia thuế nguyện cùng địa vị nuôi ra tới khí chất đủ để đem hết t h ể dựa vào túi ra mà cho thấy m ị cảm m i ệ u sắt không còn sót lại chút gì đương nhiên đây đối với nam nhân khác tới nói có lẽ là mê một dược thế nhưng đối khương hàn tới nói s ắ c thực độc dược tịch độc vô cùng độc dược bởi vì h ế n khuynh thành chính là loại nữ nhân này khương hàn hiểu rõ đi nữa bất quá một khi say mê nữ nhân như vậy cuối cùng có thể sẽ bị nuốt ngay cả cặn cũng không còn đến tại cái gì vũ thiên nhi tại đại hạ nữ đế loại cấp bậc này tồn tại trước mặt liền là bú sữa mẹ tiểu n ư hoa quá mức non n t âu dương vân tuyết mặc dù thành thục cũng hết sức vũ mị nhưng trên người của nàng không có loại kia cao ngạo khí chất nhiều lắm là xem như có được cực hạn tối ra lương thực rất dễ dàng l u ô n vì người khác đồ chơi xinh đẹp như vậy các ngươi nói nàng vạn một sau khi tỉnh lại coi trọng ta làm sao bây giờ ta đây muốn hay không cân nhắc tiếp nhận nàng ngụy nguyên một mặt dập dần nói thế mà bày ra một bộ thần sắc khó khăn một bên âu dương thiên thiên cùng lâm vô song cùng với vũ thiên nhi đám người đều là lúc thì trắng mắt ai sẽ coi trọng h ắ n cái tên này giữa ban ngày nằm mơ cũng quá không thực tế đi lãnh hồng tuyết một mặt bất đắc dĩ cùng ngụy nguyên kéo dài khoảng cách biểu thị chính mình không biết hắ ư ơ ngụy Hàn hồi buồn cười. Này nguyên thật đúng là cũng buồn n một cười. Nguyên, nguyên vẫn như cũng chẳng ả m t biết xấu hổ nói lần này liền phụ trầm kiếm hoàng đều có chút nhìn không được diệp đào càng là khinh bị không thôi ta xem đại hạ nữ đế coi như coi trọng ta cũng sẽ không coi trọng ngươi dù mạo ngươi không ra thế nào còn không bằng ta ngụy nguyên liếc qua diệp đào lắc đầu nói diệp đào khí lập tức mong muốn đánh người nơi này ta đẹp t r a i nhất hơn phân nửa sẽ chỉ coi chọn ta ngụy nguyên một mặt tự luyến nói mọi người đều là triệt để im lặng hóa ra một người tự luyến có khả năng tự luyến đến loại trình độ này tốt đã ngươi muốn cho đại hạ nữ đế coi chọn ngươi vậy ngươi không như trên đi nhìn một cái nói không chừng nặng cái thứ nhất thấy ngươi thật đúng là sẽ coi chọn ngươi vũ thiên nhi vừa cười vừa nói ý kiến hay tiên h âm tông mặt khác ba tên nữ đệ tử cũng rối r í c nói này cũng không cần đi ngụy nguyên lập tức giật giật khỏe miệng hắn khoác v ầ khoác lác, nếu thật là một mình hắn đi lên đại hạ nữ đế không mở mắt còn tốt nếu là mở mắt sợ rằng sẽ cái thứ nhất đưa hắn cho trục chết hắn nhưng không có ngốc đến muốn đưa chết mức độ ngươi không đi cũng phải đi thiên âm tông nữ đệ tử uy hiên nói vũ thiên nhi ánh mắt cũng là lăng lệ nhìn về phía ngụy nguyên tựa hồ muốn nói ngươi không đi thử thử ngụy nguyên lập tức lúng túng không thôi diệp đào cùng n ô man nhi đây là một bức chế rêu bộ dáng khương hàn nhanh mau cứu ta ta cũng không muốn đi lên chịu chết ngụy nguyên vội vàng nhìn về phía khương hàn cầu xin tha thứ hắn biết lúc này chỉ có khương hàn sẽ giút hắn khương hàn bất đắc dĩ lắc đầu đi tới nói chương ba trăm bảy mươi bốn cùng một chỗ vắng đi quá tốt rồi khương hàn ta quá yêu ngươi ngụy nguyên xúc động nói ra còn kém chạy tới ôm khương hàn khương hàn thì là bất đắc dĩ cười một tiếng hắn sở dĩ chủ động yêu cầu tiến lên kỳ thật bất quá là bởi vì ngụy nguyên vừa rồi hắn thăm dò bốn phía một cái cũng không có phát hiện đại hạ ly châu tung tích mà băng tinh lại ngăn cách hắn hồ lực lớn như vậy hạ ly châu chỉ có một khả năng cái k i a chính là tại đại hạ nữ đế trên thân hơn phân nửa xác suất liền là tại đại hạ nữ đế trong miệng nay đã mấy ngàn năm đại hạ nữ đế hình dạng thoạt nhìn vẫn như cũ tuổi trẻ đó chỉ có thể nói là đại hạ ly châu tại duy trì sinh mệnh lực của nàng ngươi dự định thay hắn đi lên vũ thiên nhi thì là nhìn về phía khương hàn khương hàn đề nghị cũng là đưa tới hắn tò mò đúng có gì không ổn sao khương hàn nói hắn đôi ở trước mắt cái này vũ thiên nhi cũng không có hảo cảm gì tương phản hắn còn sâu hơn đến có chút phản cảm vũ thiên nhi mặc dù dáng dấp không tệ thế nhưng trên thân cái kia câu ngạo mạn vẫn là để khương hàn rất là khó chịu khương thiền nhan như tuyết cũng rất cao ngạo thế nhưng sẽ không xem thường người vũ thiên nhi ngạo mạn cũng rất có tính công kích điểm này chính là các nàng khác biệt lớn nhất không có gì không ổn ngươi muốn tự nguyện chịu chết ta cũng không có ý kiến bất quá ta nhắc nhở ngươi một tiếng ngươi nếu như muốn thông qua loại phương thức này tới hấp dẫn ta lực chú ý ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này ta đối nam nhân không có hứng thú vũ thiên nhi ngạo mạn nói ra lời này vừa nói ra một bên âu dương thiên, thiên nhịn không được phốc thử một tiếng nợ nụ cười lâm vô s o n g cũng là đồng tình nhìn về phía khương hàn khương hàn thật sự là dở khóc dở cười chính mình chủ động yêu cầu đi lên là vì hấp dẫn vũ thiên nhi lực chú ý n à y vũ thiên nhi ý tưởng sâu xa lớn như vậy sao n g ư ơ i từ nơi nào nhìn ra ta là vì hấp dẫn chú ý của ngươi lực khương hàn tức giận hỏi rất đơn giản theo ta xuất hiện đến bây giờ ánh mắt của ngươi một mực tại nhìn ta n à y không có thể nói rõ vấn đề sao hiện tại lại chủ động xin đi giết giặc chẳng lẽ không phải vì hướng ta biểu hiện ra ngươi dũng cảm sao ngươi dám nói ngươi đối ta không có hứng thú vũ thiên nhi chất vấn dưới cái nhìn của nàng nam nhân thiên hạ đều một dạng trên cơ bản không có có nam nhân có thể không đối nàng động tâm cho nên trước mắt người thanh niên này làm hết thạy cũng bị nàng thuận lợi thành trương cho rằng là đang lấy lòng chính mình khương hàn không còn gì để nói vừa rồi hắn còn cảm thấy ngụy nguyên tự luyến thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện đang ở tự luyến là cái này vũ thiên nhi đầu tiên ta đối với ngươi thật không có hứng thú thứ hai ta chủ động yêu cầu là vì huynh đệ của ta mặt khác cũng là vì đại hạ ly châu b ị lực của ngươi mặc dù không nhỏ có thể là với ta mà nói thật đúng là không có bao nhiêu lực hấp dẫn khương hàn nhẹ nhàng cười một tiếng đáp lại nói hắn thực sự nói thật nữ nhân xinh đẹp hắn gặp nhiều thật đúng là đối vũ thiên nhi không có ý kiến gì n à y loại tự đại nữ nhân khương hàn thường ngày chỉ có một loại xúc động cái k i a chính là cuồng đánh nàng một trận nếu như vũ thiên nhi trêu chọc hắn hắn thật không ngại giáo hấn một chút nàng phải không n à y không phải là ngươi hấp dẫn ta l ự c chú ý phương thức a vũ thiên nhi cười lạnh căn bản không tin khương hàn khương hàn im lặng vậy ngươi đã có thể sai khương hàn mỹ nữ bên cạnh quá nhiều hắn nói trướng mắt ngươi hơn p h n nửa là thật ngụy nguyên, nguyên ở một bên bồ đao nói ồ nói ồ nói một chú khinh thành bảng thứ ba chính là hắn người vợ khinh thành bảng đệ nhị chính là hắn chị đua còn có kia là cái gì âu dương vũ điệp là vị hôn thê của hắn còn có n g ư ơ i nhìn các nàng không đều là rất xinh đẹp sao cho nên hắn nói t r ư ớ n g mắt ngươi khả năng thật chính là lời nói thật ngụy nguyên nói khương hàn bất đắc dĩ lắc đầu ngụy nguyên thế này sao lại là đang giúp hắn nói chuyện căn bản liền là đang cho hắn kéo cửu hận a lý thiển nhan như tuyết âu dương vũ điệp ngươi chính là cái kia người ở rể khương hàn vũ thiên nhi nghe được nghe ngạc nhìn về phía khương hàn không sai chính là ta khương hàn nói nguyên lai là ngươi vì lấy cô gái tốt thế mà cai nguyện ở r ẻ tựa hầu ngươi cũng không khá hơn chút nào vũ thiên nhi khinh thường nói khương hàn lắc đầu lừa nhắc lại cùng vũ thiên nhi nói nhảm thế là hắn mũi chân điểm một cái liền trực tiếp bay lên thanh long đ i ề u khắc long thủ phía trên vũ thiên nhi thấy khương hàn thế mà không để ý tới nàng trong mắt lập tức hiện ra một cơn l ử a giận một cái nho nhỏ người ở r ẻ thế mà không đem nàng để vào mắt sư tỷ cái tên này q u á không coi ai ra gì nếu không phải bài bảng người cố ý nhằm vào ngươi này khuynh thành bảng ba vị trí đầu nhất định có một chỗ của ngươi những cái kia dòng tri tục phấn sao có thể cùng sư tỷ ngài so một bên thiên âm tông đệ tử nói theo đúng này n h a n như tuyết có thể coi trọng cái này khương hàn ta nhìn nàng cũng không khá hơn chút nào ta nghe nói nàng hiện tại đã trở thành nửa chết nửa số người này khương hàn đến tìm đại hạ ly châu chính là vì cứu nàng một cái khác thiên âm tông đệ tử đi theo cười nhạo nói vũ thiên nhi hừ lạnh trong lòng cũng là khinh thường bất quá cái này khương hàn lại có thể là vì nữ nhân tới tìm đại hạ ly châu điểm này ngược lại để nàng hơi kinh ngạc nhưng lại nhìn khương hàn bên cạnh âu dương thiên, thiên lâm vô xong nàng lại lần nữa lắc đầu quả nhiên nam nhân đều không là đồ tốt chính mình nữ nhân nửa chết nửa sống còn ở bên ngoài loạn thông đồng thật ư ơ n g h à đẹp nữ nhân tu vi của nàng tuyệt đối đã đi đến tiên tiến cảnh khương hàn trong lòng cảm khai nói bất quá khương hàn lại không có chút nào tán thưởng tâm tình bởi vì trước mắt nằm tuyệt thế mỹ nữ trong mắt hắn so hồng hoang cự thú còn kinh khủng hơn nay đại hạ nữ đế tu vi cùng áo bào đen hòa thượng mang đến cho hắn cảm giác hoàn toàn không giống đại hạ nữ đế khí tức rõ ràng muốn nâng cao một bước thiên thiên cảnh siêu thoát phàng thai đã bước vào người tu chân hàng ngũ loại kia mạnh mẽ tuyệt không phải tuyệt đỉnh cảnh cường giả chỗ có thể chống đỡ dù cho khương hàn sử dụng ra lại nhiều mánh khỏe cũng không có khả năng đối kháng được nàng nên làm cái gì đại hạ ly châu tại trong miệng của nàng một khi đánh vỡ băng tinh rất có thể nàng liền sẽ thức tỉnh đến lúc đó ta coi như chỉ có một thân bạn sự cũng không làm nên chuyện gì có thể là không đánh vỡ băng tinh liền lấy không được đại hạ ly châu khương hàn trong lúc nhất thời rồi dám quên đi liều một phen khương hàn quyết định xuất ra hoành đao trực tiếp hướng về băng tinh bổ tới vì nhan như tuyết hắn không t i ế t hết thảy k e n nhưng mà khương hàn hoành đao tại đánh tới băng tinh trong nháy mắt lại phát ra một tiếng tinh thiết tiếng vang cánh tay của hắn chấn động đến tê dại một hồi có thể là băng tinh lại hoàn hảo không chút tổn hại khương hàn thấy cảnh này lập tức biết mình trước đó xoắn suýt hoàn toàn là suy nghĩ nhiều nay băng tinh căn bản không phải hắn có khả năng dung chuyển cuối cùng khương hàn làm một cái kinh khủng quyết định liền người đái băng tinh cùng một chỗ vắt đi ba trăm bảy mươi lăm không phục vũ thiên nhi vê anh khương hàn khiêng một cái thỏa cầu họ băng tinh trực tiếp theo long thủ bên trên nhảy xuống tới một màn này trực tiếp nhường ở đây tất cả mọi người vì đó sừng sốt một chút khi bọn hắn thấy băng tinh bên trong tuyệt sắt xúc động lòng người nữa từ lúc vẫn như cũ vẫn là không nhịn được ngây ngốc một chút cái này là đại hạ nữ đế thật đẹp không hổ là mấy ngàn năm cãy toàn bộ thiên vũ đại lục nữ nhân bất quá khương hàn cứ như vậy đưa nàng chống được tới có phải hay không có chút vũ thiên nhi cũng bị khương hàn này một hung hãn cử động trò khiếp sợ này k h i ê n đến có thể là đại hạ nữ đế a nếu để cho đại hạ nữ đế biết mình bị một người dạng này khiêng ở trên người không biết sẽ có cảm tưởng thế nào ngụy nguyên một mặt một bức h ổ khương hàn thực sự quá hổ n à y nếu là đổi lại là hắn tuyệt đối không dám làm như thế nàng liên là đại hạ nữ đế âu dương v â n tuyết đạo còn tốt mặc dù cũng chân kinh ngạc một chút nhưng khương hàn to gan lớn mật cũng không phải trong thời gian ngắn cho nên nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại đúng hắn chính là khương hàn cũng là không có cái gì kỳ quá i ý nghĩ hắn thuần túy là mong muốn mang đi đại hạ ly châu nếu đại hạ ly châu tại đại hạ nữ đế trong miệng mà này băng tinh hắn lại gó không vỡ hắn đành phải đưa nàng cùng một chỗ mang đi sau khi ra ngoài lại nghĩ biện pháp đem đại hạ ly châu lấy ra đại hạ ly châu đâu âu dương thiên thiên hỏi tại trong miệng của nàng khương hàn hồi đáp cho nên ý của ngươi là đưa nàng cùng một chỗ mang đi âu dương thiên thiên đoán ra khương hàn ý nghĩ đúng này băng tinh chính là nàng dùng tự thân chân nguyên ngưng tụ dùng lực lượng của ta căn bản dung chuyện không được mảy may mà đại hạ ly châu ta tình thế bắt buộc cho nên đành phải cảnh nàng cùng một chỗ mang đi sau đó lại nghĩ biện pháp khương hàn đáp lại nói bốn phía mọi người đều là đầy nào hát tuyến đây cũng là tìm đường chết ta đại hạ nữ đế có thể là thượng tiên cảnh cơn giả mặc dù nàng bản thân đóng băng có thể một phần bạn có một ngày nàng đột nhiên đã t h ứ c t ỉ n h đây chẳng phải là tự chịu diệt vong một bên phù trầm kiếm hoàng cũng là một mặt cảm khái này khương hàn lá gan thật sự là quá lớn đổi lại là hắn cũng không dám đem đại hạ nữ đế cho cứ như vậy mang đi bởi vì dù cho dùng hải hoàng tông toàn tông lực lượng đều chưa hẳn có thể ngăn cản được này tôn nữ đế lợi hại lợi hại khương hàn ngươi thật sự là quá hổ đem đại hạ nữ đế như thế vác lên vai chỉ sợ cũng chỉ có một mình ngươi đi ngụy nguyên đối khương hàn tán dương khương hàn bất đắc dĩ cười cười hắn cũng biết mình cử động có chút quá mức kinh tế h hai tục thật là là chuyện không có biện pháp còn tốt hiện tại đại hạ nữ đế bản thân b ă n phòng lục thức t o à n phòng cũng không biết những gì hắn làm bằng không đại hạ nữ đế nhất định phá xác mà ra một trưởng đưa hắn cho c h ụ c chết đã ngươi đem đại hạ nữ đế cùng một chỗ mang đi ta đây cũng không có chân chính trên ý nghĩa giúp ngươi cầm tới đại hạ ngọc tỷ cho nên nhân tình này chúng ta hải hoàng tông như trước vẫn là thiếu ngươi phu trâm kiếm hoàng nói hải hoàng tông nhân tình quý giá như vậy ta làm sao bỏ được cứ như vậy vứt bỏ khương hàn cười nói phu trầm kiếm hoàng nghe được cũng là cười một tiếng khương hàn lời này không chỉ thẳng thắn còn nâng một đem bọn hắn hải hoàng tông hắn thật đúng là không có lời gì để nói n ô man nhi cùng diệp đào nghe đến lời này đều cảm thấy đặc ý tự nhiên cũng không có chút nào ý kiến chờ một chút chúng ta thiên âm tông tựa hồ cũng không có nói từ b ỏ đại hạ ly châu tranh bật đi ngay tại khương hàn bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm một b ê n vũ thiên nhi lại là đột nhiên mở miệng nói bốn phía mọi người nhất thời nhìn về phía vũ thiên nhi khương hàn cũng hướng về vũ thi phát hiện người sau đang một mặt khinh miệt nhìn mình đại hạ ly châu tại đại hạ nữ đế trong miệng mong muốn cầm tới đại hạ ly châu liền nhất định phải thức tỉnh nữ đế ngươi cũng muốn đưa nàng cùng một chỗ mang đi khương hàn tò mò hỏi ừ ai nói ta muốn liền nàng cùng một chỗ mang đi ngươi không phá nổi băng tin h là n g ư ơ i bản sự không được cũng không có nghĩa là người khác không phá nổi lại nói này băng tin h trình độ cứng cắp đến cùng như thế nào từ vừa mới bắt đầu liền là ngươi đang nói những người khác cũng, cũng chưa từng thấy tận mắt ai biết có phải hay không là ngươi vì cố ý mang đi đại hạ ly châu chỗ khiến cho quỷ kế vũ thiên nhi nói khương hàn nghe đến lời này lập tức nợ nụ cười Tốt, n xem ra truyền môn là thật nay vũ thiên nhi xác thi thực có thôn vệ lôi đình bản sự nàng thi triển lôi đình rõ ràng là nhiều loại lôi đình dung hợp sau biến dị lôi đình uy lực đã không thua gì thánh cảnh nhị phẩm tam phẩm lôi tu dùng thánh nguyên lực t h â u ngưng tụ mà ra lôi đình lâm vô song cảm khái nói nay vũ thiên nhi chỉ bằng vào này lôi đ ỉ n h cũng đủ để cùng nhị phẩm thánh cảnh cường g i ả chống lại nhất phẩm thánh cảnh bên trong trên cơ bản khó tìm định thủ khương hàn cũng lộ ra một tia kinh ngạc này vũ thiên nhi thực lực s á c thực không tầm thường đứng hàng chim ứng con bảng thứ tám đúng là đánh giá thấp nàng dùng thực lực của nàng tuyệt đối có thể cùng dạ trường ca tranh cao thấp một hồi cho dù là khương hàn chính mình cũng chưa chắc có n ắ m bắt có thể đối phó được vũ thiên nhi này khủng bố lôi đ ỉ n h thân thể của hắn là mạnh mà dù sao có cái hạ độ vũ thiên nhi lôi đình uy lực đã tại hắn có khả năng tiếp nhận hạ độ phía trên xem ra thiên âm tông chân ra một thiên tài c h ắ c không được như thế cũng vọng khương hàn cười nói cũng vọng cũng là có vô liếng thiên âm tông những năm này một mực gần thế không ra đại lục có rất ít người biết bất quá thực lực lại là thật không thể khinh thường nếu như nói ngũ đại thế lực là năm cái cự long này thiên âm tông cùng đông trầm hồ kiếm lô chính là này năm cái cự long về sau hai lớn m á n h h ổ âu dương văn tuyết nói khương hàn gật gật đầu thiên vũ đại lục thế lực rất nhiều đông trầm hồ kiếm lô dùng kiếm khổ tu trong đó đối với kiếm đạo tạo nghệ đúng là đại lục số một mà lại đông trầm hồ cường giả cũng tuyệt đối không ít năm đó những cái kia trên đại lục lưu lại thanh danh kiếm tu cường giả bây giờ chỉ sợ đều vùi ở kiếm trong lò đã nhiều năm như vậy bọn hắn cũng chỉ sẽ càng mạnh nếu không phải ngại tại bọn hắn phá quý củ đông trầm hồ kiếm lô tuyệt đối là lệnh đại lục hết thệ thế lực cũng vì đó kiên kỵ một cái thế lực dù sao bọn hắn kiếm thu ý chí như kiếm lô chi hỏa vĩnh không tắt n à y thiên âm tông tình huống cùng đông trầm hồ kiếm lô cũng không sai b ư ợ c nhiều cũng là một cái ưa thích nút ở chính mình trong hồ chính mình chơi một cái thế lực có rất ít đệ tử ra ngoài coi như là thu nạp đệ tử cũng chỉ là lặng lẽ tìm kiếm lặng lẽ mang đi cho nên ngay từ đầu khương hàn ép căn bản không hề nghe qua thiên âm tông cái thế lực này. Ken. vũ thiên nhi trường thương đụng vào băng tinh phía trên khủng bố lôi đỉnh c u ồ n g bạo t r ù n g kích băng tinh nhưng mà băng tinh vẫn như c ũ không hư hao chút nào b à ảnh năng lượng cắn trả vũ thiên nhi liền người đeo thương bị đánh bay ra ngoài nhìn xem liên vẽ ngấn đều không có để lại băng tinh vũ thiên nhi lộ ra vẻ khiếp sợ này băng tinh thế mà khủng bố như thế bốn phía mọi người cũng là kinh ngạc trước đó khương hàn nói như vậy bọn hắn còn không có cảm thấy cái gì thế nhưng hiện tại tận mắt thấy vũ thiên nhi đậu thủ bọn hắn mới chính thức kiến thức đến này băng tinh khủng bố sợ là so thần thiết các áo giáp còn cứng rắn hơn nhiều lắn